t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt lần đầu tiên uống rượu không uống nhiều t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi mốt lần đầu tiên uống rượu không uống nhiều cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy dương thiên long là vẻ mặt n g h i hoặc t r ẹ bị ngượng ngủng cười một tiếng hoa hạ lòng ta một mực đang đợi ngươi lúc trước liền cho hiệu một tiên sinh nói xong rồi chỉ cần ngươi trở lại một cái hắn liền lập tức thông báo ta dương thiên long gật đầu một cái hắn biết chẹ bị khẳng định thuộc về vô sự không lên điện tam bảo người chuyện gì chẹ bị bến tàu bốn rất m ệ n khó khăn chỉ sợ là chấn chúng ta lên không tốt tu đi xuống chẹ bị nhữ mày một cái nói các người chấn trên tu có thể hướng hành tỉnh x i n h vốn đi dương thiên long lấy làm kinh hãi sau nói vậy mà trẻ bị nhưng là lắc đầu một cái hoa hạ lòng n g ư ơ i biết cả bị cả sự việc tuy nói cả bị cả hoàn toàn rơi đ à i nhưng là chỗ núi rửa của hắn cửa vẫn còn ở cho nên ta bây giờ muốn muốn x i n h vốn thật rất mệnh khó khăn chỉ sợ là chờ hoàng kim thủy đạo toàn tuyến thông suốt sau đó cái khoản tiền này cũng không có thích hợp ta cảm thấy ta không nên cùng thời gian ta muốn có lẽ có thể đem bến tàu lời cũng để cho cho ngươi nói thật dương thiên long đối với bến tàu lời cũng không có hứng thú đầu tiên bỏ mặc nó lời rốt cuộc như thế nào nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở tại cái này hồ cảng bến tàu thuộc tại một cái công cộng phương tiện nếu như không có ở đây phi châu địa khu chắc hẳn hắn là đặc biệt nguyện ý cái này ta có lẽ cũng không có thể không có s ứ c dương tiên h long lời này cũng không phải là qua loa lấy lệ mà là đích thực lời nói k h ắ p mọi mặt tiêu xài đều cần tiền quốc nội phượng hoàng nhà máy xe máy còn có duy trì mấy trăm người lực lượng võ trang thậm chí hắn bởi vì không có tiền gần đây cũng ngại quá cùng tướng quân xạ điền liên lạc vậy làm sao bây giờ trẻ bị mặt đầy khó khăn sắc thật ra thì hoa hạ lòng ta cũng không hy vọng cái này hồ cảng bến sông rơi vào những người khác trong tay đối với trẻ bị ý tứ trong lời nói dương thiên long là hiểu một khi hồ này cảng bến sông rơi vào có dụng ý khác người trong tay đến lúc đó bọn họ muốn thông qua hồ cảng bến sông lấy được được lợi nhuận to lớn sẽ là kiện chuyện rất khó dương thiên long do dự một hồi tiếp theo mới một mặt trầm dai nói các người chẳng lẽ liền không có biện pháp nào sao không cầm ra bất kỳ vốn tiền bạc lỗ hổng là đặc biệt to lớn xây một cái hồ cảng bến sông ta bước đầu tổng thể tính một chút c h ỉ ít cần hai mươi triệu đô la mỹ lúc ấy ta lấy là rất đơn giản trẻ bị một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái lão đệ làm sao còn không đi vào đ ồ n g nhiên ngay tại lúc này lưu thắng lợi thanh âm chuyển tới vừa nghe lưu thắng lợi thanh âm dương thiên long không khỏi được cả người trên dưới giật mình chuyện này có lẽ lao lưu có thể giúp được cho lao ca dương thiên long hướng về phía lưu thắng lợi cười cười nói có bạn ạ lưu thắng lợi đây là vậy phát hiện trẻ bi đúng vậy vị này là trẻ bi tiên sinh bù ni ạ c h ấ n c h ấ n trưởng dương thiên long giới thiệu trẻ bi tới lúc này đang cắt so trên mình lưu thắng lợi đồ không có tìm được thật lòng bằng hữu loại cảm giác đó hắn cùng chức trẻ bị chẳng qua là giống như một bạn bình thường như nhau lên tiêm trào lao ca có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút dương tiên long dùng tiếng hoa nói hắn ngược lại cũng không lo lắng trẻ bị đang ở bên người bởi vì trẻ bị căn bản nghe không hiểu tiếng hoa chuyện gì lưu thắng lợi nhữ mày một cái hắn trong lòng không khỏi được có chút lẩm bẩm trong lòng nói cái này dương lão đệ lúc nào đổi được khiêm n h ư ờ n g như thế theo khách khí đứng lên vũ nhị Ả t r ấ n chuẩn bị ở hồ ạn bận đầu tư xây dựng một cái hồ cảng bên sông nhưng là bọn họ vốn xảy ra vấn đề ngươi xem công ty các ngươi có không có hứng thú tham dự cái này đầu tư lại qua hai ba tháng điều này hoàng kim thủy đạo sẽ đem hoàn toàn liên thông đến lúc đó vô số tàu chở hàng đem đem bù n ì ạ là một m địa phương trọng yêu tiến hành mua bán dương thiên long vì lưu thắng lợi buộc vòng quanh một bộ tốt đẹp hình vẽ tới lưu thắng lợi vừa nghe vừa không khỏi được gật đầu một cái chờ dương thiên long sau khi nói xong hắn nhưng cũng không có tỏ thái độ lão đệ ngươi biết ta là sĩ nghiệp nhà nước chuyện này khẳng định không thể nào do ta một người định đoạn ngươi mới vừa rồi nói ta cũng đều biết tương lai cái này hồ cảng bến sông là nhất định phải kiếm tiền cho nên ta cũng đặc biệt tình đặc biệt là một chút ngươi xem như vậy được không phải người cái này hai ngày cầm ra một phần có thể được tính báo cáo tới ta tốt theo công ty chính báo cáo lưu thắng lợi có chút ngượng ngủ nói dương thiên long cũng biết lưu thắng lợi khó xử hắn không có làm có hắn mà là trực tiếp gọi g ậ t đầu ngay sau đó đem nhiệm vụ này cho trẻ bỉ Trẻ bỉ vừa nghe có hoa hạ xí nghiệp nhà nước có thể sẽ đầu tư sau đó hắn không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết nhanh chóng chĩa tay ra hướng về phía lưu thắng lợi nói một đại đoạn lời cảm kích tiếng nói lưu thắng lợi tuy nói là không nghe rõ nhưng là từ cái này người ta đem chấn trưởng biểu tình trên mặt ngược lại cũng có thể nhìn ra hắn muốn biểu đặt là ý gì nguyên bản dương thiên long là chuẩn bị giữ lại trẻ bị hết thể dùng bữa ăn tối b ấ t quá trẻ bị nhưng là bởi vì buổi tối còn có việc đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó bắt đầu từ cáo tử cái này người da đen chấn trưởng nhìn như ngược lại cũng tương đối không khéo nhìn trẻ bị đi xa hình bóng lưu thắng lợi nói dương thiên long gật đầu một cái tên nầy cũng không thể lắm so với trước một đời tới cũng coi là có chút thành thử b ấ t quá những người này lòng thật rất khó đi suy đoán cho nên lao đệ ngươi mọi việc vẫn là phải lưu trước lòng lưu thắng lợi một mặt thành khẩn dặn dò dương thiên long nhìn lưu thắng lợi một cái đây có lẽ là h ắ n hơn năm kinh nghiệm nói ta sẽ chú ý dương tiên long gật đầu một cái bữa ăn tối theo thường lệ thì do vợ chồng ngự mật làm vậy là vô cùng phong phú địa điểm dùng cơm bày ở trên lầu chót lúc này vừa b ậ n chế gió t i ị m k h ở i ở mát mẻ trong gió đêm uống bia đá ăn thịt nướng loại cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ theo lưu thắng lợi sau đó nói đây là hắn nhiều năm như vậy lần đầu tiên uống rượu không có uống nhiều còn như nguyên nhân mà hắn nói mình không biết những thứ này tháo các lao ra mà ở trên sân thượng vừa ăn vừa nói chuyện thẳng đến buổi tối hơn mười một giờ lúc này mới kết thúc mới vừa kết thúc liền nghe gặp không c h u n g đùng đùng đùng một chàng tiếng súng nổ vang lưu thắng lợi có chút h o à n g hồn đuổi hỏi đội tiếng súng này tới từ nơi nào tiểu trương diễn cảm cũng có chút mất tự nhiên vị m ấ t cười ha ha một tiếng nói cho bọn họ ở buni a địa phương như vậy buổi tối có thể nghe gặp tiếng súng là một kiện đặc biệt bình thường sự việc nếu như ngày nào không nghe được tiếng súng cái này mới nói không bình thường cơ mờ n ở đến vi châu sau đó vẫn luôn ở xem người khác bắn súng mình cũng đặc biệt không coi chơi qua ngày khác có cơ hội trở lại công ty ta cũng muốn bắt chước những cái kiêng người r a đen an ninh a cờ cực kỳ vui vừa một chút cho các người nhìn ta một chút kỹ thuật bắn lưu thắng lợi một mắt tức giận nói lao ca thật muốn nghịch súng nói ngày mai theo ta đi trong thôn dương thiên long cười cười nói cái nào thôn lưu thắng lợi ngần người đương nhiên là thôn bột u một bên lưu chính dương đúng lúc bổ sung nói cái gì thôn bột u lưu thắng lợi đầu góc mơ hồ dương thiên long một mặt mỉm cười đem thôn b u ộ t tình huống cho lưu thắng lợi đại khái nói một lần vừa nghe nói ở nơi đó có thể chơi súng sau đó lưu thắng lợi không khỏi được nứt da mía to c nguyên vợ ở d ù n t i ể cầu đồng hộ thủ quốc y h chéo chấm gia ạ gạch c chéo h do n n g đái gạch nộ g g a n tu chương chan bảy ngang trăm ba mươi n hai nguyên thủ quốc gia đ ã i nộ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sáng ngày thứ hai dương thiên long mang lưu thắng lợi theo tiểu t r ư ơ n g đi thôn bột đây là dương thiên long rời đi thôn bột sau đó có gắn gượng g dài một đoạn thời gian chưa có trở lại thôn này làm xe cộ mau phải lái đến thôn bột thời điểm lưu thắng lợi không khỏi được trước mắt sáng lên tiếp theo chính là mặt đầy kinh ngạc luôn miệng kinh hô lên đây không phải là châu một bên tiểu trương cũng là mặt đầy têu lên ở bọn họ trong ấn tượng phi châu không thể nào có xinh đẹp như vậy thôn thôn này xây dựng thậm chí so với hoa hạ đều phải đẹp không thiếu đi theo âu châu đều cơ hồ không sai biệt lắm còn không có cùng dương thiên long trả lời bọn họ khi bọn hắn thấy được những cái kĩa các người da đen sau đó lúc này mới cảm giác không có đi sai địa phương đây tuyệt đối là phi châu t r ồ n g xóm chỗ này làm sao biết như thế đẹp l ư u thắng lợi kinh ngạc bất đồng dương thiên long nói chuyện lái xe lưu chính dương giúp hắn chủ động giới thiệu đây là lòng t h u c đầu tư xây dựng vừa nghe dương thiên long bỏ vốn xây dựng cái này xinh đẹp sơn thôn sau đó lưu thắng lợi mặt đầy khâm phục lao đệ người rất lợi hại ạ lại có thể đem chỗ này gây ra như thế đẹp tạm được chủ yếu là ta chạm thứ nhất chính là chỗ này cùng nơi này các thôn dân sinh ra cảm tình sâu đậm dương thiên long có chút ngượng ngùng nói không sai lưu thắng lợi gật đầu một cái ngay sau đó hắn lần nữa đem ánh mắt tò mò hướng cái này xinh đẹp t r ò m xóm quan sát đã qua một x ế p xếp đều nhịp cư dân lầu cao lớn l ấ đường rộng rãi con đường lưu thắng lợi cùng tiểu trương đều là không nhịn được cầm điện thoại di động lên ken kép ca quay phim đ e sợ cho xinh đẹp phong cảnh từ trước mặt bỏ qua cửa thôn như thường là súng đạn sẵn sàng các thôn dân canh giữ bất quá khi bọn hắn xa xa vừa gặp nếu dương tiên long tọa giá sau đó thủ vệ các dân binh mặt đầy hoan hô hướng về phía trong thôn lớn tiếng kêu la này các bạn trẻ hoa hạ long trở về cái gì hoa hạ long trở về hoa hạ long trở về chúng ta được nhanh đi nên đón chúng ta đại ơ n nhân còn không có cùng dương tiên long xe vững vàng dừng lại chỉ gặp trong thôn văn gió nhi động các thôn dân giống như là thủy triều vậy c h ẳ n tới bọn họ đem tiến vào trong thôn con đường trận cái nước chạy không lọt này hoa hạ long khi bọn hắn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế dương thiên long sau đó người người đổi được mặt đẩy tâm trạng kích động kích động các thôn dân chen nhau lên đem bọn họ b á n tay từ cửa kiếng xe chối dối bảo muốn cùng dương thiên long bắt tay lưu thắng lợi theo tiểu trương một lần nữa nhìn là trận mắt hốc mồm đứng lên cái này dương thiên long sức ảnh hưởng ở chỗ này lại là như vậy to lớn thật là có thể so với nguyên thủ quốc gia vậy này các bạn trẻ các người tốt dương thiên long một mặt mỉm cười đưa tay cùng tất cả mọi người cầm trùng một chỗ một bên lưu chính dương lộ vẻ rất là không thể làm gì long thúc đường bị bọn họ lấp kín không quan hệ ngươi dừng xe lại ta đi tới dương tiên long cười một tiếng theo sau chính là chuẩn bị đẩy cửa xe ra thật bất ngờ người bên ngoài thực ra quá nhiều cửa xe này căn bản không mở ra lúc này cũng nên trước dương tiên long bất đắc dĩ bất đắc dĩ hắn chỉ được lớn tiếng nói cho ngoài cửa sổ các người da đen các bạn trẻ có thể hay không để cho cái đường ta muốn xuống xe này các bạn trẻ nhanh chóng lui về phía sau hoa hạ long muốn xuống xe lời này giống như là bom như nhau ở trong đám người nổ mở vừa nghe nói dương tiên long muốn xuống xe các người da đen rất là tự giác hướng thân lui về sau m ấ y gạo mới vừa rồi còn chật trội con đường ngay tức thì, thì trở h ì t nên được rộng rãi lão đệ người cái này ở tiến sĩ thôn đái nộ có thể so với nguyên thủ quốc gia ạ lưu thắng lợi mặt đầy từ trong thâm tâm thở dài nói lưu tổng đây là thôn buốt không phải tiến sĩ thôn một bên tiểu trương nhanh chóng cải trình nói bây giờ là thôn buốt sau này đi học nhiều người đây không phải là tiến sĩ thôn sao lưu thắng lợi mặt đầy tức giận nói các bạn trẻ các người tốt dương thiên long mang mỉm cười đi xuống hướng về phía tất cả mọi người kính chào nói hoa hạ long người khỏe tất cả mọi người đồng loạt cao q u á t lên mọi người ở nhà mới cảm giác thế nào dương thiên long cười hỏi cũng không tệ lắm thật khỏe các thôn dân trả lời sau này chúng ta điều kiện sẽ tốt hơn giống như là ta một cái bạn rất thân nói như nhau thôn các ngươi bên trong sau này nhất định sẽ ra rất nhiều danh nhân những thứ này danh nhân sẽ đem mình năng lực cảm ơn phản hồi tại các người cho nên thôn một tương lai khẳng định càng ngày sẽ càng tốt ta cho tất cả mọi người giới thiệu một chút dương thiên long nhỏ cười nói một đại đoạn đem lưu thắng lợi theo tiểu trường cũng giới thiệu liền sau khi ra ngoài g i lúc này mới bước nhanh tới này hoa hạ long r ồ i cùng dương thiên long cảm tình cũng coi là tương đối sâu thật xa thấy dương tiên h long sau đó hắn chính là nhanh chóng bung ô xuống trong tay sự việc bước nhanh tới dầu thành t i ể u thôn một người quản lý dương thiên long đối với dùng vẫn tương đối yên tâm một phen đơn giản hàn huyên sau đó r ồ i bung tay lên để cho tất cả mọi người nhanh chóng t à n đi tiếp theo chính là mang dương thiên long bọn họ chạy thẳng tới phía sau núi huấn luyện quân sự căn cứ lao ca tiểu trương cái này huấn luyện quân sự căn cứ có thể là không thể chụp hình dương thiên long một mặt bình tĩnh nói lưu thắng lợi theo tiểu trương vừa nghe không khỏi được gật đầu một cái nhà có gia pháp hành hữu hành quy đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu bất quá lưu thắng lợi vẫn là mặt đầy tò mò hắn nhỏ d ọ n g hướng về phía lưu chính dương hỏi c h á n h dương cái này huấn luyện quân sự căn cứ rốt cuộc là dùng để làm gì cái này lưu chính dương thật ra thì cũng không biết bởi vì lần trước đi sở thờ xu đang trợ giúp tướng quân xa đình thời điểm hắn cũng không có tham gia mà là ở kin xa xa trợ giúp lý diễm hồng ta cũng không biết lưu chính dương một mặt buồn bực lắc đầu một cái thằng nhóc ngươi không phải ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian sao lưu thắng lợi hỏi ta thời ở đối với như vậy lay động cảm giác lưu chính dương vậy cảm thấy ngay tức thì hắn liền rõ ràng liền chuyện gì xảy ra nguyên lai cái này sau núi trụ sở huấn luyện là trang bị hạng nặng trụ sở huấn luyện ta biết lưu chính dương mặt đầy bừng tìm hiểu ra n g ư ơ i biết cái gì lưu thắng lợi vội v à n g hỏi sau núi là xe bọc thép theo tạ trụ sở huấn luyện l ư u chính dương cười nói à vậy chúng ta nhanh lên một chút làm một đường s ắ t binh ở lưu thắng lợi làm lính vậy trong mấy năm mặt trên căn bản không thế nào s ở qua súng toàn là theo chân vận động cầu các loại công trình giao tiếp một nghe nói nơi này còn có tạ trụ sở huấn luyện hắn nhanh chóng bước nhanh hơn e sợ cho bỏ qua cái gì nơi đặc sắc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thánh nhé https 2.2 gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang y dì gạch ngang thanh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi ba không thể để cho các loại vũ khí người chương bảy trăm ba mươi ba không thể để cho các loại vũ khí người cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình quả nhiên t r ờ lưu thắng lợi bọn họ đi theo dương tiên l o n g sau lưng đi tới đỉnh núi sau đó dưới chân sân huấn luyện đuổi đất từng cơn mấy chục chiếc xe bọc thép tạ ở sân huấn luyện lên tiến hành các loại các dạng động tác chiến thuật mấy chục người da lão đệ những thứ này người da đen là làm cái gì lưu thắng lợi lại là hiếu kỳ nói bọn họ là s á t thờ su đang n ộ thu người bây giờ ở ta sân huấn luyện thủ huấn dương tiên long vẽ mặt thành thật nói lưu thắng lợi tuy nói trình độ văn hóa không hề cao nhưng là hắn nhưng là rất thích chú ý quốc tế lúc chuyện đặc biệt là đi tới phi châu sau đó đối với phi châu thế cục lại là chú ý dùng hắn nói mà nói không chú ý không được nếu như ngươi không biết phi châu địa khu quốc tế tình thế nhẹ thì ở tài sản lên tổn thất thảm trọng nặng thì thì biết bỏ mạng n ỗ thủ tộc bây giờ không phải là đang cùng xạ lạ tự do ánh sáng phản tránh phủ võ trang đánh ra sao lưu thắng lợi nhữ mày một cái nói dương thiên long gật đầu một cái không sai bọn họ là đang cùng xạ là quân đội đánh giặc chính vì bọn họ năng lực xa không bằng đối phương quân đội cho nên bọn họ tuyển chọn nhất chiến sĩ ưu tú đến ta tới nơi này thụ hấn bọn họ thụ hấn liền thì thế nào trở lại sắc thờ su đăng đất này còn không phải là như thường không có những trang bị này lưu thắng lợi một mặt bình tĩnh nói nhưng mà cũng không thể bởi vì có cái gì trang bị mới huấn luyện hạng người gì đi không đúng bạn nhất ngày nào đó trang bị bỗng nhiên lúc này thì có khi đó nói không chừng liền không còn kiểu ồ i dương thiên long cũng là vẻ mặt thành thật nói mới đầu lưu thắng lợi nhận vì mình quan điểm là chính xác nhưng là tỉ mỉ một lần bị dương thiên long lợi này đống nhiên bây giờ hắn cảm giác được mình quan điểm cũng không phải là như vậy chính xác bởi vì dương thiên long nói không sai không thể trang bị các người mà là cần người cùng trang bị giống như vĩ đại lãnh tụ đã từng nói như vậy người là chiến tranh nhân tố quyết định lão đệ người nói không sai lưu thắng lợi không khỏi được gật đầu một cái thật ra thì chiến tranh từ trên bản chất mà nói cũng không có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa phân chia nhưng là từ bị nhiều người mà nói nhưng là có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa phân chia đúng vậy làm ngươi thân ở thời điểm chiến tranh ngươi mới phát hiện hòa bình là một kiện biết bao để cho người hướng tới sự việc dương thiên long bổ sung nói những người này v u ấ n luyện hiệu quả nhìn dáng dấp vẫn không tệ đứng ở trên đỉnh núi quan sát một lúc lâu lưu thắng lợi cho ra như vậy một cái kết luận phải không dương thiên long không khỏi được cười một tiếng ngươi là làm sao nhìn ra được bởi vì ta phát hiện bọn họ chỉ ít vẫn là h i ể u chiến thuật thật ra thì phi châu bên này quốc gia quân đội thật cấp rất thấp bọn họ chỉ biết đơn giản sử dụng những trang bị kia đối với cái gì chiến thuật các loại đồ hoàn toàn không biết là cái gì cho nên phi châu không thiếu quốc gia quân đội cũng biết đến quốc gia chúng ta hướng giải phóng quân học hỏi kinh nghiệm bọn họ chỉ cần đơn giản đem giải phóng quân vậy một bắt t r ư ớ c ở quân đội mình trên mình đánh thắng trận đó là chuyển thường ngay sự việc lưu thắng lợi cười nói ban đầu công ty chúng ta mới tới congo thời điểm bên trong thì có hơn mười cái giải ngũ lao binh địa phương một cái lục quân quân đội nghe nói sau đó còn đem bọn họ mời được bên trong bộ đội dạy bọn họ các chiến sĩ bộ binh hiệp đồng chiến thuật quả thật giống như chúng ta ban đầu đi nước congo như nhau thật ra thì nơi đó quân tránh phủ theo quân phản loạn đều rất lo nếu như đổi lại nước mỹ hoặc là ít sở ra en như vậy quốc gia chúng ta có thể còn sống đi ra một nửa người cũng coi như là siêu cấp đặc trùng chiến sĩ dương thiên long một mặt phụ họa gật đầu một cái cho nên mà ở trên thế giới này giải phóng quân sức chiến đấu vẫn là rất mạnh lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nói đi thôi lão ca trước mang ngươi đi thăm chúng ta n ô n g mục trận sau đó mang ngươi đi bắn dương thiên long cười cười nói được ở đỉnh núi xem tạ những thứ này trang bị hạng nặng huấn luyện một lúc lâu lưu thắng lợi vậy cảm thấy thẩm mỹ mệnh độc đối với dương thiên long đề nghị hắn không chút do dự một hấp đồng ý từ đỉnh núi xuống sau đó bọn họ cũng không có lập tức liền đến nông mục t r ợ mà là dọc theo thôn bột đại đạo đi đứng lên bên này là nhà trọ lầu đó chính là phòng giải trí còn có phòng họp nơi đó là sân thể dục bên trong có sân bóng dỗ vũ cầu trận theo sân đá banh dọc theo đường đi dẫu dương dương sái sái một mặt hưng phân giới thiệu nơi này kiến trúc bố trí chúng ta nơi có đèn đường đều là sử dụng năng lượng mặt trời trời vừa tối liền đặc biệt sáng tất cả mọi người buổi tối vậy đều thích đá banh chơi bóng rỗ nơi đó còn có bên trong phòng hồ bơi không quá ta vậy không để cho bọn họ đi vào bơi lội hoa hạ lòng nếu như ngươi n g u y ệ n ý buổi chiều có thể đi vào trong bơi một hồi d n g chỉ một cái tương tự với nấm lớn kiến trúc nói nơi đó là hồ bơi lưu thắng lợi lấy làm kinh hai nói d ẫ n gật g đầu một cái đương nhiên là có phải hay không nhìn như giống như là người ngoài hành tinh kiến trúc như nhau lưu thắng lợi vậy đi theo gật đầu một cái quả thật giống như là người ngoài hành tinh kiến trúc chúng ta đến lúc đó có thể đi bên trong bơi một chút dương tiên long cười, cười nói toàn bộ mới xây thôn b ộ t thôn rất lớn vì vậy bọn họ bước chân thả rất là chậm chạp d ầ n giống g như là một cái địa phương hướng dẫn du lịch như nhau cho bọn họ cặn kẽ giới thiệu bên trong tình huống đông nhiên lúc này bọn họ đi tới một nơi tường b i ế n trước viện trong bức tường là một cái nhà tầng ba nhà l ầ u đây là khách sạn đi dương thiên long đông nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói dầu gật đầu một cái đúng vậy bên trong có s ắ p xỉ một trăm cái gian phòng có thể chứa mười lăm số không người vào ở chúng ta nếu không tối nay ở nơi này trong thôn ở một đêm lên dương thiên long nhìn bên người lưu thắng lợi nói bất đồng lưu thắng lợi nói chuyện dầu chính là chủ động nói chuyện mỗi một gian phòng hai mươi bốn giờ đều có nước nóng cũng có quốc tế điện thoại có vệ tinh tv còn có vô tuyến internet toàn bộ bao trùm còn có vô tuyến e f i lúc này nên lưu chính dương lấy làm kinh hãi đương nhiên là có d ồ u cười hh ắ c ắ c theo sau chính là móc ra một bộ màn ảnh lớn điện thoại di động tới này ngươi xem tín hào này có phải hay không tốt vô cùng không sai không tệ lưu chính dương cười một tiếng long thúc la ba t r ư ơ n g ca chúng ta buổi tối liền ở nơi này đi phải ta xem không tệ còn có một sân đá banh ta cảm thấy ta còn có thể đá đá banh lưu thắng lợi cười hát hát nói người cũng biết đá banh dương thiên long vừa nghe lưu thắng lợi vậy thích đá banh sau đó hắn không khỏi được mặt đầy sáng lên lưu thắng lợi gật đầu một cái dĩ nhiên sẽ không quá ta chạy hết nổi rồi làm g á i người thủ môn vẫn là không có vấn đề tốt lắm buổi tối rèn luyện một chút xong rồi đi bơi lội dương tiên long nói được tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái rộng buổi tối tổ chức tốt đến lúc đó chúng ta vậy tham gia dương thiên long cũng là một cuồng nhiệt trái banh mê Thấy tối thể thôn bổi bộ banh có ở sân lúc ê Tiên yêu nhiên n banh hắn không động nói. Dương Long đồng bọn đến nông ngục trận nơi đá đó, được Đối đã đó. giác, bất bất bước khỏi kích hợp chi họ thì sau cầu, với chậm một mặt một dù dĩ là là l ý này lưu thắng lợi càng thêm kinh ngạc không nghĩ tới cái này phi châu vắng vẻ tròm xóm lại đem ruộng đất trồng trọt rất là có nghệ thuật tính cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang ra chương bảy trăm ba mươi bốn sức sống dồi dào phi châu nông trường chương bảy trăm ba mươi bốn sức sống r ồ i dào phi châu nông trường cồn vơ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình một m â u m â u ruộng đất đều nhịn các loại cây nông nghiệp hữu cơ phối hợp ở ánh mặt trời cùng nước mưa làm dịu nhìn như nhất phái xanh đun tươi tốt h o à n g hốt bây giờ lưu thắng lợi cảm giác được mình hình như là đi ở âu mỹ một cái hiện đại hóa nông trường nơi đó đây thật là những thứ này người phi châu trồng trọt lưu thắng lợi không ức chế được nội tâm tò mò hỏi dương t i ê n long gật đầu một cái cười nói đương nhiên là bọn họ trồng trọt không quá ta cũng coi là một cố vấn kỹ thuật đi lợi hại không nhìn ra lão đệ văn võ cũng rất lợi hại lưu thắng lợi mặt đầy từ trong thâm tâm khen dương ca bây giờ những thứ này rau các người trồng trọt sau đó chủ yếu là cầm đi ra ngoài bán vẫn làm ì n h ăn tiểu trương cũng làm ặ t đầy tò mò hỏi đương nhiên là mình ăn dương tiên long không chút nghĩ ngợi nói hẳn khẳng định ăn thật ngon chứ tiểu trương ánh mắt chặt chặt quan sát ở đó một cái cá thể thái m ư ợ t mà cà chua trên mình lúc nói lời này trong miệng đều không khỏi được â m thầm nuốt nước miếng một cái cũng không tệ lắm có thể nếm thử dương tiên long vừa nói vừa cúi người xuống hái được hết mấy đã là chín mùi cà chua đưa cho tất cả mọi người không có đánh ba thuốc trừ sâu chứ lưu thắng lợi hỏi dương tiên long lắc đầu một cái không có đánh qua thuốc trừ sâu nhắc tới cũ kỳ những thứ này giao theo cây nông nghiệp từ đánh trồng trọn đi xuống sau đó lại liền côn trùng cũng không có ta biết chuyện gì tiểu trương bỗng nhiên lúc này cười khúc khích nói chuyện gì xảy ra lưu thắng lợi thấy tiểu trương mặt đầy thần bí hề hề không khỏi được đội bằng hỏi này bí mật là ở chỗ đó đây là tiểu trương c h é p m i ệ n g chỉ cách đó không xa đang giữa r u ộ n g tản bộ gà mái cửa nói dương tiên h long ánh mắt vậy quan sát đến b ậ y từng nhóm gà mái theo gà chống cựa trên mình lúc này hắn cũng mới nhớ lại ban đầu quả thật dặn dò qua dùng bọn họ đem bảy gà đặt ở giữa ruộng hóa ra cái này không có côn trùng công lao đều ở đây những gà này nhóm cựa trên mình những gà này nhóm vậy thật là đủ kỳ quái cũng chỉ bắt côn trùng giống đây là bổ sung chúng ta vốn là còn muốn bắt mấy con đánh một chút nhát ế sau đó phát hiện những gà này nhóm rất là thông minh lại có thể trợ giúp chúng ta bắt côn trùng sau đó ta phụ thân liền nhận định những gà này nhóm là chúng ta láo tổ tông tập trừng cho nên không cho phép chúng ta bộ lạc tộc nhân đi bắt gà còn có chuyện này dương tiên h long vừa nghe không khỏi được cười một tiếng các người đồ đằng không phải c h â u sao d ô u giống gật đầu một cái hoa hạ long tượng trưng cùng đồ đằng không giống nhau đồ đằng là thần mà tượng trưng chính là người chúng ta hoa thần chúng ta thôn một chiếc t i ê m nghèo khó liền lâu như vậy nhất định là bởi vì không có chăm sóc kỹ đồ đằng theo l á o tổ tông tâm trạng dưới mắt những thần linh này cửa cũng hiển linh chúng ta phải được một mực cung kính đi đối đãi những gà này có chừng nhiều ít con dương tiên h long ánh mắt ở nơi này vừa nhìn vô tận nông trong ruộn quan sát đã qua thấy bởi gà số lượng ngược lại cũng là không thiếu tốt mấy trăm con g i ố vẻ mặt thành thật trả lời chúng buổi tối cũng đều trên đất bên trong dương tiên long không khỏi phải hỏi nói d i n g lắc đầu một cái đối với chúng ta lão tổ tông hóa thân buổi tối làm sao có thể để cho chúng bậy hạ mình tại giã ngoại chúng ta cho chúng t i ế n tạo một cái trùng gà buổi tối chúng đều ở đây trùng gà bên trong như vậy chiều nào trứng cũng không thiếu đi dương tiên long cười nói d i n g gật đầu một cái mỗi ngày có thể có hai trăm tới một đi như vậy d ộ n g ta cho phép các người ăn trứng nhưng là mỗi ngày hai trăm cái trứng các người phải lưu lại hai mươi cái dương tiên long biết những gà này nhóm nhiều cũng không gặp phải là chuyện tốt có thể ăn trứng gà dông s ư n g sốt u một chút theo sau chính là lắc đầu một cái không hoa hạ lòng chúng ta không thể ăn trứng gà những thứ này là chúng ta lão tổ tông hóa thân dông n g ư ơ i sai rồi chỉ có gà mới là các người lão tổ tông hóa thân trứng gà cũng không phải là dương thiên long vẽ mặt thành thật hướng về phía dùng nói tại sao dông mặt đầy không rõ ràng trứng gà chẳng qua là gà bình thường sản của tôi h cũng không phải là mỗi một trứng gà cũng có thể ấp t r ứ n g biến thành con gà con chỉ có đi qua các người đồ đ ẳ n g làm phép qua mới có thể những cái kia không có làm phép qua các người có thể tận tình ăn dương thiên long nói vậy chúng ta làm sao biết những trứng gà khai quả quang những trứng gà không có khai quả quang d ồ u một gân để cho hắn lâm vào một mảnh sâu đậm mê man g trong người đem n ê n ăn đều ăn rồi còn dư lại dĩ nhiên là sẽ phát ra ánh sáng dương t i ê n long nói dẫu lần nữa do dự một chút hắn chân mày thật chặt nếp nhác khóa t ố t sau một hồi lúc này mới mặt đầy bừng t ỉ n h h i ể u ra nguyên lai l à như thế chuyện xảy ra đó là dương t i ê n long cười một tiếng phải chúng ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm dẫu lúc nói lời này tựa như trước mắt xuất hiện rán trứng gà loại này món n ă n ngon còn kém chảy nước miếng lão đệ ngươi không phải còn có bỏ thịt n môi dưỡng khu sao lưu thắng lợi bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói dương thiên long gật đầu một cái đ ú n g ngay tại cách đó không xa thấy được cái đó cương lâu chưa dương thiên long vừa nói vừa chỉ chỉ xa xa mấy toa thật cao thật to cương lâu lưu thắng lợi bọn họ ánh mắt theo dương thiên long ngón tay phương hướng nhìn sang quả nhiên ở phía xa nơi đó nhìn thấy chừng mấy toa cương lâu phía trên loáng thoáng còn đứng ở người tuần tra nhìn thấy lưu thắng lợi theo tiểu trương không hẹn mà cùng nói là ở chỗ đó đi chúng ta đã qua dưới mắt bờ ruộng ở biên giới chỗ dùng xi măng xây dựng một con đường phía trên có thể đi lại xe cộ cũng là dương tiên long lúc ấy yêu cầu xây dựng phương xây dựng dọc theo đường xi、si、măng đi tới vây danh giới làm thành mục t r ư ờ n g liền hiện ra ở bọn họ trước mắt bên trong cỏ nuôi xúc vật mọc hài lòng bò thịt cửa hoặc l ư ỡ i biếng nằm ở trên sân cỏ hoặc đang thản nhiên tự đắc g ầ m ăn béo khỏe cỏ nuôi xúc vật một phái xinh đẹp điển biên náo nhiệt cảnh sát những thứ này thịt bò đều là từ nước cúc vào bến chất lượng tốt bò thịt ăn chúng ta địa phương những thứ này ngon cỏ nuôi xúc vật sau đó bò thịt, thịt là vô cùng ngon buổi tối chúng ta có thể ăn một đầu dương tiên long một mặt dễ dàng nói đừng buổi tối chúng ta ăn điểm khác lưu thắng lợi vậy cảm thấy cái này một đầu b ò thịt giá trị không rẻ vừa nghe nói buổi tối muốn ăn b ò thịt hắn đều không khỏi được nhanh chóng lắc đầu một cái không có sao vừa vặn trần ca bọn họ không phải buổi chiều vậy đến buôn nỉ à sao buổi tối chúng ta tốt tốt náo nhiệt một chút dương thiên long nói xong liền đem dùng kêu tới đây để cho hắn buổi tối g i ế t một đầu b ò thịt g i n g gật đầu một cái biểu thị không có vấn đề ngay sau đó hắn vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho các thôn dân cứ gọi điện thoại yêu cầu bọn họ vội vàng đem công cụ chuẩn bị xong chuẩn bị xong mà nói liền đến mục trường tới nơi này ở nông mục nghiệp khu cực kỳ đi thăm một phen lưu thắng lợi theo tiểu trường cũng coi là thật sâu tăng kiến thức giống như vậy hiện đại hóa địa phương phỏng đoán toàn bộ phi châu cũng không tìm được một nơi tới chúng ta buổi trưa ở nơi này dùng cơm xong sau đó đi bơi cái định buổi chiều đến thời gian đi đón trần ca bọn họ trên đường đi bể dương tiên long đề nghị cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch n a n g v u gạch n a n g tu gạch n a n g trang gạch n a n g ra chương bảy ở xây dựng sân banh đi lên một trận thi đấu đi chương bảy ở xây dựng sân banh đi lên một trận thi đấu đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình buổi trưa bữa t r ư a tương đối đơn giản bất quá đều là từ trong ruộng lấy đi ra ngoài sự vật mới m ẽ cộng thêm các thôn dân bỏ không được ăn một mực phải để lại cho dương thiên long thì cô trước kia ở nhà gỗ nhỏ ở thời điểm dương thiên long ngược lại cũng giữ lại một ít gia vị phẩm ở nơi đó dùng trung quốc sinh sản gia vị phẩm vui vẻ một làm một lần đơn giản lại mỹ vị bữa t r ư a chính là làm xong vào giờ phút này b ụ n nỉ h ạ ánh mặt trời rất là c a y độc vì vậy đang dùng hoàn bữa chưa sau đó dương thiên long bọn họ ở trong phòng lại uống hơn một giờ trả lúc này mới một mặt không nhanh không chậm đi câu lạc bộ bơi lội nơi đó theo dòng giới thiệu câu lạc bộ bơi lội thường ngày cũng có người trông chừng vì vậy bên trong chất lượng nước vẫn tương đối sạch sẽ đi vào bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội tất cả mọi người không khỏi được cảm giác được thật sự là băng tiền lửa hai tầng trời bên ngoài mặt trời nóng hừng hực lợi hại bên trong nhiệt độ nhưng là tương đối nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu lão đệ người vóc người này tương đối khá m à lưu thắng lợi theo tiểu trương hai người cũng đ ĩ n h b i ế bụng đặc biệt là tiểu trường tuy nói tuổi tác cũng không lớn nhưng là thời gian dài sơ sót rèn luyện để cho trong cơ thể hắn mỡ mau trong dài tạm được chủ yếu là ta mỗi ngày còn được rèn luyện một chút dương thiên long cười nói lưu thắng lợi quay lại đưa mắt về phía một bên tiểu trường tiểu trường trong chuyện này ta liền được phê bình n g ư ơ i tuổi quá trẻ bia bụng so với ta cũng phải lớn hơn sau này cũng không thể trừ đi làm chính là chơi điện thoại di động máy vi tính được thường xuyên rèn luyện nếu không công phu trên giường cũng không được tiểu trương bị t r ư ớ c lưu thắng lợi vừa nói như vậy một bản trắng non mặt nhất thời đỏ lên lưu tổng ta cũng thích đá banh công ty chúng ta chỉ có sân bóng dỗ ngươi nói ta đi nơi nào rèn luyện đi cái này lưu thắng lợi lập tức liền bị tiểu tờ tiếng nói cho ngưng nhẹ tờ hắn sau khi suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng tiểu trương công ty chúng ta thích đá banh đại khái lại có bao nhiêu người có thể hai ba chục cái đi tiểu trương cũng là sau khi suy nghĩ một chút mới nói cho hắn có nhiều như vậy lưu thắng lợi không khỏi được trước mắt sáng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới công ty thích đá banh lại có thể có thể tạo thành hai cây đội banh đương nhiên là có tiểu trương gật đầu một cái tất cả mọi người chính là ở kin h xa xa nơi đó không tìm được đá banh địa phương đây Cái vấn đề này đề ta lão tốt, tốt thể. Thể vừa vừa ca sau khi ăn cơm trưa xong chúng ta cùng nhau đá banh ta nghe nói trần ca vậy thích cũng không biết hắn lúc này mang theo mấy người chiến sĩ tới đây không đúng chúng ta hoa hạ đội banh cũng có thể theo thôn một tới một trận thi đấu dương tiên h long cười nói đúng thiên long ngươi đề nghị này tốt nói thật ta trước kia ở quân đội cũng là một tốt lưu tử thiếu chút nữa chúng tuyển tám một nam t ử đội banh buổi tối ta giữ cửa lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nói phải chúng ta cứ quyết định như vậy ta theo hắn liên lạc một chút dương thiên long vừa nói vừa đem dùng kêu tới đây dồn không có xuống nước bơi lội vì vậy điện thoại di động đều là hắn bảo quản tìm được điện thoại di động dương thiên long cho trần lệ nghiêm đánh cái một cái đã qua lúc này bọn họ vậy đến sân bay còn có hơn mười phút thì phải lên máy bay vừa nghe nói buổi tối còn có thể đá banh trần lệ nghiêm vậy rất là vui vẻ hắn nói cho dương thiên long hắn mang theo năm người chiến sĩ trần lệ nghiêm bên kia sáu cộng thêm bọn họ bên này một cái cái này cách chính thức thi đấu còn thiếu một cái ở nơi này bù n h ỉ a địa khu muốn biết một người hoa còn thật không phải là một chuyện dễ dàng bất đắc dĩ dương thiên long chỉ được cho hiệu m ọ t gọi điện thoại để cho tiểu lão đầu này thành t i ể u ngoại viện tham gia bọn họ buổi tối thi đấu hiệu m ọ t một nhận được cú điện thoại này trong lòng dĩ nhiên là tương đối vui vẻ hắn cũng là một cái cuồng nhiệt trái banh người yêu thích trong ngày thường vậy thích theo bạn tốt cửa đá, đá banh ví dụ như giờ The uff e o gục những người này trái banh trình độ đó cũng là tương đối không tệ bọn họ trên căn bản ở bù nhì a địa khu thuộc về vô địch vậy tồn tại lão h ò a kế cần ta chuẩn bị cầu ý theo giày đá bóng sao vị mốt không khỏi phải hỏi nói cần cần dương tiên long đội v ằ n g nói hắn thậm chí không khỏi được vỗ một cái bắp bụi mình trong lòng là một hồi vô cùng hối tiếc mình tại sao cũng không có nghĩ tới cái này đây lựa chọn màu gì cầu ý kể màu xanh ngươi thấy thế nào bởi vì là màu lam đại biểu hòa bình vị mốt lần nữa đề nghị có thể lão h ò a kế quay đầu ta lại đem chúng ta giày đá bóng lớn nhỏ vậy phát cho ngươi dương tiên h long nói xong liền vội vàng cúp điện thoại hắn có thể được ở trần lệ nghiêm bọn họ lên máy bay trước đem hết thẻ các thứ này toàn bộ giải quyết hao tốn sắp xỉ hơn mười phút thời gian cuối cùng đem tất cả mọi người tất cả cầu ý dãy số đều giải quyết dương tiên h long không chỉ kêu hủy bọt còn đem bờ lần theo bù nhị a bệnh viện chữ thập đỏ viện trưởng bờ giắt bác sĩ cũng gọi tới đây như thế vừa thấy bọn họ chin này lấy người hoa làm chủ liên quân đội bay ngược lại cũng nhân viên trang bị tệ chính d n g như thế nào buổi tối chuẩn bị sẵn sàng sao dương tiên long cười nhìn nói dồn một mặt lòng tin mười phần gật đầu một cái hắn thậm chí v ô ngực lớn thả hào nôn đứng lên hoa hạ lòng thôn chúng ta bên trong đá banh nhưng mà có hơn bốn mươi người tối nay thi đấu chúng ta nhưng mà thắng chắc vậy thì sân banh lên gặp dương tiên long cũng không có đối với dùng hát nước lạnh chẳng qua là một mặt mỉm cười nói thương có lẽ là vì gìn giữ buổi tối đá banh thể lực dương tiên long lưu thắng lợi lưu chính dương còn có tiểu trường cũng yên lặng giống vậy ước định thật giống như bọn họ ở hồ bơi bên trong cũng không có tiêu hao quá nhiều thể lực càng nhiều lúc chỉ là vì dựa vào những thứ này mát mẻ a o nước tới hàng nhưng trên thân thể hơi nóng thôi ở hồ bơi bên trong ở một cái nhiều giờ tất cả mọi người thay xong quần áo nhanh chóng lên đường lúc này dương thiên long lại từ thôn b ộ t bên trong tìm tới hai chiếc xe cộng thêm trước kia dịp giáng lờ tổng cộng là ba chiếc trừ ra tiểu trường không có lái xe bên ngoài bọn họ ba cái là người một chiếc đoàn xe hào hào hướng sân bay đi tới vừa mới tới sân bay không bao lâu trần lệ nghiêm bọn họ c h ồ ở chuyến bay cũng là rơi xuống tiếp nối trần lệ nghiêm bọn họ tất cả mọi người lại là hào hào chạy thẳng tới h ủ u m ậ t quán trọ ở quán trọ nơi đó h ủ u m ậ t mang theo mình nhi tử lái lên mình xe bán tải cầm lên buổi tối đá banh trang bị đi theo dương thiên long bọn họ đoàn xe sau lưng cũng là một mặt cực kỳ hưng phân hướng thôn bột đi tới đến thôn bột sau đó thời gian không sai biệt lắm là hạ t r i ề u năm giờ nhiều lúc này mặt trời như cũng treo ở trên đầu chỉ bất quá không có b u ổ i t r ư a như vậy nóng bỏng mà thôi thiên long chúng ta ăn cơm trước trước hay là đá banh đến mục tiêu sau đó trần lệ nghiêm không khỏi phải hỏi nói c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé httvs hai hai hai gạch chéo chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút ngang thong chương bảy trăm ba một đám trái banh người yêu thích chương bảy trăm ba mươi sáu một đám trái banh người yêu thích cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đối với trần lệ nghiêm cái vấn đề này dương thiên long khẽ mỉm cười nói Trần ca xem các ngươi tình trạng thân thể nơi này sân banh cũng có đèn chiếu sáng ban ngày theo buổi tối đều có thể nói thật thiên long chúng ta chân đã sớm liền ngưỡng ấy ở tới trên chuyến bay chúng ta tất cả mọi người đều bắt đầu thảo luận tới chiến thuật tới trần lệ nghiêm một mặt thần tình kích động nói vậy ngươi xem chúng ta chờ lát nữa dùng cái gì chiến thuật tương đối khá dương thiên long cười hỏi trần lệ nghiêm suy nghĩ một chút dùng ba trăm bốn mươi ba chiến thuật tương đối khá tấn công hình chiến thuật lưu thắng lợi không khỏi được những mảy một cái trần lệ nghiêm gật đầu một cái đúng vậy lưu ca chúng ta dùng tấn công hình chiến thuật ý ngươi chúng ta phải vĩnh viễn so sánh tay nhiều vào một cái cầu lưu thắng lợi một mặt t r e o kẹo nói không sai chúng ta chính là muốn tấn công trần lệ nghiêm nói ta theo tiểu t r ư ơ n g vóc người này người xem cũng biết thể lực của chúng ta không phải rất tốt lưu thắng lợi nói ta có thể còn khá một chút ta là người thủ môn không cần làm sao đi chạy động ngược lại là tiểu chương mà hắn khẳng định không phải người thủ môn cho nên ở tràng thượng chạy động khoảng cách khẳng định cũng không thiếu ta tận lực kiên trì chân thực không được liền đổi thế chỗ tiểu chân nói chúng ta còn có thế chỗ trần lệ nghiêm lấy làm kinh hai nói dương tiên long gật đầu một cái một mặt cười nói chúng ta đương nhiên là có thế chỗ hơn nữa còn là ngoại viện phải không Phi châu địa phương hát chàng trai trần lệ nghiêm cười hỏi không là âu châu đại thúc cấp bậc dương tiên long trêu kẹo nói loại này đại thuốc cấp bậc chớ nhìn bọn họ thể năng kém hơn chàng trai trẻ tuổi nhưng là ở kỹ thuật lên như đối với tranh tài đọc năng lực hiệu phương diện nhưng là chàng trai trẻ tuổi không có thể so sánh vừa bận ta mang cái này n à m chàng trai đều là trái banh người yêu thích người ta gọi là chạy không chết chúng ta mới cũng phối hợp tốt lẫn nhau bây giờ bổ sung cái này so với thi đấu liền có ý tứ trần lệ nghiêm nói phải vậy chờ lát nữa liền xem ngươi thiết kế chiến thuật như thế nào dương thiên long gật đầu nói tất cả mọi người ở trong phòng trò chuyện vô cùng nóng như lửa bọn họ đã định xong kế hoạch buổi tối sáu giờ ba mươi phút thi đấu tranh tài xong tất sau đó tất cả mọi người mới tránh thức dùng bữa ăn tối bất quá để bảo đảm thể lực có thể cùng lên tất cả mọi người đều ở đây trước khi so tài ăn một ít bánh mì bánh ngọt tới bổ sung thể lực buổi tối sáu giờ thời điểm bệnh viện chữ thập đỏ bờ rắt viện trưởng vậy mang hết mấy bác sĩ chạy tới những người này tất cả đều là người da trắng người người tướng cao to từ bọn họ mang theo người đá banh trang bị tới xem cũng biết người người kỹ thuật bất phạm thay xong cầu phục tất cả mọi người vừa nói vừa cười đi tới sân banh vẫn chưa đi đến sân banh cũng đã nghe bên trong náo nhiệt tiếng đạo ta làm sao cảm giác mình giống như là đang đá một chàng chính thức trái banh thi đấu đâu lưu thắng lợi mang thật dày người thủ môn c ă n g tay một mặt hương phần nói ta cũng có như vậy cảm giác nói thật ta cũng có chút khẩn trương tiểu trương vừa nói vừa không khỏi được hít thở sâu một hơi như vậy bầu không khí mới có thể kích thích chúng ta ý chí chiến đấu trần lệ nghiêm lớn tiếng nói này hoa hạ long mới vừa đi tới sân banh cửa đ n g nhiên lúc này chỉ gặp hạ không biết từ nơi nào t r u i ra này lao hạ o kế các người v u ấ n luyện đã kết thúc thấy hạ thời điểm dương thiên long mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ hạ gật đầu một cái chúng ta nghe nói các người có giải đá banh cho nên ngày hôm nay trước thời hạn kết thúc huấn luyện hát bị m ậ t lao hỏa kế nhà ta hỏa thập giúp ta chuẩn bị sao hà ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên n bị mọt bị m ậ t gật đầu một cái đem trong tay một cái túi dơ lên thật cao chúng ta đội banh làm sao có thể thiếu l i ề ngươi n nhanh chóng t hay ngày hôm nay ngươi thế chỗ không thành vấn đề để cho ta thật tốt lại lấy hơi xế chiều hôm nay nhưng mà ở tạ bên trong n g ẩ n ra chưa chết một ta hà một mặt mỉm cười nhận lấy bị mọt ném tới tối nói đi vào sân banh sau đó chỉ gặp sân banh trên khán đài một mảnh đông nghị đám người không riêng gì thôn m ộ n các thôn dân tới liền liền vùng lân cận thôn hạ kệ các thôn dân cũng tới trọng tài là ai d i n g hướng về phía dương tiên long đốt tay nói ta làm trọng tài b ờ r ắ t bác sĩ cười đứng dậy người khỏe q u e n mặt thiên sinh d i n g nhữ mày một cái nói phải không dậu hắn có thể là c h ấ n trên bệnh viện chữ thập đỏ viện trưởng dương tiên long một mặt t r e o g ẹ o nói vừa nghe cái này thật cao g ầ y k h e o người là c h ấ n trên bệnh viện chữ thập đỏ viện trưởng dồn mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra ta liền hay nói đi cái này tiên sinh làm sao như thế quên mặt bác sĩ khi trọng tài chúng ta yên tâm vậy liền mang theo ngươi các bạn trẻ chuẩn bị nên chiến đi dương thiên long mới vừa rồi cũng là quan sát một chút thôn bột u ra sân c á p cầu thủ người người nhìn như vô cùng cường tráng bọn họ đã banh trang bị tuy nói là đơn sơ một chút nhưng là những người này thân thể tố chất nhưng là tương đối được đọc tên nảy vậy ở trong đó để cho chúng ta làm nóng người một chút mười phút sau đó sân banh lên đập trần lệ nghiêm cười nói ok dồn một mặt sảng khoái làm một ấ、okay、kê chạm động tác tay tới đầu tiên là chậm chạy tiếp theo kéo thân thân thể bắt thịt không sai biệt lắm thời điểm trần lệ n g i ê m đem tất cả mọi người gọi tới bên cạnh bố trí dậy chiến thuật tới nói trước là ba trăm bốn mươi ba chiến thuật thật ra thì đến thực tế nơi so tài sau đó hoa hạ nơi này đội ngũ vẫn là có biến thành hóa dẫu sao thân thể của đối phương cũng không thua bọn họ thậm chí từ trình độ nào đó mà nói bọn họ thân thể tố chất so người hoa tốt hơn không thiếu cái này hoặc giả chính là cái gọi là loại người ưu thế dĩ nhiên dương tiên long bọn họ nơi này ưu thế cũng có đó chính là ở tiểu phương diện kỹ thuật chiếm cư ưu thế dù sao đối phương cầu thủ đều là bằng cảm giác đam đá mà trong bọn họ giữa không thiếu từ học sinh thời đại thì có huấn luyện viên hướng dẫn lão đệ không phải mới vừa nói ba trăm bốn mươi ba tấn công sao làm sao bây giờ biến thành ba trăm năm mươi hai lưu thắng lợi cảm giác được mình ba trăm năm mươi hai phòng thủ phản kích trận hình khó tránh khỏi là nhận sợ lao ca trần ca nói không sai theo ta xem bọn họ mở một cái trận nhất định là dựa vào thể năng ưu thế đối với chúng ta tiến hành điên cuồng tấn công cho nên chúng ta phải ổn định trận ước không thể ban đầu đi lên hãy cùng bọn họ đánh đ ố i công dương thiên long từng chữ từng câu khá có đạo lý phân tích được rồi chỉ mong các người nói đúng lưu thắng lợi bỗ một cái mình bàn tay ta người này ở trước sân bóng tật xấu không thiếu thích kêu gào to đắc tội mà nói các vị còn thông cảm nhiều hơn sân banh lên ai không có một chút tính cách một cái thay trước bình thường giữ hòa bình chiến sĩ nói được chúng ta cố gắng lên lưu thắng lợi vừa nói vừa hướng găng tay lần trước mặt hung tợn phun nhà nước miếng b a ta lại đang chăm ớ c ngươi thấy được hắn nổ nước miếng chưa lưu chính dương một mặt cười trộm chế nhạo nói nhìn thấy dương tiên long gật đầu một cái trước k i a ta lúc nhỏ hỏi qua hắn hắn nói hắn xem trên tv người thủ môn liền là thích nổ nước miếng cho nên hắn cũng phải nổ nước miếng vẫn chưa nói hết lưu chính dương chính là mình che miệng len lén cười lên tránh dương ba ngươi kỹ thuật như thế nào dương tiên long không khỏi phải hỏi nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật r ú t thăm trúng thưởng này nhé h t t v s 2 2 gạch chéo trần c h com gạch chéo khoa gạch nang g học gạch nang g ký gạch nang g thuật gạch nang g r ú t gạch nang g tham gạch nang g trung gạch nang g t h ố n g chương 737. v là một nệm định âm chương 737. v là một nệm định âm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối mặt dương thiên long thỉnh lình một câu ba người kỹ thuật như thế nào liệu chính dương khẽ mỉ cười ba ta tiếp trước hẳn là triệu quát trên giấy đà minh vừa nghe là triệu quát sau đó dương tiên long không khỏ l ư u chính dương cười nói thi đấu rất nhanh bắt đầu dương viên long là chữ keo phụ trách phụ trách là tiền đạo tuyến t r u y ề n v ậ n cơ hội quả nhiên đúng như bọn họ đoán như vậy thi đấu ban đầu sau đó thôn b u ộ t cầu thủ liền lợi dụng thân thể ưu thế liên tục hướng bọn họ phát động tấn công thua thiệt được trần lệ nghiêm lĩnh hàm sau phòng tuyến rất là vững chắc thôn b u ộ t cầu thủ cái này mới không còn phá cửa lưu thắng lợi thật vẫn giống như là l ư u chính dương nói như vậy thuộc về đ i ệ n hình trên giấy đàm binh hắn nhiều lần sai lầm cũng đem phe mình cầu thủ làm cho sợ hết hồn thời điểm nghỉ ngơi giữa giờ lưu thắng lợi mình chủ động nói ra muốn kết quả nghỉ ngơi tự nhiên môn này đem chính là do vợ lần đảm nhiệm đi qua nghỉ ngơi giữa giờ sau đó hạ nửa lúc ban đầu thôn b ộ t các thôn dân lại bắt đầu liên tục tấn công bất quá từ tấn công số lần theo vào công chất lượng vẫn là có thể thấy rõ bọn họ rõ ràng không có hơn nửa hiệp như vậy có uy hiếp tướng cao to vợ lần thủ dậy vôn tới rất là lợi hại cũng là cao bổ nhào ngăn cản hóa giải nhiều lần hiểm tình mà dương tiên h long bọn họ bên này vẫn là lợi dụng đối phương ổ ạt đặt lên chỗ trống cũng cho thôn b ộ t các thôn dân chế tạo nhiều lần hiểm tình đến tháng tám năm một không tỷ số vẫn là số không so số không đây là trần lệ nghiêm quả quyết đem bọn họ một cái ngoại hiệu gọi là bê la vóc dáng nhỏ cầu thủ đội đi lên long thúc cái đó vóc dáng nhỏ gọi là bê la lưu chính dương lấy làm kinh h à i nói dương tiên long tựa hồ cũng không có nghe rõ nhưng là cũng là loang thoáng cảm giác được vóc dáng nhỏ chắc là gọi là bê la hình như là vậy dương tiên long nhữ mày một cái nói ngư u bức lưu chính dương mặt đầy từ trong thâm tâm q h u ấ t phục thi đấu rất nhanh lần nữa tiến hành thành cựu đội banh trung hậu vệ trần lệ nghiêm sau trận một cái dài truyền đối phương phòng thủ đội viên một cái sai lầm bê la lập tức liền lấy được cầu tên này tuy nói vóc dáng không cao nhưng là chạy nhanh tốc độ nhưng là tương đương như b ư ớ c hai chân giống như là phong hỏa luân như nhau ở tảng cỏ lên đặng đắt trước s ả i bước một cái lửa banh ngay tức thì liền đem phòng thủ đội viên vùng ở sau lưng xa mấy mét ta tháo nhanh như vậy lưu chính dương lập tức trận tròn mắt hắn không nghĩ tới cái này bê la tốc độ lại là nhanh như vậy c h á n h dương ngươi đặc biệt đứng n g ố c ở đó làm gì nhanh đi trung lộ hả lưu chính dương vừa dứt lời bên cạnh lưu thắng lợi chính là lớn tiếng ồn ào bị trước lưu thắng lợi nói tiếng nói đâm một cái lưu chính dương nhanh chóng hướng trong cấm khu chạy tới hắn vừa ch chỉ gặp tên n ầ y cũng đã gần đến đáy tuyến phụ cận này bê la chuyến banh lưu chính dương lớn tiếng nói lời của hắn vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất chỉ gặp bê la sử dụng khí lực toàn thân chính là một ước trái banh trên không trung v ạ c h ra một đạo x i n h đẹp đường vào cung t a tháo lưu chính dương hét lớn một tiếng vậy s ử suất khí lực toàn thân nhảy bắn lên chán hắn hung hãn cùng trái banh hoàn mỹ kết hợp với nhau trái banh đột nhiên ở giữa đập về phía gôn người thủ môn bất ngờ không kịp đề phòng đưa mắt nhìn trái banh từ đỉnh đầu mình đập vào cầu bên trong cửa ưu chính dương mặt đầy hoan hô hắn kìm lòng không đặng làm một cái ăn mừng từ thế. làm xinh đẹp các đội viên cũng là rối rít vây lại liền liền người thủ môn mở lần vậy đi theo bọn họ chung một chỗ chúc mừng để lại cho thôn b ộ t đội banh thời gian không nhiều lắm ở nơi này không tới mười phút trong thời gian bọn họ vậy phát khởi mấy lần tấn công không ngờ nhưng là bởi vì tinh khí thần tiết lộ không thiếu cho nên mỗi lần tấn công cũng lộ vẻ phải là như vậy nguyễn m i ê n không có sức cuối cùng tranh tài kết thúc dương thiên long bọn họ một không thắng nhỏ thôn b ộ t đội banh hoa hạ long các người đã rất tốt thua cầu dông bọn họ cũng không bị thương cái này dâu sao chẳng qua là một chẳng hữu nghị thi đấu tạm được các người vậy đã không tệ sau này có cơ hội chúng ta lại tới dương tiên long hướng về phía dùng nói có thể chỉ cần ngươi cần chúng ta tùy thời có thể cùng ngươi đá banh dâu cười hát hát nói tránh dương làm xinh đẹp trần lệ nghiêm cũng đúng lưu chính dương bày tỏ chúc mừng nơi nào vẫn là bê la truyền banh chuyên tốt đúng rồi trần ca người anh em này là cái gì gọi là bê la lưu chính dương mặt đầy không hiểu nói ta kêu la binh ngược lại không phải là bê la liền sao cái này sân đá banh co sê la di l a tự nhiên không thiếu được ta bê la la binh cười nói ta tháo nguyên lai là như thế chuyện xảy ra ạ ta còn lấy là thằng nhóc ngươi có ngoại quốc tên chữ tê u b ợ rủ sơ la nạp ngươi nhiều đâu liệu chính dương cười lớn ở sân banh lên nghỉ ngơi một lúc lâu trên trận đá banh cũng đi theo dương thiên l o n g bọn họ đi tới khách sạn viện từ nơi đó ở nơi đó mỹ bị nướng theo thức ăn ngon đã đang chờ bọn họ không thể không nói thịt này b ọ thịt quả thật không tệ ăn mọi người là không ngừng têu đ ã biển cái này t i ế c nối duy nhất chỉ sợ là tính quá ít bất quá cũng may những thứ khác thức ăn ngon cũng không thiếu những thứ này mới vừa đá hoàn cầu cả người trên dưới phái nam kích thích tố bài tiết quá dư những tên giống như là hoa hạ võ hiệp ở giữa lục lâm hảo hán lớn như nhau khối ăn thịt khối lớn uống rượu sinh hoạt được không thích lý lao hoặc kế ngày hôm nay đã không tệ lắm hạ cầm chai bia đi tới tạm được n g ư ờ i n à y hôm nay tại chỗ lên biểu hiện cũng không tệ nếu như không có n g ư ờ i cái này sau l ư n g chặt ướp chúng ta vậy không nhất định có thể thắng dương thiên long thành thật nói các người liền chớ kiêm đường thắng cầu cũng không phải là dựa vào người mà là dựa vào đoàn đội hiện đại trái banh cũng không phải là dựa vào cầu tinh người năng lực vị mọt tên n à y cũng không biết từ nơi nào trôi ra cái này coi như là nói đến điểm chủ yếu chúng ta vậy đừng anh hùng tiếp anh hùng tới cạn ly dương thiên long chủ động đề nghị cạn ly vị mọt theo hạ vậy rất là sảng khoái đi theo dương thiên long cùng nhau giơ lên chai rượu trong tay như thế nào những thứ này s á t thở su đ ă n g chuột trắng nhỏ cửa dương thiên long b u ô n g xuống chai rượu sau đó nhìn hà nói hà mặt cười khổ những người này thiên tư chân thực quá kém bây giờ chẳng qua là nắm giữ bước đầu điều khiển kỹ năng theo đơn giản chiến thuật ta phỏng đoán chi ít còn được mấy tháng mới có thể tốt nghiệp không có sao để cho bọn họ luyện bức trắc dù sao bây giờ trở lại sắc thờ s u đ ă n g cũng không có t a xe bọc thép để cho bọn họ hiển lộ thân thủ dương tiên long một mặt vương lòng nói chỉ có như vậy vội vàng liền đem bọn họ thả trở về đến trên chiến trường những người này cũng được khi thị bá hạ vẻ mặt thành thật nói cũng may bây giờ nộp thuộc tộc theo như xa lạ quân đội có trạng thái rằng co ai cũng không chiếm được tiện nghi dương tiên long cười nói đúng vậy cho nên sẽ để cho những thứ này chuột trắng nhỏ cửa ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian đi hà một mặt thở dài nói than thở làm gì lao h o a kế dương tiên h long cười nhìn hà nói không được gì ta chẳng qua là cảm thấy có thể ta một đời thanh danh không đúng muốn hủy ở những thứ này chuột trắng nhỏ trong tay hà một mặt cười khổ nói ta cảm giác được thật giống như huấn luyện viên số lượng quá ít dương tiên h long bỗng nhiên lúc này nhữ mày một cái nói chiêu nạp hiện g tại i chương bảy trăm ba mươi tám chiêu nạp hiện tại cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tất cả mọi người đều là minh đệ tốt đối với dương thiên long câu này giáo quan số lượng quá ít hàng ngược lại cũng là không giàu dếm hắn trực tiếp gọi gật đầu nói đúng vậy liền ta theo hai cái nga số lính đặc trùng đằng dạy hai tên kia mới đầu cũng chỉ biết lái nhưng là theo chân ta học tập sau đó dưới mắt đ ổ i phải là điều kiện theo sửa chữa là tinh thông mọi thứ đứng lên lao hoa kế có hay không đáng tín nhiệm người cho ta để cử một ít dương tiên long cười hỏi hạ hà nghe lời này một cái không khỏi được nhữ mày một cái tiếp theo hắn c h ậ m dãi nói lao hoa kế ngươi đừng nói thật là có mấy cái bọn họ cũng là ở gợ mạ niệm trong nước làm không thế nào như ý vậy vừa vẫn có thể đem bọn họ giới thiệu qua tới thành là ngươi cánh tay phải cánh tay trái ngươi liền sẽ không như vậy cực khổ dương tiên long cười nói lúc này một bên hiệu mật cũng là đúng lúc chen lời vào lao hoa kế Hoa Hạ không hắn nghiệp thế nhân chỉ cần ngươi cảm thấy bọn họ đủ thích hợp, hoàn thể cho họ chút, nhưng là hoàn cảnh thật tương đối khá. Nhà của bọn họ thuộc muốn muốn đi qua cũng có thể, nhà không Long toàn sai, A của tại tại là lớn, là là là lại nói sản càng ngày càng cũng cần nơi internet cần ngươi bọn bọn đến Nì nơi này nói vắng tương bọn muốn muốn cũng nơi này còn giờ giới có có tới, đối đi thiếu. bây Bù vậy tuy cảm quả các trước vì vẻ tú, một ưu qua đủ để dương tiên long cười nói hạ cười một tiếng gật gật đầu nói ta quay đầu gọi điện thoại cho bọn họ thử một chút xem bọn họ có nguyện ý hay không tới mỗi tháng lương tháng mười c đô la mang lương nghỉ phép thi hành nhiệm vụ khác có sắp xỉ a n mặc ở không tốn một phân tiền dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói người cái này điều kiện chân thực quá phong phú ta cũng không biết nên làm sao cự tuyệt hạ cười nói hạ vừa dứt lời dương thiên long vẫn không nói gì đ n g nhiên lúc này lưu chính dương cũng không biết từ nơi nào rét đi ra chỉ gặp hắn nhìn dương thiên long có chút kinh ngạc hỏi long thúc người nơi này còn cần người sao lưu chính dương là h i ể u luận tiếng nói vì vậy dương thiên long cùng hạ đối thoại giữa bọn họ hắn có thể nghe được cũng là tương đương bình thường cần à điều kiện tiên quyết là đủ ưu tú dương thiên long cười cười nói ta có mấy cái giải ngũ chiến hữu bọn họ đều rất ưu tú trên căn bản đều là ở tỉnh tổng đội đặc cảnh trong tranh tài lấy được được q u a hạn chẳng qua là sau đó giải ngũ sau đó sinh hoạt cũng chưa có như vậy như ý nhìn bọn họ sinh hoạt xa không bằng dự t r ú như vậy ta thật ra thì vậy rất muốn trợ giúp bọn họ một chút nhưng là ta cũng không có gì năng lực mới vừa rồi nghe gặp cựu một tiên sinh nói long thúc ngài tại thế giới các nơi internet người ta muốn bọn họ mấy cái cũng coi là người chỉ bất quá ở quân đội ngây ngô lâu thoát khỏi xã hội mà thôi nếu như bọn họ tới đây không đúng có thể phát huy ra tốt hơn tác dụng có thể tránh lương ngươi cũng có thể theo bọn họ liên lạc một chút đến phi châu bên này mà nói dù là không thể ở lại ta trong đoàn đội mặt kém lưu phí cũng là thanh toán dương tiên long không nghĩ tới ngày hôm nay cùng hạ một câu lơ đãng lại có thể trợ giúp hắn internet không ít người mới tới đây còn như đãi ngộ mà âu châu tiêu xài trình độ cao cho nên cho bọn họ là mười c đô la chúng ta trong nước ta liền cho năm ngàn đô la còn lại đãi ngộ giống nhau như lúc ngươi xem xem bọn họ có nguyện ý hay không tới đây phải ta quay đầu hay cùng bọn họ liên lạc lưu chính dương mặt đầy h ư n vấn trước mặt hắn tựa như xuất hiện chiến hữu bây giờ lẫn nhau đoàn tụ hình ảnh hắn nói những thứ này giải ngũ lao binh trên căn bản đều là hắn năm đó ở quân đội lao đại ca cửa cũng là thuộc về tính cách theo nóng này đặc biệt tương tự người anh em đối với những ông già này lưu chính dương vậy có một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng bởi vì ở hắn xem ra những người này là đặc biệt có năng lực chỉ bất qua dưới mắt bọn họ năng lực cùng sân khấu không hề phối hợp tôi h bữa ăn này dạ tiệc ă n thị phi thường vui vẻ cho đến lúc d ạ n g sáng lúc này mới kết thúc nguyên bản lưu thắng lợi theo dương t i ê n long thương lượng là muốn cùng trần lệ nghiêm bọn họ uống chút trà các loại nhưng là thấy bọn họ mấy quân nhân vậy đúng là mặt đầy mệt mỏi sau đó bọn họ cái ý niệm này lúc này bỏ đi dẫu sao trần lệ nghiêm bọn họ còn muốn ở bù nì á địa khu dừng lại đã mấy ngày tất cả mọi người có chính là thời gian tương t ụ chung một chỗ ngược lại cũng không thiếu cái này cả buổi tối mấy giờ đơn giản sau một hồi hàn huyên tất cả mọi người vậy chính là ai về nhà nấy vì họ chưa có trở về đi cũng là tiến vào khách sạn nơi này đi vào phòng bên trong mở ra gian phòng đèn mới vừa rồi còn đen thủi lùi gian phòng ngay tức thì, thì trở nên được vô cùng sáng lên đây là trong khách sạn gian phòng tốt nhất cũng là số lượng không nhiều tốt gian phòng tổng cộng có tám cái đều ở lầu ba thuộc về phòng xét kiểu trong phòng khách có vệ tinh tv ghế salon bàn uống trà nhỏ máy nước uống máy giặt quần áo bên cạnh là cái phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính là hai người giường lớn cùng với điện thoại tủ đầu giường quần áo mũ nó chiếc toàn bộ khách sạn đều có vô tuyến internet bao trùm hơn nữa là trải qua phóng đại khí tăng cường tín hiệu vì vậy làm dương thiên long điện thoại di động liên tiếp đến vô tuyến internet hắn phát hiện nơi này tốc độ mạng vẫn là vô cùng nhanh c h ỉ ít xem cái video một chút cũng không đạt đốn bất quá dương thiên long tâm tư cũng không phải là ở nơi này thông suốt vô tuyến trên internet mà là ở đêm nay lên nhận được cảnh xạ trong thơ mặt lúc trước ở kinsa s a thời điểm hắn liền cho l ậ c cảnh xạ đã thông báo để cho nàng đem lần này cái đó khoa thi đội tin tức cùng với tuyến đường gợi biêu kiện cho hắn vì vậy trở lại trong phòng sau đó dương thiên long chuyện thứ nhất cũng không phải là tắm hoặc là liền chuyện khác mà là nhanh mở máy vi tính ra đem l ậ c cảnh xạ phát cho hắn biêu kiện kế tiếp xuống đây là một cái đến từ nước mỹ khoa thi đội chủ yếu là đối với sông c o n g o lưu vực động thực vật tình huống tiến hành khảo sát từ bọn họ tin tức tới xem hẳn là thuộc về tránh quy khoa thi đội bất quá từ bọn họ tuyến đường đến xem dương thiên long lập tức liền sợ xuất mồ hôi l ệ n h cả người bởi vì bọn họ tuyến đường có một cái địa điểm chính là lần trước rổ xạ lìa bọn họ bị bắt cóc chuộc về địa điểm rất là đến gần từ trên bản đồ ký hiệu nói hai cái địa phương khoảng cách t r ê n lệnh bất quá hơn mười km ngay tức thì một loại dự cảm bất tường chính là hiện lên lưu tâm đầu dương thiên long muốn cho l ự c thèn xạ gọi điện thoại nhưng là dưới mắt đã là rạng sáng chắc hẳn l ự c thèn xạ vậy nghỉ ngơi nghĩ tới đây hắn đem bắt vào tay lên điện thoại di động lại nhẹ nhàng đặt ở trên bản bất quá hắn tựa hồ trong lòng cũng không bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long vẫn là cầm lên điện thoại di động. hắn cho cảnh xa điện thoại di động g ử i một cái tin tức đã qua tin tức nội dung rất đơn giản đó chính là h ỏ i x ì m à n bọn họ trước mắt đại khái ở vị trí nào phát xong tin nhắn ngắn sau đó hắn gái này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi tới bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra trước mắt hướng m ư a k i a lâm danh giới vách núi đường danh nhìn đã qua đêm tính mật đáng sợ t r u n g quanh trừ r a côn t r ù n g loại loài chim tiếng kêu bên ngoài lại cũng không có khác thanh đem dư thừa đứng ở trước cửa sổ nhìn ra xa liền p h ư ơ n g xa một lúc lâu dương thiên long lúc này mới đem mình thu hồi ánh mắt lại xoay người chính là đi vào phòng tắm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xong gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bảy trăm ba mươi chín thánh linh khô lâu dậy chương bảy trăm ba mươi chín thánh linh khô lâu dậy cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai ở thôn một khách sạn dùng qua sau bữa ăn sáng trần lệ nghiêm bọn họ chính là chuẩn bị đi xe chạy thẳng tới bù ni ạ chân chính phủ cùng trước địa phương cùng với trước thời hạn liên hệ tốt quan viên chính phủ tiếp làm dương tiên long biết được trần lệ nghiêm bọn họ là theo trẻ bị chấn trưởng tiếp xúc sau đó hắn không khỏi được cười một tiếng biểu thị có thể theo bọn họ cùng chung đi mà trần lệ nghiêm bọn họ biết được dương tiên long cùng trẻ bị chấn trưởng biết sau đó tự nhiên cũng là tương đương vui vẻ bởi vì dựa theo người trung quốc thói quen cùng truyền thống trong chiều có người tự nhiên dễ làm chuyện lưu thắng lợi không có đi theo bọn họ cùng đi mà là do r ù n g bồi theo ở thôn vùng lân cận đi loanh quanh đứng lên bọn họ thậm chí còn mang theo một cái dân bản xứ lúc trước sử dụng súng săn chuẩn bị ở đi loanh quanh thời điểm đánh một chút chim lao ca các người chuẩn bị đem doanh khu xây dựng ở địa phương nào ở phía trước đường đi lên dương tiên long không khỏi phải hỏi nói trần lệ nghiêm sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn đầu tiên giao thông nhất định phải bảo đảm thứ nhì cũng không thể cách khu dân cư quá gần lần nữa được nhất định có chỗ ẩn nút theo sân huấn luyện thật ra thì ta biết ngược lại là có một chỗ ta cảm giác được rất là phù hợp các người dương tiên long cười cười nói phải không ở nơi nào trần lệ nghiêm lập tức liền hứng thú hạ tự nhiên cần đem cái này bù nì ạ thủ tục chọn địa điểm chương trình trong ngày rút ngắn ngay tại thôn một bên cạnh thôn hạ kệ nơi đó dương tiên long nói chúng ta bây giờ có thể đi xem xem sao trần lệ nghiêm nhanh chóng nói ra dĩ nhiên có thể dương tiên h long cười một tiếng ngay sau đó nói cho tài xế chỗ đó ngay ở phía trước không tới hai cây số địa phương gần như vậy trần lệ nghiêm bọn họ lấy làm kinh hãi cách gần tốt vô cùng hết thể tất cả đều có thể đối với các người hạn chế cấm vận nơi này người da đen không giống như là chỗ khác trong bọn họ giữa đa số người đều không phải là cái loại đó lười biếng tham lam đồ bọn họ trải qua chiến tranh trải qua nghèo khó cho nên bây giờ bọn họ đặc biệt hiểu được sinh hoạt không dễ bọn họ rất hiểu được cảm ân tại quý trọng thi long thôn này là người đầu tư kiến t h i ế chứ trần lệ nghiêm cười hỏi đối với cái vấn đề này dương thiên long cũng không d i u dếm hán thẳng gật đầu một cái đúng vậy là ta đầu tư k i ế n thiết ban đầu ta đến nơi này nơi này người ra đen cũng cho ta không ít trợ giúp người rất giỏi lắm trần lệ nghiêm một mặt tán tưởng h nói tạm được đi chủ yếu là cảm thấy bọn họ rất đáng thương muốn trợ giúp bọn họ một chút dương thiên long nói nếu như có thể chúng ta có thể cân nhắc đem doanh khu địa chỉ lựa chọn xây dựng ở chỗ này trần lệ nghiêm v ẹ mặt thành thật nói không lâu lắm ở dương thiên long t h é t to hạ khi xe ngừng lại tới nơi này có con sông câu nhìn bên ngoài điều này tràn đầy đục ngầu nước suối sông câu trần lệ nghiêm nói bây giờ là mùa mưa cho nên con sông này câu có nước đến mùa khô sau đó nơi này liền cái gì cũng không có dương tiên long cười nói như thế chuyện xảy ra trần lệ nghiêm gật đầu một cái hắn ánh mắt một lần nữa hướng sông câu quan sát đã qua con sông này câu thật ra thì cũng không động chỉ có đại khái hai em mở c ơ đó hai em mở khoảng cách đối với một cái người trưởng thành mà nói muốn vượt qua đã qua nhất định chính là khoa nhi đồng sự việc sông câu đối diện chính là một cái gò núi nhỏ theo dương tiên long nói ở gò núi nhỏ sau lưng nhưng thật ra là một khối lớn đất chống trải người địa phương vậy lười để ý tới lý trên căn bản cũng lớn lên là cỏ dại chúng ta lại xem t r â n lệ nghiêm vừa nói vừa nhẹ nhàng nhảy một cái hắn rất là dễ dàng nhảy tới suối nhỏ câu đối diện hắn an bài cửa vậy là theo chân rối rít nhảy tới dương thiên long cũng không ngoại lệ leo lên chỗ tỏa này cũng không lớn cao lớn gò núi nhỏ quả nhiên phía dưới đất ngai là một mảng lớn đất chống trải khối ánh mắt vẫn là vậy vô cùng vô tận rừng cây gai rừng cây gai cùng rừng mưa nhiệt đới bên bờ chặt theo sát tạo thành một đạo thiên nhiên hài lòng phòng vệ lâm tưởng lý công chỗ này như thế nào t r â n lệ nghiêm đem ánh mắt hướng về phía một người đeo mắt k i ế n quân nhân cái này gọi là lý công nam tử không khỏi được gật đầu một cái chỗ này còn thật không tệ chúng ta đến lúc đó đem dưới chân gò núi nhỏ đẩy một cái góc bên đi ra thành t i ể u ra vào con đường sau đó ở bốn phía dùng l a n can cả n lên an toàn các biện pháp đề phòng hẳn không có bất kỳ vấn đề chỉ bất quá nơi này đại khái khoảng cách c h ấ n trên có xa lắm không đại khái nửa giờ đường xe dương tiên long nói nửa giờ t r â n lệ nghiêm nhữ mày một cái trong lòng tựa hồ đang suy tư cái gì tựa như một lúc lâu hắn lúc này mới nói tới nói lui tất cả mọi người cảm thấy nửa canh giờ này có thể hay không tiếp nhận ra trần lệ nghiêm ý liệu lại có thể tất cả mọi người biểu thị có thể tiếp nhận nơi này điện nước đâu trần lệ nghiêm ngẩng đầu nhìn chung quanh xem có thể từ thôn ạ kẻ tiếp nhập nơi đó có một máy công lớn t ỷ số máy biến thế hoàn toàn có thể thỏa mãn còn như sinh hoạt dùng nước mà nói cũng có thể sử dụng thôn bộ tao nước từ nơi đó tới đây cũng không quá năm km tả hữu khoảng cách nửa đường mắc một cái bơm nước hoàn toàn đủ dùng dương thiên long đối với hai cái thôn xây dựng nhưng mà trên căn bản cũng tham dự vì vậy nói tới nơi này tình hôn tới cũng là thuộc như lòng bàn tay tương đối quen thuộc thật ra thì ở thôn b ộ t sau núi còn có một nặng chứa trụ sở huấn luyện các người lúc huấn luyện vậy có thể ở nơi đó dương tiên long nói lần nữa trong thôn tại sao có thể có trụ sở huấn luyện trần lệ nghiêm bọn họ lấy làm kinh hai nói bởi vì đã từng có một nhóm tà giáo tổ chức đối với nơi này tiến hành qua tập kích chúng ta vì tự vệ liền xoay sở vốn xây dựng cái đó trụ sở huấn luyện dương tiên long không khỏi phải nói tà giáo tổ chức trần lệ nghiêm không khỏi được n h ữ n mày một cái đúng vậy tà giáo tổ chức dương tiên long gật đầu một cái, cái nào trần lệ nghiêm bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức hứng thú đảng đầu lâu dương thiên long nói đảng đầu lâu trần lệ nghiêm không khỏi được nhữ mày một cái tiếp theo chính là lập tức nói ra thiên l o n g ngươi nói hẳn là thánh linh khô lâu d ậ y đi dương thiên long sứng suốt một chút bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút hai người tên chữ nơi đó cũng mang theo khô lâu hai chữ nhìn dáng dốc hẳn t r a n lệch cũng không lớn bọn họ thành viên sau gót phía sau có phải hay không có một cái đầu khô lâu dương thiên long đội bằng hỏi trần lệ nghiêm cũng là sứng suốt một chút tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy bọn họ sau gót phía sau đều có một cái đầu khô lâu vậy chúng ta nói đúng một cái tả giáo tổ chức dương tiên h long nói chúng ta cũng là từ liên hiệp quốc quân đội nơi đó biết được tin tức bất quá bọn họ cung cấp tin tức cũng không nhiều chỉ là nói cho chúng ta phải chú ý bọn họ trần lệ nghiêm vẻ mặt thành thật nói thật ra thì bọn họ càng kinh khủng hơn nữa một mặt dương tiên h long không khỏi được thất vọng hắn nói chuyện ngay đầu một hồi nhỏ gió thổi liền tới đây ngay trần lệ nghiêm bọn họ là không khỏi được cả người trên dưới một hồi nổi da gà xem tới nơi này mặt nhất định là có cái gì khiếp người địa phương Côn vợ ở d ù n g tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo đi ở hù gạch n a n g -nang thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương bảy trăm n mươi giữ hòa bình doanh khu chọn địa điểm chương 740. giữ hòa bình doanh khu chọn địa điểm cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đem ở lũ bùn bạ t ỉ nơi sự t ì n h phát sinh nói một chút trần lệ nghiêm bọn họ người người trên mặt phơi bày ra mặt đầy kinh hoàng đi ra ở bọn họ xem ra dương thiên long lần này cái gọi là trải qua hơn phân nửa có hay k h e khoang theo h u y ế t đại thành phần ở trong đó không thể nào thần ký như vậy khoa học đều không cách nào giải thích trần lệ nghiêm nhũ chặt mày nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy rất thần kỳ ta thật không có cùng các người làm trò đùa người kia thời điểm biến mất thắng lợi lao ca theo tránh dương đều ở đ ấ y t r u n này điện thoại ta bên trong còn có video lúc này dương thiên long mới nhớ lại điện thoại di động bên trong còn có lúc ấy thâu vào video vừa nghe nói có video trần lệ nghiêm bọn họ lại rối rít vây quanh sau khi xem xong bọn họ lần nữa là mặt đầy t r ợ n mắt hốt mồm bất quá lúc này bọn họ tin tưởng độ đã rất cao trần lệ nghiêm nhất định là rất tin không nghi ngờ hắn biết dương thiên long không cần thiết theo mình mở cái này vừa g ỡ n hắn hoặc giả là đang nhắc nhở mình cái gì cảm ơn thiên long chúng ta sẽ chú ý t r â n lệ nghiêm vẻ mặt thành thật nói t r â n ca ta lấy là các người lực lượng gìn h giữ hòa bình nắm giữ phương diện này tình huống so ta phải nhiều thật ra thì đảng đầu lâu chân chính đại bản doanh là ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu khoảng cách bù nhị ạ còn có mấy trăm công ty địa phương dĩ nhiên về phần đăng cái nào cụ thể địa phương ta cũng không biết chúng ta chủ yếu là bảo vệ địa phương an toàn đối với những chuyện này biết được cũng không nhiều có lúc trừ phi đối với chúng ta những thứ này lực lượng gìn giữ hòa bình có uy hiếp sau đó thượng cấp mới có thể cho chúng ta nói trần lệ nghiêm vậy đi theo giải thích đứng lên b ú nhỉ à chỗ này hẳn cơ hồ không có nhưng là cũng không đại biểu bọn họ sẽ không đem phong tỏa mục tiêu ở chỗ này các người r a tăng chú ý cũng được dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ chú ý bất quá thiên long ta luôn cảm giác ngơi ư đối với chuyện này rất để ý đối với trần lệ nghiêm nghi ngờ dương thiên long cũng là không giấu g i ế m chút nào hắn thẳng gật đầu một cái đúng vậy ta đối với đảng đầu lâu sự việc rất để ý bởi vì ta năm ngoái ở luân đôn liền cùng bọn họ đã từng quen biết hay sau đó bọn họ mục tiêu là điểm chính nhằm vào người hoa đưa đến ở kin xa xa địa khu không thiếu người hoa đều bị bọn họ đ h ắ n g cho nên ta đối với cái này tiếng xấu rõ ràng tà giáo tổ chức lại là đau ác không dứt. n g h e xong dương thiên long nói sau đó trần lệ nghiêm một mặt ngưng trọng nói thiên long ngươi cái ý nghĩ này ta có thể hiểu bất quá ngươi vẫn là nhất định phải chú ý an toàn cảm ơn đối với trần lệ nghiêm nhắc nhở dương thiên long không khỏi phải là mặt đầy cảm kích ở địa phương này nán lại nửa giờ sau đó trần lệ nghiêm bọn họ đối với nơi này rất là hài lòng bất quá bọn họ cũng không có lộ ra liền xác định cái này một địa phương thái độ tới mà là đi xe chạy thẳng tới chân chính phủ ở trấn c h á n h phủ nơi đó trẻ bị tiếp đãi bọn họ làm trẻ bị thấy được là dương thiên long đi theo cùng đi đến thời điểm hắn không khỏi được cười một tiếng hoa hạ long trẻ bị mặt đầy một mực cung kính trẻ bị bọn họ là bạn tốt của ta cũng là đến các người bù nhì a địa khu tiến hành giữ hòa bình nhiệm vụ hy vọng ngươi có thể phối hợp nhiều hơn dương thiên long một mặt nghiêm túc nói trẻ bị gật đầu một cái yên tâm đi hoa hạ lòng ta nhất định phải đem hết toàn lực đi phối hợp trẻ bị tiên sinh chúng ta mới vừa rồi ở trên trời long dưới sự hướng dẫn tìm được một chỗ cảm thấy nơi đó cũng không t h lắm bất quá cái này quan g chỉ nhìn chằm chằm chỗ đó khẳng định vậy không thích hợp chúng ta chuẩn bị rồi đến chung quanh những địa phương khác xem xem làm phiền ngài tìm một nhân viên làm việc mang chúng ta đi đi qua mấy năm giữ hòa bình tiếp sống trần lệ nghiêm tiếng pháp đã là tương đương được chí ít cùng dân bản xứ câu thông đứng lên vẫn là một chút vấn đề cũng không có ta mang các người đi đi trẻ bị cười cười nói ngài bận rộn nói cũng được đi trần lệ nghiêm một mặt khiêm tốn nói trẻ bị lắc đầu một cái đối với người hoa chuyện nhỏ đi nữa cũng là lớn chuyện nói sau các người là đại biểu liên hiệp quốc lực lượng gìn giữ hòa bình tới ta còn lo lắng ta một cái nho nhỏ chấn trưởng không cách nào tiếp đãi các người đâu cho nên vị tiên sinh này ngài liền không nên làm có ta ta đối với khu vực này tình huống rất là quen thuộc để cho ta dẫn đường chính xác không có sai thấy trẻ bị kiên trì cấp cho bọn họ dẫn đường dương thiên long cho trần lệ nghiêm náy mắt ý nghĩa để cho trẻ bị dẫn đường trần lệ nghiêm gật đầu một cái hướng về phía trẻ bị bày tỏ cực lớn cảm ơn trẻ bị nhiệt tình là tương đối cao nhưng là bọn họ ở b ù i nỉ hạ trấn chúng quanh đi vòng vo một vòng sau đó tựa hồ thật không có phát hiện so mới vừa rồi mảnh đất kia càng là địa phương thích hợp Trẻ bị vậy nhìn rõ ra cửa nói hắn chủ động đề nghị đến mới vừa rồi bọn họ cảm thấy địa phương thích hợp đi xem xem rất nhanh xe cộ liền đổi phương hướng hướng thôn ạ kẹ vùng lân cận mục tiêu đi tới đến nơi đó sau đó trẻ bị cũng không khỏi được thật sâu cảm giác được địa phương này quả thật thích hợp bọn họ đem doanh khu kiến trúc ở chỗ này không chỉ vị trí địa lý thích hợp hơn nữa vậy theo sát dương tiên long bỏ vốn xây dựng hai cái tròm xóm cũng không xa rất nhiều công cộng phương tiện đều có thể cầm tới trực tiếp sử dụng không sai địa phương này rất thích hợp chẹ bị một mặt đồng ý vậy gật đầu nói hoa hạ lòng mảnh đất này hẳn thuộc về thôn ạ kẹ chứ đúng vậy Trẻ bị thuộc về thôn hạ kẹ vậy thì dễ làm có lẽ cũng không cần ta ra mặt Trẻ bị cười cười nói để ta đi dương tiên long gật đầu một cái làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó không sai biệt lắm vừa lúc là bữa trưa thời gian căn cứ liền gần nguyên tắc dương tiên long chủ động muốn đặt trước trẻ bị đi trong thôn dùng cơm chờ bọn họ đi tới trong thôn khách sạn sau đó lưu thắng lợi bọn họ đang nấu cái lầu đây dương tiên long thất kinh trong lòng không khỏi được một hồi vui vẻ nói cái này lao lưu xem ra còn là một tham ăn đây kỳ hị buổi sáng theo tránh dương vòng vo truyền thôn đánh mấy con thỏ hoang sau đó đem thiên long lão đệ cái l ẩ u liệu cầm tới dùng chúng ta lại từ trong ruộng hái được chút mới mẹ rau tất cả mọi người có thể nếm thử một chút không sai không trách ta một vào thôn bên trong chính là nghe liền mùi này lúc ấy ta còn buồn b ự c phi châu trong thôn tại sao có thể có chúng ta trung quốc cái l ẩ u mùi thơm nguyên lai、like、là thắng lợi đại thúc ở cho chúng ta làm cái l ẩ u bê la một mặt hy cười ha ha nói cái này phải ăn ăn ngon miệng đổi n g ọ t à lưu thắng lợi cười h ha nói trước kia bê la thằng nhóc này cho ta mở ra c ử a thời điểm luôn là trầm rãi nếu là thằng nhóc ngươi là một quân thiệt mà nói không được thu lấy chút phí qua đường nơi nào chuyện thắng lợi đ ạ i thúc ta cho ngươi lái cửa chậm là cảnh giác b ê la mặt đầy bị khuất được rồi còn bị khuất thằng nhóc ngươi như vậy xảo quyệt đừng lấy là ta không biết lưu thắng lợi hư lạnh một tiếng ngay sau đó nhưng làm một mặt nhiệt tình đưa cho b ê la một đôi đũa nhanh chóng nếm thử một chút tay người ta được b ê la cười hắc hắc nhận lấy đũa liền hướng trong nồi gấp qua cắn không nhúc đ í c h b ê la rực rỡ như hoa trên mặt nhất thời trở nên có chút không tự nhiên lại cái gì cắn không n ú c ních thằng nhóc ngươi nếu là dám lửa gà ta lưu thắng lợi cũng không tin cái này tả đầy mặt hắn hoải nghi xốc lên một c u c thịt họ thật đúng là đặc biệt hắn không n ú c đích xem ra cái này thọ là lao thọ tất cả mọi người đợi thêm chút lưu thắng lợi vừa nói vừa đem bếp điện từ hỏa lực lái đến lớn nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai h a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở h gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương bảy trăm n mươi m dì loang lộ sông công go bến sông chương 741, t dì loang lộ sông công go bến sông cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình buổi trưa hưởng thụ dùng một bữa ăn thịt thọ rừng cái lẩu tuy nói trẻ bị là người da đen đây cũng nhưng là hắn ăn lúc thức dậy nhưng là căn bản không có cái loại đó cảm giác xa lạ mà là ăn ngồn nghiến hưởng thụ dậy cái này hiếm có món ăn ngon tới ở lúc ăn cơm trẻ bị luôn luôn phát ra ăn quá ngon quá tuyệt vời các loại lời quá khen ngợi đến cuối cùng tên nẩy lại vẫn muốn đem lửa trong nồi canh uống vừa gặp trước trẻ bị muốn uống canh g á n g vẻ d ư ơ n g thiên long ngay tức thì chính là muốn đến đầu sư tử theo hắn lần đầu tiên ăn cái lẩu thời điểm tên nẩy cũng là muốn muốn uống canh cảnh tượng hôm qua mới cùng đầu sư tử thông qua nói tên nẩy đi theo y ế bụng họ ngày mai sắp trở lại lần đi hội bị bọ có máy tính dĩ nhiên còn có sát thủ cấp vở ở tất cả mọi người cực kỳ khuyên can d ư ớ i trẻ bị cái này mới ngưng được mình nội tâm cái ý nghĩ này nhưng là hắn vẫn là ở trong lòng thật sâu cảm nhận được lửa này nổi canh liệu là tuyệt đối có thể uống ở chỗ này có người da đen thành tựu người làm trên căn bản hết thảy tất cả cũng không cần bọn họ thu thập an công trưa trần lệ nghiêm bọn họ vốn là kế hoạch đi trong thôn nguồn nước xem nhìn không ngờ ông trời nhưng là tương đương không làm đẹp rào rào mưa to nói một chút l i ề n hạc á i này mưa to đem bọn họ kế hoạch là lập tức cho làm rối loạn bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ được nán lại ở trong phần mặt tất cả mọi người là nhiều hứng thú ở mắt sông chỗ nhìn một lúc lâu cho đến trần lệ nghiêm bọn họ đi xe đi lữ ba trăm mười hai lữ đi bộ tham biếng địa phương đóng quân đi viếng thăm đóng quân là quân nhân cửa nội bộ sự việc dương thiên long lưu thắng lợi bọn họ tự nhiên cũng là bất tiện đi t h ă m dự bất quá dương thiên long cũng có chuyện phải làm của mình đó chính là đi bù nhị n ạ sông công gô bến sông đi xem một chút nếu như hết thể thuận lợi có thể qua hai ngày xe hán đội thì phải bắt đầu đem hồ ạn b ậ t ven hồ núi nhỏ kia đ ổ i cao cắt hồ cho vận chuyển đến bến sông sau đó ở bến sông thông qua tiên sinh bở r ắ t tàu chở hàng đem cắt hồ trở đến kinsasa đi bán lưu thắng lợi theo lưu chính dương buổi chiều vậy không có chuyện gì nghe dương thiên long phải đi bù nhì ạ sông công gô bến sông xem sau khi nhìn bọn họ hứng thú cũng là lập tức đi theo dạy rồi đặc biệt là lưu thắng lợi hắn nói hắn trước kia cũng ở đây trên bến tàu đã làm không đúng có thể đối với bến sông nơi đó đề nghị một chút Trẻ bị vừa v ặ n cũng ở đây dương thiên long cũng là đem hắn cần tình huống cho trẻ bị nói một chút không ngờ trẻ bị nhưng là lắc đầu một cái hoa hạ long thành thật mà nói bù nhì ạ cái đó bến sông đã rất nhiều năm không hữu dụng trước kia người bị ở thời điểm còn có thể dùng một chút sau đó người bị rời đi bù nị ạ chỗ đó thì hoàn toàn bỏ phế vừa nghe bến sông lại là bỏ phế dương thiên long được không kinh ngạc hắn biểu tình trên mặt cũng là lập tức đi theo ảm phai nhạt không ngờ lưu thắng lợi nhưng là có hắn đạo lý của mình lão đệ thật ra thì chỗ đó chỉ cần có nhổ neo điểm là được rồi cũng không cần quá để ý những chi tiết kia đến lúc đó tàu chở hàng một đeo cắt hồ liền rời đi không cần quá nhiều hiện đại hóa bến tàu dụng cụ lưu thắng lợi nói coi như là cho nho nhỏ đánh một kim máu gà dương thiên long quyết định bỏ mặt cái đó bến sông rốt cuộc xa suốt hoang vù thành cái già gì hắn cũng phải đi xem xem trẻ bị tự nhiên cũng không tốt đi cự tuyệt cái gì hắn chỉ được đi theo dương thiên long bọn họ cùng đi cái đó bên sông xem xem nếu như có thể thành tựu chấn trưởng hắn bắt đầu hy vọng có thể lần nữa bắt đầu sử dụng cái đó bên sông năm người lúc này đi xe chạy thẳng tới bên sông thật ra thì ở dương thiên long xem ra trẻ bị có đi hay không cũng không trọng yếu nói là hướng dẫn du lịch đi thật ra thì hắn mới vừa mới tìm được một cái cảng là tiện lợi đường t á t so với trẻ bị chỉ con đường m u ố n gần hơn mười km gặp dương thiên long cũng không có dựa theo mình chỉ tuyến đường tiến về phía trước trẻ bị tốt không kinh ngạc hắn nhanh chóng nhắc nhở dương thiên long đi nhầm con đường vậy mà dương thiên long nhưng là cười ha ha một tiếng hắn nói cho trẻ bị thật ra thì còn có một cái mau lẹ hơn con đường có thể đi đi nghe lời này một cái trẻ bị mặt đầy mờ mịt phải biết hắn là một m sinh trưởng ở địa phương bù nị a người hắn cũng chưa có nghe nói qua có con đường này dọc theo đường đi trẻ bị từ đầu đến cuối trong lòng cầm thái độ hoài nghi nhưng là hắn lại không dám nói ra cho đến cùng hắn thấy được quen thuộc t i ế n trúc sau đó lúc này mới không khỏi được một mặt khâm phục đứng lên hoa hạ long ngươi là làm sao biết con đường này trẻ bị rất là kinh ngạc nói đương nhiên là từ trên bản đồ nhìn thấy dương tiên long cười cười nói cái gì toan tính như thế rõ ràng Trẻ bị vội v à n g hỏi quay đầu ta g ử i một cái hai chiều g õ đến điện thoại ngươi lên ngươi thì biết dương thiên long nói cảm ơn ta cảm thấy cái này phần mềm đối với chúng ta mà nói vẫn rất có tác dụng Trẻ bị vẻ mặt thành thật nói thật ra thì trẻ bị chấn trưởng cái này bến tàu xây cất ý nghĩa lớn hơn dương thiên long vừa nói vừa dừng xe ở vậy mọc đ ầ y cỏ dại bãi đậu xe chỗ có lẽ là xây cất niên đại so với là rất xưa có lẽ là lâu dài không người duy trì duyên cớ dùng bê tông tới xây bãi đậu xe chất lượng là tương đối kém xe hơi ngừng ở phía trên đem phía trên cho nghiền ra một đạo dấu tới lao nhanh sông công go nước cách không xa mới vừa vừa xuống xe nước sông lao nhanh thanh â m chính là rõ ràng có thể gặp thậm chí ở trong không khí cũng có thể cảm thụ được nước sông mang đến khí ẩm hoa hạ long người xe m bên bờ nổ neo câu cũng xét ăn mòn Trẻ bì chỉ vậy d ì loang lộ cốt sắt nói cái này không có gì đáng ngại không đợi dương thiên long nói xong lưu thắng lợi chính là chủ động nói đến đến lúc đó đổi là được rồi dương thiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái những vấn đề này liền khó khăn cũng không gọi được chỉ cần phải tiến hành lập tức tu sửa theo hoàn thiện là được bất quá vì để đạt được các toàn dương thiên long vẫn là đem nơi này tình huống đánh thành video h ắ n chuẩn bị trở về trong thôn thời điểm phát cho bờ giác nghe lấy một chút hắn ý kiến toàn bộ bến sông bởi vì chỗ hẻo lánh trừ ra tự nhiên xét ăn mòn theo phong hóa bên ngoài còn lại nhiều chỗ cũng cũng không tệ lắm chí ít nên có không đều có không cần thiết tiến hành thường cân động cốt vậy sửa chữa nhận thật cẩn thận đi vòng vo một vòng đem nơi đó tình huống từng cái thu thập xong sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới rời đi vừa về tới thôn b u ố n hắn liền vội vàng đem video gửi cho bờ g i á c kỳ vọng bờ g i á c có thể cho hắn một cái tin chắc trả lời mà vậy liền trên đường trở về lượn xạ tin tức vậy hồi phục lại nàng đem xỉ mạn bọn họ trước mắt nhà kinh độ và vĩ độ cho biết cho dương tiên long c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo xỉ ở h gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dị gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương bảy trăm bốn mươi hai lính gìn h giữ hòa bình mời khách kịch bản kích thích rừng mưa nhiệt đới tỉnh tiết lại sắp tới chớ đi ra Một vợ dương ù n bình chọn giúp mình căn Hèn mình kinh g giúp tiểu phát phiếu cầu cao cứ Lực cho và và Sạ độ độ. d thiên long mau đ á n hơi mở cao thanh bản đồ điện tử, ở cao chính xác xác định vị trí đứng lên. Để cho thanh phía tử, trên tiến trí hành định bản điện đứng đồ Để lên. vị d ư n g t h ê n Long hơi cảm thấy vui mừng là sĩ mạng bọn họ khoảng cách ban đầu là rổ xạ l ụ hạ giao nạp tiền chuộc địa phương còn có ba trăm km t ả i lưu khoảng cách dương thiên long lúc này cho lạp đèn xạ gọi điện thoại đã qua lão bản chỉ thị gì l Hèn ạ mặt đầy một mực cung kính nói lạp xạ ta mới vừa nhìn sĩ mạng bọn họ chỗ ở vị trí ngươi nói bọn họ trước mắt mỗi ngày tiến về trước khoảng cách là một trăm km c ỡ đó đúng không dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đúng vậy lão bản bọn họ tốc độ trên căn bản đều là giữ ở cái tốc độ này ngươi ngày hôm nay theo bọn họ liên lạc chưa dương tiên long đội bắn hỏi còn không có đoán chừng sắp tối lên bọn họ đóng trại cắm trại sau đó mới liên lạc lượt s ạ b ẻ mặt thành thật trả lời như vậy ngươi buổi tối nói cho bọn họ để cho bọn họ ngày mai ba ngày thời điểm liền phải chú ý bởi vì ta biết lần trước đảng đầu lâu ở rừng mưa nhiệt ớ i dằm một cách đại khái vị trí ngày hôm nay vừa kết thúc đoán chừng khoảng cách bọn họ cũng chỉ hai trăm cây số dương thiên long dặn dò lượn s ạ nghe lời này một cái không khỏi được ngay tức thì tinh thần mấy phần lão bản có thật không ta cùng ngươi mở phương diện này đùa giỡn làm gì dương thiên long vẽ mặt thành thật nói phải buổi tối ta sẽ nhắc nhở bọn họ chú ý lượn s ạ không dám thờ ơ ta chờ một chút đem cái đó mục tiêu địa điểm kinh độ và vĩ độ phát cho ngươi ngươi đem số liệu cung cấp cho s i mạn để cho bọn họ nhất định phải cẩn thận như vậy liên lạc thời gian đổi là mỗi nửa ngày liên lạc một lần dương thiên long không khỏi được nói lần nữa lão bản ngài yên tâm ta nhất kết thúc cùng lập t h è n xạ nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long vậy không dám thờ ơ hắn vội vàng đem chính xác kinh độ và vĩ độ số liệu gửi cho lập phèn xạ làm việc xong lúc này theo lý mà nói hắn hẳn là sâu trong nội tâm sẽ b ư n g lòng không thiếu nhưng là dưới mắt hắn nhưng là không có chút nào cảm nhận được bản thân có qua v ư n g lòng ngược lại là cảm thấy có chút ở mức đứng lên hắn nhiều lần thử hít thở sâu đem mình nội tâm loại này nóng này tâm trạng bất an cho điều chỉnh tốt nhưng là không biết làm sao cũng không có có thể làm được cho đến trần lệ nghiêm bọn họ đi xe trở lại trong thôn dương thiên long sự chú ý bị phân tán sau đó sâu trong nội tâm hắn cái loại đó phiền não cảm giác cái này mới không còn biểu hiện rõ ràng như vậy thiên long trần lệ nghiêm vừa gặp trước dương thiên long mặt đầy mỉm cười trần ca các người trở về dương thiên long cười cười nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái trở về chúng ta từ trấn trên mua một ít nguyên liệu đồ ăn đặc biệt cảm ơn cái này hai ngày các người đối với chúng ta chiều cố Buổi bình bọn binh quân Quả tối mọi người Thiên giữ ta tự tay tốt thức tất thật tốt tụ thật thấy từ trên chúng cả lực lính mình họng. nhìn hòa lính ăn, Dương Long lượng gìn ra làm mấy xe đây ể ra xuống mấy túi nguyên liệu đấu ăn. mấy túi là lưu thắng lợi mang lưu chính dương theo tiểu trương vậy đi tới lưu thắng lợi nhìn các quân lính động tác hắn không khỏi được nhữ mày một cái tiểu trần các người ngày mai phải đi về. trần lệ nghiêm gật đầu một cái cười nói lưu ca chúng ta ngày mai đi trở về nơi này doanh khu đã định chúng ta muốn bắt chặt trở về chuẩn bị và ở sự nghi có phải hay không vẫn dựa theo trước kia thiết kế lưu thắng lợi bọn họ công ty tiếp nhận liền lực lượng gìn giữ hòa bình doanh k h u nhà làm làm người phụ trách hắn tự nhiên có quyền lên tiếng đúng vậy điện nước toàn bộ từ thôn b ộ t nơi này tiếp nhập trần lệ nghiêm gật đầu một cái phải mang ta đi xem xem chúng ta tốt căn cứ bản vẽ thi công lưu thắng lợi nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái lúc này hắn cũng không có kêu người quá nhiều chẳng qua là đem dương thiên long cho gọi lên mà lưu thắng lợi bên này chính là đem lưu chính dương tiểu trương gọi lên năm người ngồi một chiếc dịp dạng lờ v ư ợ bặn bởi vì chọn địa điểm khoảng cách thôn m ộ rất gần vì vậy bọn họ lái xe không tới năm phút liền tới đến nơi đó tiểu trương lúc này từ trong túi sách lấy ra bản vẽ dựa theo bản vẽ thiết kế yêu cầu đem các địa phương đại khái vị trí ở địa điểm cụ thể lên tiến hành rõ ràng không tới mười phút bọn họ chính là hoàn thành tại hiện trường khám xét công tác đi xe trở lại trong thôn lưu ca đại khái bao lâu có thể hoàn thành trên đường đi về trần lệ nghiêm không khỏi phải hỏi nói nhiều nhất một tháng công phu lưu thắng lợi vỗ ngực nói nhanh như vậy trần lệ nghiêm không khỏi được một mặt kinh ngạc lưu thắng lợi cười một tiếng thật ra thì cái này còn coi như là chậm phải vậy thì làm phiền các người lao ca trần lệ nghiêm cười nói lưu thắng lợi cười một tiếng ngay sau đó nhưng là đưa mắt nhìn thẳng bên người dương thiên long l ã o đệ quay đầu ta cũng không mang nhiều như vậy công người tới ta chủ yếu an bài một ít công nhân kỹ thuật tới đây ngươi xem từ thôn bột cho chúng ta tìm một ít dân công chúng ta dựa theo thị trường giá cả cho bọn họ tiền lương cái này hóa ra tốt thôn bột thiếu cái gì chính là không thiếu người dương thiên long nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói tiểu trần chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị vật liệu ta đoán chừng nhanh nhất ngày mốt liền có thể bắt đầu làm việc lưu thắng lợi nói nhanh như vậy trần lệ nghiêm lần nữa lấy làm kinh hãi nói từ kin xa xa tới nơi này đi lục địa nói c h ỉ ít cần một cái tuần lễ thời gian đi lưu thắng lợi lắc đầu một cái không đi kin xa xa chuẩn bị vật liệu kỳ sản gami là được rồi chúng ta muốn là hoa hạ tốc độ bất quá cái này chất lượng các người và yên tâm phải các người càng sớm làm xong chúng ta liền có thể càng sớm vào ở trần lệ nghiêm một mặt kiên nghị nói yên tâm công ty chúng ta làm việc đây tuyệt đối là chất lượng tiêu chuẩn nhất định lưu thắng lợi cũng là một mặt kiên nghị biểu thị nói chờ tất cả mọi người trở lại trong thôn khách sạn thời điểm khách sạn nhà ăn nơi đó bay ra khỏi đã lâu món hoa mùi thơm nhang tốt tiểu trương không khỏi được một mặt say mê vậy thật sâu mút trong không khí mùi thơm mấy hớp xem ra các người tay nghề không tệ lắm ta còn lấy là chẳng qua là binh sĩ lưu thắng lợi cười hát hát nói chúng ta giã ngoại chú ân thói quen cho nên tất cả mọi người đều biết nấu bất quá vậy dù sao cũng không nên bị mùi vị lửa chờ lát nữa chân chính ăn thời điểm mới biết trần lệ nghiêm cười nói lực lượng gìn h giữ hòa bình bọn binh lính làm lên bất kỳ sự việc tới đều là tay chân lanh lẹ bọn họ trở về không tới năm phút một bàn lớn món ăn ngon phong phong phú thức ăn liền bị bọn họ cho bưng lên kò h thịt bò dầu trên cá sông thì là ai cập thịt bò xào thịt ba chỉ cộng thêm mấy bàn lúc làm rau chỉ là nghe mùi này cũng đủ để cho tất cả mọi người thèm nhỏ rãi uống chút gì lưu thắng lợi hào hứng một chút bính phát ra vậy mà trần lệ nghiêm bọn họ nhưng là lắc đầu một cái biểu thị bọn họ bây giờ thuộc về bên ngoài thi hành nhiệm vụ bất tiện tại uống rượu đối với lần này lão lưu mặt đầy k h ị t mũi coi thường tiểu trần các người súng cũng không có mang cho dù có người tới các người lấy cái gì đối phó bọn họ trần lệ n g i ê m vừa nghe lưu thắng lợi lão ca lời này cũng không nói lời nào mà là đối bên cạnh bê la n h á n mắt bê la gật đầu một cái ngay sau đó đứng lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 gạch chéo c h e n com gạch chéo xì ở h ư gạch n a n g cặp gạch n a n g than gạch n a n g e a s gạch n a n g thai gạch n a n g do gạch n a n g thi chương 743. lưu thắng lợi làm ra vệ đại sư chương 743. lưu thắng lợi làm ra vệ đại sư cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đang lúc mọi người nhìn soi mói chỉ gặp bê la đứng lên tiếp theo cầm lên một cái đũa bước nhanh đi tới trước cửa sổ hắn phải dùng đũa làm gì lưu thắng lợi ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú lưu chính dương cũng là không khỏi được đi theo hỏi xem xem thì biết trần lệ nghiêm khẽ mỉm cười hắn cũng không nói ra quá nhiều lời nói tới bây la vậy không có quá nhiều ngôn ngữ hắn cũng không có ở trước cửa sổ tiêu phí quá nhiều thời gian mà là dùng ánh mắt đại khái liếc một chút tiếp theo mau giơ tay lên một cái đôi lúa trong tay giống như là tên rời cung vậy nhanh chóng bay ra ngoài chỉ nghe gặp nhẹ nhàng một tiếng đang lúc mọi người một mặt trận mắt ố t một dưới lúa thật sâu cắm vào bên trong cây khô như thế lợi hại lưu thắng lợi dẫn đầu vỗ tay khen ngợi châu bỏ như vậy lưu chính dương cũng là mặt đầy kinh ngạc tạm được vê la khẽ mỉm cười giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua như nhau trở lại chỗ ngồi các người đừng xem ta mang mấy cái này chẳng qua là thông thường sĩ quan thật ra thì bọn họ đều là thân ôm t u y ệ t kỹ trên căn bản ở nhập ngũ trước chính là có chút danh tiếng vê la thiếu lâm tự đệ tử tục ra chắc hẳn ta không cần nói gì nữa đi đ ạ i bảng cả nước tán đ à á quân chó sói cả nước xe hơi cực hạn khiêu chiến thi đấu hạng năm dán hổ mang leo m ỏ m đá hạng nhất trần lệ nghiêm một mặt mỉm cười đem hắn mang đến mấy tên này đặc biệt dài giới thiệu đi ra trần ca cái này các vị đại ca có phải hay không là b u n i ạ giữ hòa bình bộ minh d o n h lưu chính dương rất là cảm thấy hứng thú nói trần lệ nghiêm gật đầu một cái dĩ nhiên sẽ là đối với chúng ta chú công gô kin xa xa lực lượng gìn giữ hòa bình mà nói b ụ ni ạ giữ hòa bình bộ binh doanh cũng coi là trước dọc theo cần cùng chú sa thờ xu đăng lực lượng gìn giữ hòa bình tiến hành liên lạc chặt chẽ cho nên có thể đến chúng ta tới nơi này người đều là thân ôm tuyệt kỹ vậy ngươi tuyệt kỹ là cái gì lưu chính dương có chút không kịp chờ đợi hỏi bất đồng trần lệ nghiêm nói chuyện gián hổ mang đẩy một cái gác ở cái mui trên c ậ mắt kính nói nhanh đội chúng ta giáng dấp năng lực chính là hắn vậy trăm bước xuyên dương bắn công phu như thế lợi hại lưu chính dương đ ỗ n g nhiên lúc này trong lòng có một cái ý niệm đó chính là hắn quyết định phải thật tốt theo những thứ này thân ôm tuyệt kỵ những tên luyện một chút tạm được thật ra thì bắn mọi người cũng không sai biệt lắm trần lệ nghiêm cười cười nói ta gặp qua tiểu trần bắn trên căn bản chính là chỉ đâu đánh đó đây là lưu thắng lợi lên tiếng thắng lợi lão ca quá đ ể cao ta trần lệ nghiêm một mặt khiêm tốn nói có cơ hội cho chúng ta biểu diễn một chút lưu chính dương cười nói rồi hay nói có cơ hội nhất định cho các người biểu diễn trần lệ n g i ê m cười một tiếng tiếp theo chính là chỉ trên b à n món ăn ngon thức ăn nói tất cả mọi người cũng ăn nhanh đi thức ăn đều phải lạnh lại trần lệ nghiêm kêu gọi tất cả mọi người cũng đều nhanh chóng một lần nữa cầm b ữ a lên đáng thương bê la bởi vì mới vừa rồi đem b ữ a nem ra bây giờ chỉ có một mặt đáng thương mong chờ nhìn tất cả mọi người hưởng dụng d ậ y cái này thức ăn mang tới dương thiên long ăn xong mấy hớp sau đó lúc này mới phát giác bê la không có đũa mà bê la vậy quả thật không biết cái này đũa rốt cuộc nên từ nơi nào đi tìm đũa ở trong tủ lạnh dương thiên long vừa nói vừa đi đến tủ lạnh nơi đó đem một đôi mới tinh đũa lấy ra long ca người đem đũa che giấu ở trong tủ lạnh thật đặc biệt là cái thiên tài vây la mặt đầy từ trong thâm tâm bội phục nói c ơ t mờ nờ cái này còn không là sợ thằng nhóc người đem đũa cho ta ném xong sao dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói hắn lời nói này vừa ra dẫn được tất cả mọi người cười rộ tuy nói bữa này bữa ăn tối không có rượu nhưng là không hề đại biểu bầu không khí không tốt ngược lại lớn nhóm giữa tình nghĩa ở nơi này loại không khí dưới lấy được tiến một bước gia tăng ăn xong cơm tối sau đó theo quy định do ở khách sạn làm phục vụ viên người đàn bà ra đ e n cửa thu dọn đồ đạc mà lúc này sắc trời còn có một chút t cũng không biết là ai nói ra tất cả mọi người đem b ê la vây lại muốn hắn cho giáo sư một chút sử dụng đũa môn này công phu a m khí đối với tất cả mọi người yêu cầu b ê la ngược lại cũng không cự tuyệt đem môn này đọc môn a m khí một ít bí quyết đều nhất nhất cho tất cả mọi người nói ra đi qua một p h e n đơn giản giáo sư sau đó lưu thắng lợi có chút nhao nhao muốn thử đứng lên chỉ gặp hắn cầm lên một chi đũa bế khí ngưng thần ánh mắt thật chặt nhìn cách đó không xa cây kia mục cha người trước kia lệ qua nhìn lưu thắng lợi lần này hữu thần hình dáng tới vê la không khỏi được nhỏ giọng hỏi lưu chính dương lắc đầu một cái hắn không có lệ qua trước kia làm lính đều là cầm cương tiên nghe hắn nói trừ ở tân binh liền chạm qua súng ra còn lại thời gian đều ở đây theo tòa động cầu giao tiếp nhưng mà ta xem hắn dáng vẻ rất là trong lòng có dự tính Bê la nói hắn có năm chắc hay không cùng một chút thì sẽ biết lưu chính dương cười một tiếng tiếp theo liền lại là dựa theo Bê la cương n g ư i giáo sư phương pháp trong lòng toàn bộ qua một lần đây là chỉ gặp lưu thắng lợi hít thở sâu một hơi trong cơ thể như có vạn phần sấm xét đang rục dịch vậy tay hắn cổ tay vậy ở trong người khạc ra một miếng cuối cùng dư khí thời điểm lập tức mày động tiếp theo đôi đua trong tay chính là giống như tên rời cung vậy lập tức bắn về phía vậy cây lớn chừng miệng chén cây cối、Băng. chỉ nghe gặp một hồi thanh thúy tiến g vang đua rơi xuống đất lưu chính dương vừa gặp cảnh tượng này thiếu chút nữa không vui a lên tiếng ngâm tới bê la cũng không khỏi được nội tâm cảm thấy một hồi sung sướng cái này thắng lợi lao ca xem ra còn gắng gượng biết diễn trò lúc trước tự xem hắn như vậy trong lòng đã có dự tính hình dáng sau đó còn lấy là hắn thật sự có mấy cái hiện ở đây sao vừa thấy thắng lợi lao ca đi theo con cọp giấy tựa hồ cũng không có gì khác biệt thảo lưu thắng lợi không khỏi được mắng một tiếng cũng không tệ lắm thắng lợi lao ca c h ỉ ít ngươi có thể đem đũa đánh trúng thân cây thật ra thì ta nhìn một chút ngươi mới vừa rồi phát lực điểm không đúng lực đạo này không thể ước chừng lưu tích chữa tại đũa phân đôi u mà là muốn thông qua k h ô n g chế dùng sức đều đều để cho càng nhiều hơn lực đi đũa đầu như vậy mới có thể lại chính xác lại tàn nhẫn cắm vào bên trong cây khô cái này làm sao để cho khí lực đi đến nội bộ lưu thắng lợi vẻ mặt nghi hoặc cần thông qua cổ tay khí lực khống chế ngươi xem chúng ta bây giờ cầm đũa vị trí thoạt nhìn là ở phân đôi nhưng là nơi cổ tay xử lực ở một chớp mắt kia khí lực nhất định phải nhanh trong hướng đầu tụ tập đã qua nếu không giống như là người mới vừa rồi như vậy bộ dáng bê la vừa nói vừa làm làm mẫu sau khi làm xong chỉ gặp cánh tay hắn nhanh chóng như nhau đôi đ ú a trong tay chính xác không có l ầ m cắm vào thân cây trong châu tiên ép lưu thắng lợi mặt đầy từ trong thâm tâm bội phục mới vừa rồi bọn họ luyện tập thời điểm d ư ơ n g thiên long vậy một mực đang quan sát thật ra thì bê la chiêu này theo đầu sư tử đem đã làm ám khí như có hiệu quả như nhau chỗ đối với đầu sư tử dạy công lực hắn luyện tập cũng không xê xích gì nhiều lại đem bê la cương mới nói yếu điểm dung nhập vào trong đó đoan chừng cũng có thể đem lúa cho cắm vào ta đi thử một chút dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó cầm lên một chi đũa cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo d à i gạch ngang đủ ở gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát chương bảy trăm bốn mươi bốn nội lực tu vi chương bảy trăm bốn mươi bốn nội lực tu vi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cùng lưu thắng lợi hít thở sâu tựa như khí vận đan điền ở trong tối t ố i t â m tích góp nội lực không giống nhau là dương thiên long nhìn v ề ngoài nhưng là bình tĩnh dị thường thậm chí hắn bên khỏe miệng luôn luôn hiện ra vẻ mỉ cười nếu như không phải là hắn mới vừa rồi chủ động nói chuyện biểu thị nhỏ hơn thử châu không đúng tất cả mọi người cũng sẽ không cho rằng hắn sắp phải ra tay mặt ngoài bình tĩnh không hề đại biểu nội tâm bình tĩnh thật ra thì ở thể lực dương thiên long đã bắt đầu âm t h ầ m tích góp nội lực đứng lên chỉ bất quá bởi vì thời gian dài huấn luyện hắn có thể hoàn mỹ làm được đem mình nội lực cho hờ nút mới vừa rồi lưu thắng lợi tiểu thử châu đao thời điểm tất cả mọi người còn có thể cười cười nói nói nhưng là dưới mắt dương thiên long sau khi nói ra mọi người ngay tức thì thì trở nên được yên lặng như tờ đứng lên bọn họ cũng ôm mặt đầy kỳ ký muốn xem xem dương thiên long biểu diễn v y là nói không sai khí lực này đầu tiên muốn ở đũa phân đôi sau đó thông qua trên tay khí lực không chế từ từ đem khí lực hướng đ u i đầu phương hướng rời đi bất quá loại này rời đi hiệu quả cũng không tốt bởi vì bọn họ đều không phải là nội tâm tu vi thâm hậu người chẳng qua là hiểu được như thế nào vận dụng nội lực người tôi dùng thạo nghề nói mà nói dương thiên long theo bê la trước mắt còn cũng thuộc về nhập môn giai đoạn bọn họ muốn chân tránh nắm giữ tốt nội tâm vận dụng không có một mấy năm tu vi đó là không thể nào chỉ gặp dương thiên long cũng là cổ tay ở tất cả mọi người xuất kỳ bất ý thời điểm nhanh chóng d ư n g lên đôi lũ trong tay giống như là tên rời cung như nhau lại chính xác lại tản nhận bay h ư ớ n cây t một lúc này không có đua rơi xuống đất thanh thúy thanh bởi vì đua đã cắm vào trên thân cây đẹp b â y la không nhịn được cái đầu tiên dẫn đầu vỗ tay ngay sau đó nên lúc tới tất cả mọi người tiếng khen lưu thắng lợi vậy nhìn là mặt đầy trận mắt h ố c mộn không nghĩ tới cái này dương lão đệ năng lực lĩnh n g ộ nhưng là cao như vậy lão đệ lợi hại lưu thắng lợi một lần nữa từ trong thâm tâm bội phụ c nói tạm được dương tiên long cười nói mặt đầy khiêm tốn long ca ngươi trước t i a là không phải luyện qua vây la không khỏi phải hỏi nói trước kia là luyện qua mũi theo ta một cái khác bằng h ữ đầu sư tử luyện chỉ bất quá tên kia thích dùng đá dương thiên long đúng sự thật đến vừa nghe cái này tên quen thuộc lưu thắng lợi nhanh chóng ở đầu góc bên trong hồi tưởng lại cái này đầu sư tử rốt cuộc là ai tới bất quá suy nghĩ một lúc lâu hắn tự hồ còn không có hồi tưởng lại đầu sư tử rốt cuộc là ai lão đệ đầu sư tử danh tự này nghe rất quen thuộc ta có phải hay gặp qua lưu thắng lợi không khỏi phải hỏi nói dương thiên long gật đầu một cái lần đó chúng ta đi cá sấu đảo nơi đó cứu người thế chấp chính là hắn đi theo chúng ta cùng đi kinh trước dương thiên long như thế vừa nhắc lưu thắng lợi lập tức liền nhớ đứng lên chỉ gặp đầu hắn giống như là chống lắc như nhau gật đầu một cái à ngươi vừa nói như vậy ta đây là n h ớ đứng lên đúng rồi hắn không phải ở bù nị ạ sao tại sao không có thấy được hắn hắn h ồ i bị ngày mai đến bù nị ạ dương thiên long cười nói tối mai hẹn một chút chúng ta ăn c ơ m chung lưu thắng lợi một mặt sảng k h o e nói được dương thiên long cười nói đây là trần lệ nghiêm vậy đi tới chỉ bất quá hắn không nói gì mà là ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm dương thiên long trên cánh tay không thể nghi ngờ dương thiên long bắt cánh tay là vô cùng phát đạn đi theo bọn họ trong bộ đội đặc chiến đội viên đều có được liệu mạng thiên long ngươi có phải hay không thường xuyên rèn luyện lúc nói lời này trần lệ nghiêm ánh mắt vẫn là không có rời đi dương thiên long cánh tay dương thiên long vậy cảm thấy trần lệ nghiêm ánh mắt vị trí hắn không khỏi được gật đầu một cái đúng vậy ta trên căn bản mỗi ngày phải làm mấy trăm hít đất trách không được trần lệ nghiêm cười một tiếng ngươi so chúng ta trong bộ đội các chiến sĩ đều phải c ẩ n cũ thói quen duyên cớ đi dương thiên long cười nói lao ca mới vừa rồi bê la dạy thật ra thì có cái địa phương hắn không có nói rõ cái này dùng đũa nhất định phải nhất định có nội lực như vậy mới có thể khống chế l ự c đạo chỉ là dựa vào đầu nhắm theo thể lực là xa xa không đủ trần lệ nghiêm nhìn lưu thắng lợi nói ta khí lực cũng không nhỏ ạ trước kia làm đường sắt b i n h thời điểm ta một người có thể cầm cương t i ê n từ buổi sáng không nghỉ ngơi làm đến buổi trưa lúc ăn cơm trước kia đào đường hầm thời điểm cũng không có như vậy cơ giới ta một người có thể có một trăm kg đ á đi tốt mấy cây số đường núi lưu thắng lợi mặt đầy không rõ ràng nội lực theo khí lực không giống nhau nội lực thật ra thì là chỉ ngươi thể lực khí cùng ngươi chân chính lực kết hợp như thế nói với ngươi đi lão ca ngươi thích xem trái banh ngươi xem trái banh lực sĩ thể thao cửa ở tranh đoạt đầu cầu thời điểm thường thường cũng không phải là nhảy cao nhất cùng một từ cao nhất tranh đoạt đến mà là những cái kia vóc dáng nhỏ cầu thủ tranh đoạt đến cái này ở giữa liền vừa vặn có cái độ ngươi nhảy sớm chờ trái banh đến đỉnh đầu thời điểm toàn bộ thân thể n g ư ơ i vận động khuynh ê ư ớ n g là có hạ xuống khuynh ê ư ớ n g nhảy c h n g đâu cả người thân thể vận động khuynh ê ư ớ n g còn không có đạt tới đỉnh cấp chỉ có ở vừa đúng lúc thời điểm đi d ậ y nhảy mới có thể ở đỉnh cấp thời khắc đem cầu cho đỉnh bảo hôn trần lệ nghiêm nói trần lệ nghiêm lời nói này lập tức đem thuộc về mê mang trạng thái lưu thắng lợi cho đề tỉnh hắn không khỏi được gật đầu một cái tiếp tục một lần nữa từ trong thâm tâm bội phụ c tới phân tích rất tốt lao đệ ngươi nói ta cái này đầu góc làm sao liền đần như vậy chứ lao ca là sĩ nghiệp nhà nước lao ca chơi là não lực sống những thứ này việc thể lực hay là để cho những người trẻ tuổi kia tới chơi đi đây là một bên dương thiên long cũng là nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói cơ mờ nở cười não ta giả rồi hả lưu thắng lợi giả trang tức giận không có nói thật người này không thể náo lực theo thể lực đều là rất châu một cái dài tất nhiên có một cái ngắn dương tiên long vẽ mặt thành thật nói đơn giản trở về chỗ lời nói này lưu thắng lợi đồ cũng cảm thấy có lý thật giống như đúng là như vậy t r ờ i cũng mau tối các người còn luyện sao vậy là cười cười nói không luyện ta lao đầu t ử này chính là toan tính một cái vui à, giữ hảo tâm thái cùng các người người tuổi trẻ mới phải sống chung lưu thắng lợi lắc lắc đầu nói vậy chúng ta đi vào nhà trò chuyện một chút đi các người ngày mai sẽ phải đi thật có điểm bỏ không được các người dương tiên long cười nói còn như chúng ta lúc nào gặp mặt cái này thì phải do thắng lợi lao ca định đoạn hắn đem chúng ta doanh khu xây dựng mau chúng ta rất nhanh là có thể gặp mặt nếu là xây dựng chậm, chúng ta không đúng cũng rất chê mới gặp mặt thắng lợi lão ca cái nổi này ngươi cũng không thể gánh n à trần lệ nghiêm cũng là một mặt t r e o g ẹ o nói liệu thắng lợi vừa nghe không khỏi được k h ẽ thở dài một cái các người những người tuổi trẻ này thật sự là một người so với một người không khéo ta cũng không biết nên như thế nào đi nói các n g ư ờ i cứ nhảy vào bị các người thiết kế xong trong b ấ y giờ mặt ha ha thắng lợi lão ca nhưng mà ta biết lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thấy hắn thất bại dáng vẻ n g nhiên bây giờ ta làm sao cảm giác được mình rất có cảm giác thành tựu đâu Trần lệ nghiêm cười ha ha một tiếng cười nói người t h ằ n g nhóc này quay đầu ta cho ngư i g i a n phòng lưu cái động để cho con chuột bò cạp cũng bỏ vào tới lưu thắng lợi cũng là cười ha ha một tiếng nói cồn vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo tren com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ n gạch g ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang tóc t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm sửa sang lại bến sông t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm sửa sang lại bến sông cổn vợ ở dùng t i ề u cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình trần lệ n g i ê m bọn họ là ngồi ngày thứ hai vừa dạng sáng chuyến bay rời đi bụi ạ dương thiên long đi theo lưu thắng lợi đem bọn họ đưa đến sân bay sau đó lúc này mới đi xe trở lại thôn b u ộ t tiểu trương kỳ s ả n ga nghi bên kia vật liệu chuẩn bị độ tiến triển thế nào mới vừa trở lại khách sạn nơi đó lưu thắng lợi liền nhanh chóng hỏi thăm tiểu trương vậy không dám thờ ơ nhanh chóng báo cáo lưu tổng ta đã toàn bộ đem đồ vật cho bọn họ bọn họ bên kia giám đốc mặc xuống quân lệ n h trạm trễ nhất trưa mai đoàn xe lên đường đại khái lúc nào đến bù nhị ạ lưu thắng lợi cau mày hỏi có thể xế chiều ngày mốt đã đến tiểu trương nói vật liệu là một chuyện công ty công nhân kỹ thuật cửa đầu lưu thắng lợi hỏi lần nữa bọn họ tối nay chuyến bay tiểu trương trả lời nghe lời này một cái dương tiên h long không khỏi được trước mắt sáng lên tiểu trương các ngươi công nhân có kỹ thuật tối hôm nay đến sao đúng vậy tiểu trương gật đầu một cái vậy vừa vặn đầu sư từ bọn họ vậy là buổi tối đến dương tiên h long cười cười nói vất quá rất nhanh hắn lại bổ sung tiên sinh bởi rát a n bài các công nhân cũng là tối nay đến vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau liền đem bọn họ cho đón về tới bọn họ nhanh như vậy liền muốn đi qua sửa chữa bên sông lưu thắng lợi thất kinh dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ngày hôm qua ta đem video phát cho tiên sinh bờ r i ắ t sau đó hắn nói đều là vấn đề nhỏ một hai ngày công phu là có thể sửa xong ta bây giờ còn phải đi bến sông một chút tìm người cho đem bãi đậu xe cho dỡ hàng khu xi、si、măng bình cho đánh tốt lão đệ ngươi bận b u ngươi lão ca cũng không cách nào đi theo ngươi đi chúng ta tiểu trường chờ một chút còn muốn đi thị trường lên xem xem máy đào giá thị trường chúng ta đến lúc đó cần cho mướn một chút những trang bị kia lưu thắng lợi vẻ mặt thành thật nói lão ca dùng ta là được rồi dương thiên long vừa nghe không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên ta vừa vặn cũng nhàn rỗi người những trang bị kia đến lúc đó dỡ bốc cắt h ổ thời điểm không cần lưu thắng lợi nhữ mày một cái nói dương thiên long lắc đầu một cái bọn họ trực tiếp đem xe lái đến trên thuyền đi không cần những cái kia hơn nữa coi như cần thật ra thì ta muốn hai chiếc thì hoàn toàn đủ vậy hóa ra tốt người giúp ta lập tức giải quyết như vậy vấn đề lưu thắng lợi cười một tiếng ta cùng ngươi đi bên sông ta cũng đi thiểu trương nói tránh dương đâu dương thiên long thấy tất cả mọi người cũng phải đi b ê n sông hiện trường sau đó không khỏi được đưa mắt nhìn thẳng lưu chính dương ta cũng đi theo đi lưu chính dương gật đầu một cái ở trong khách sạn nán lại không bao lâu chỉ gặp dùng liền sãi bước đi tới hoa hạ long chúng ta công nhân theo xe cộ đều đã chuẩn bị xong hoa hạ đào bên đó đây dương tiên long không khỏi phải hỏi nói dồn gật g đầu một cái theo hắn vậy liên lạc rồi bọn họ sáng sớm hôm nay sẽ vận chuyển cắt hồ đến bến tàu phải vậy chúng ta lên đường đi dương tiên long hướng về phía lưu thắng lợi bọn họ nói đến đi ra khách sạn đi bộ mấy trăm mét đi tới trong thôn bãi đậu xe Chỉ chiếc chuyển chiếc gặp một chiếc xe chuyển vận, một sớm tải trên xe đã sớm trở đầy liến các thôn dân, xe đầy vận, bán đã trở lưu i việc, tải minh. n thuân dân, chuyển vận lên là làm việc, mà xe bán tải lên chính là võ trang đầy đủ các dân、binh. Lớn n các các h xe xe đầy võ là làm là mà đủ vậy giáng ệ Lưu thắng lợi nhìn vậy một xe võ trang đầy đủ dân binh sau không khỏi phải nói dĩ nhiên nơi này thế cục thật ra thì nhìn như ổn định trên thực tế cũng có nhân tố không an định dương tiên long nói bất quá có những người này bảo vệ ta đây là lập tức cảm thấy trong lòng ổn định không thiếu lưu thắng lợi cười một tiếng ngay sau đó hắn chính là kéo cửa xe ra thẳng chui vào rất nhanh bọn họ liền dọc theo lần trước dương thiên long cho tuyến đường hướng nơi đó nhanh chóng lãi qua chờ đến bến sông sau không lâu lý đ à o bọn họ xe chuyển bận cũng là chạy tới đồng thời một chiếc máy xe v ậ y theo ở phía sau không bao xa thôn một các người ra đen bị dương thiên long ân huệ người người làm việc dĩ nhiên là hết sức ra sức e sợ cho bị dương thiên long cho phát hiện mình làm không sống ra sức sau này các loại phúc lợi thì biết giảm bớt nhiều dương thiên long theo lưu thắng lợi bọn họ không có làm việc đây cũng không có nghĩa là bọn họ nhàn rỗi mà là ở một bên thiết kế trước bến tàu xây dựng hoạch định tới lưu thắng lợi lúc này tổ chức tới công nhân kỹ thuật có hơn điện nước công một miếng ngoại công công nhân sửa sang người cùng với làm việc công thợ m ộ t các loại thấy địa phương các người ra đen cơ hồ không có xử lý những thứ này ngành nghề công nhân hắn lúc này biểu thị để cho mình những công nhân kia giúp làm đối với lưu thắng lợi trợ giúp dương tiên long dĩ nhiên là mặt đầy vui mừng không dứt bất quá hắn vậy biểu thị dựa theo công ty gấp đôi tiền lương cho thù lao lão đệ nói thật chúng ta kỳ hạn công trình rất ngắn vật liệu xế chiều ngày mốt đã đến cho nên chúng ta chỉ có thời gian hai ngày ta xem các người ngày hôm nay mang các thôn dân có chút thiếu ngươi được bắt chặt thời gian tìm chút các thôn dân đem nên dọn dẹp thu thập xong đến lúc đó chúng ta trực tiếp liền kỹ thuật làm việc lưu thắng lợi một mặt thành cần nói thật ra thì dương thiên long cũng có cái c h ủ ý này hắn cũng biết lưu thắng lợi công ty những cái kia công nhân kỹ thuật cửa chỉ cần vật liệu đến một cái nhất định sẽ tăng giờ làm việc là giữ hòa bình bộ binh doanh xây cất doanh khu khi đó bọn họ khẳng định cũng v h â n là thân mất s ứ c dâu dương thiên long hướng về phía lưu thắng lợi một mặt cảm kích gật đầu một cái ngay sau đó nhưng làm ộ i vàng đem dùng trò kêu đến bên người hoa hạ long chuyện gì d ồ n g đội vắng hỏi người bây giờ theo trong thôn liên lạc một chút tìm lại mấy chục các thôn dân tới đây đem nhà nơi đó kiến trúc rác dưới cũng thanh lý đến lúc đó thắng lợi lão cam bọn họ công nhân kỹ thuật liền có thể trực tiếp tới làm việc tỉnh khi đó còn giúp t r ư ớ c dọn dẹp những cái kia rác dưới đồ làm v ạ t dương thiên long nói được ta bây giờ hãy cùng bọn họ liên lạc d ồ n không dám t h ở ơ, nhanh chóng móc ra điện thoại di động hoa hạ long bọn họ có thể rất nhanh thì đến d ồ n rất nhanh liền cho hắn báo cáo đối với những thứ này các người da đen lao động hiệu suất dưới mắt dương thiên long chút nào không biết hoài nghi mọi việc cũng nói một cái lẫn nhau n g ư ơ i tốt với ta ta tự nhiên cũng biết đối với n g ư ơ i tốt vì vậy trong thôn các người da đen không có bất kỳ lý do gì không quá dễ đi công tác buổi trưa dương thiên long bọn họ cũng không có rời đi mà là một mực canh giữ ở hiện trường liền liền bữa trưa cũng là để cho dùng bọn họ đi mua các người da đen đồng tâm hiệp lực rốt cuộc buổi chiều thời điểm bốn giờ toàn bộ giải quyết các n g ư ờ i c á n sự hiệu suất ngược lại là thật t ă n m à lưu thắng lợi cười nói quả thật không tệ dâu đáng khen ngợi tất cả mọi người chờ cái này bến sông đưa vào sử dụng ta mời hai cái thôn các thôn dân trẻ chén say x ư a dương tiên long cười cười nói dồn cười hắc hắc lộ ra miệng đầy hàm răng trắng đón tới dồn đi về trước dương tiên long hướng về phía dồn một lần nữa nói hoa hạ long các người không đi trở về s a o dồn ngẩn người sau đó nói chúng ta muốn đi phi trường đón người buổi tối có s ắ p xỉ hai mươi cái quý khách muốn ở khách sạn dương tiên long nói vậy cần chuẩn bị bữa ăn tối sao dồn đội vắng hỏi dương tiên long lắc đầu một cái không được vì mọi nơi đó đã chuẩn bị xong chúng ta t r giờ trở về được dồn gật đầu một cái lúc rời bến sông sau đó dương thiên long bọn họ chạy thẳng tới hiệu mặt khách sạn bình thường còn có hai tiếng tự k i n xa xa tới chuyến bay liền đem đáp xuống bù n ì ạ sân bay cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo thẹn gạch ngang n g o ẹ n gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương bảy trăm bốn mươi sáu l i ê n bù n ì ạ danh nhân cũng dám chọc chương bảy trăm bốn mươi sáu l i ê n bù n ì ạ danh nhân cũng dám chọc cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình dương thiên long bọn họ rời đi bến sông sau đó cũng không có lập tức đi sân bay mà là đi trước hiệu mặt khá phục vụ viên nói cho dương tiên long bọn họ lao bản vợ chồng đang trong phòng bếp khẩn trương vội vàng đi tới phòng bếp vừa thấy quả nhiên vợ chồng hữu mật mang mấy người phục vụ viên đang khua trên gói trống chuẩn bị buổi tối bữa ăn tối này lao hỏa kế dương tiên long hướng về phía hữu mật khẽ mỉm cười này hoa hạ long hữu mật vừa gặp nếu lao hỏa kế sau đó nhanh chóng giang hai cánh tay ra bất quá hắn hai cánh tay nhưng là ngay sau đó lại nhanh chóng thu về quá dơ bẩn cũng không cùng ngơi ôm hữu mật có chút ngượng ngùng cười nói chờ lát nữa vợn sẽ đưa một đầu đã làm thị tốt lắm bọ thị tới đây buổi tối rút cùng nhau làm một chút. dương tiên long nhìn hiệu m ọ t c ư ờ i nói không thành vấn đề bất quá ngươi được nói cho b ở lần nhanh hơn điểm vị m ó t cười cười nói ta chờ một chút liền cho hắn gọi điện thoại dương tiên long nói à đúng rồi lao hoa kế có cần hay không ta trợ giúp địa phương tạm thời không có các người đi nghỉ ngơi đi như thế nào ngày hôm nay đi bến sông nơi đó hết thệ cũng vẫn thuận lợi chứ vị m ó t cười hỏi hết thệ cũng rất thuận lợi phỏng đoán không cần mấy ngày liền có thể đưa vào sử dụng h ắ c hoa kế đừng quên đến lúc đó lại g i ú p ta tìm một ít có thể tin xe chuyển vận theo tài xế ta cần phải đại quy mô vận chuyển các hộ dương thiên long nói、người、hữu mật gật đầu một cái không thành vấn đề người đến lúc đó trước thời hạn nói cho ta là được rồi bù nhị ạ nơi này có một đoàn xe cảm ơn dương thiên long hướng về phía hữu mật cảm kích cười một tiếng người theo ta bây giờ còn khách khí làm gì、người、hữu mật nói phải vậy ta liền không quáy dậy người theo phu nhân dương thiên long nói ở khách sạn ở một cái nhiều giờ dương thiên long bọn họ lúc này mới đi xe chạy thẳng tới sân bay đi đón đầu sư tử bọn họ chuyến bay đúng giờ đến các lữ khách từng cái cũng là nối đôi ra bọn họ đi ra lưu thắng lợi đầu tiên một mặt hưng phấn kêu hô lên theo hắn ánh mắt nhìn sang quả nhiên ở sân bay lối ra thấy mấy chục tay mang hành lý theo cặp giá hoa hạ công nhân này các người không thể đi mắt xem thì phải đi ra thật bất ngờ một cái mập mạp sân bay nhân viên làm việc đem những công nhân này cửa cho lập tức ngăn lại cỡ mờ nở lại phải hỏi nhỏ hơn phí lưu thắng lợi không khỏi được thầm mắng một tiếng dương thiên long cũng biết công việc này nhân viên ý nghĩa hắn không khỏi nhanh hơn bước hướng nơi đó đi tới lưu thắng lợi vậy nhanh chóng theo sát phía sau này bọn họ tại sao không thể đi dương thiên long ánh mắt thật chặt nhìn cái này mập mạp nhân viên làm việc ta hoài nghi bọn họ mang theo có phạm luật đồ tên này lúc nói chuyện biểu tình trên mặt rõ ràng có chút bối rối vậy n g ư ơ i đang hoài nghi kin xa xa phi t r ư ở n g nhân viên làm việc dương thiên long lớn tiếng nói hắn thanh em rất là v ă n g dội đem chung quanh đi ra các lữ khách ánh mắt đều hấp dẫn tới đây là một cái khác nhìn như giỏi g i a người n g da đen nam tử đi tới hắn là thức được dương thiên long thấy mới tới người có chút không biết h ư ơ n g thú cái này vội vàng đem hắn cho khiển trách một trận vị này là hoa hạ long tiên sinh là chúng ta bù nghỉ á địa khu danh nhân thằng nhóc n g ư ơ i đắc tội hắn là không phải là không muốn lan lộn xin lỗi hoa hạ long tiên sinh ta ngày đầu tiên đi làm vừa gặp nếu cái người không chọc nổi vật sau đó cái này vội vàng xin lỗi đứng lên tên i lệ các người còn muốn dùng sao dương tiên long cười cười nói hoa hạ long tiên sinh ngài yên tâm hắn bây giờ liền cúc đi giỏi giang nhân viên làm việc nói như vậy tốt nhất nếu không sau này còn ai dám đến bù ni ạ tới dương tiên long lúc nói lời này căn bản không có cầm nhìn thẳng xem cái đó tham làm công nhân viên mới ngươi bây giờ nhanh chóng trở lại phòng nghỉ n ơ i cởi quần áo bây giờ liền cúc đi giỏi ra người không khách khí chút nào nói x ế p ta ngày thứ nhất tên tiêm một mặt cầu xin ngày thứ nhất thế nào mụ ngày thứ nhất liền tham lam như vậy giỏi ra người không khách khí chút nào nói ngươi bây giờ cho ta cút ta còn có thể cho ngươi cầm một ngày tiền lương nếu để cho ta làm nhẳng ngươi một phân tiền vậy không lấy được đến cuối cùng tên n l y vậy bắt đầu uy hiếp vị trước lãnh đạo nhỏ như vậy m ộ t uy hiếp tên kia chỉ được kẹp đầu một mặt ảo não rời đi loại này sâu mọt dọn dẹp tốt dương tiên long k ẽ mỉm cười nói thật xin lỗi hoa hạ long tiên sinh cho ngài theo bạn ngài làm luật thêm không có sao dương thiên long khẽ mịt cười hắn ánh mắt ngay sau đó nhưng là dừng lại ở đầu sư tử bọn họ trên mình này lao hoa kế này hoa hạ long cùng trước đầu sư tử eo b ụ ộ c bọn họ nhiệt liệt ôm chầm sau đó đầu sư tử bắt đầu giới thiệu lúc này hắn mang tới hoa kế cái này kêu bú lìn bó ý ỉa tức hiệu hải tặc khổ người có phải hay không rất cường tráng rất là thích hợp làm hải tặc bước lên bối lai、like, tức hiệu tại liền tại liền dương thiên long vừa nghe danh tự này không khỏi được n h ữ n mày một cái tốt tên quen thuộc có phải hay không cảm thấy tại liền danh tự này rất quen thuộc b ờ du xeo nổi danh đứa nhỏ đi tiểu pho tượng bởi vì cơ t r í của hắn cứu b ấ t một thành phố cho nên bước lên bối lai tên n à y rất là cơ t r í đầu dưa rất tốt khiến cho đầu sư tử cười nói c á p a i nguyên quán là vừa quả lần trước bối di dân đến bỉ tức hiệu h ắ c kim mới vừa đu du viện công nghệ mạt xả c ỡ xét đại học máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh tức hiệu không nhìn thấy nhận giả hắn đặc biệt g i ả i ta không cần giới thiệu chắc hẳn ngươi vậy là biết đi dương tiên long trí nhớ ngược lại cũng không tệ rất nhanh chính là nhớ cái này bốn người tên chữ theo đặc điểm tối nay là không phải lại đang lựu mặc quán trọ nơi đó eo buộc đây là không khỏi phải nói đúng vậy hắn theo phu nhân của hắn đang cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối dương thiên long cười nói vậy ta rất mong đợi bữa này mỹ v ị bữa t i ệ c lớn eo buộc vẻ mặt thành thật nói bất quá hắn sau khi đi mấy bước nhưng là phát hiện dương thiên long tựa hồ còn tại chỗ eo buộc không khỏi được hướng về phía dương thiên long phất phất tay này h o a kế đợi một chút ta còn đang chờ hai người bạn dương thiên long cười một tiếng hắn nói hai người bạn chính là t i ề n sinh bờ r á t nơi phân phó qua tới bến sông công nhân kỹ thuật dưới mắt cái này du khách trên căn bản cũng tới xong rồi nhưng mà vẫn là không có thấy bóng người bọn họ dương tiên long có chút tối tối t â m hối hận sớm biết sẽ để cho tiên sinh bờ g ắ t đem cái này hai tên số điện thoại di động lưu lại hắn lần nữa hướng bên trong nhìn xem vẫn là không có phát hiện có bất kỳ người đi ra ngoài bóng dáng không người đi ra rồi hả e o bục vậy là theo chân lại trở về lối ra các người có hay không thấy hai cái người da trắng dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lão hoặc ế ngươi nói quá sơ l ư ợ c trên chiếc phi cơ này người da trắng không thiếu e o bục c a o mày nói ngay tại e o bục vừa dứt lời thời điểm đột nhiên lúc này bên trong trong lối đi chuyển đến một hồi hốt hoảng tiếng bước chân rất nhanh hai cái người da trắng gương mặt liền chiếu vào liền dương thiên long mi mắt bọn họ người mặc vào màu xanh đồ công tác cùng trước tiên sinh mở rác thủ hạ quần áo nhất trí cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở hộ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh chương bảy trăm bốn mươi bảy biên soạn vi rút chương bảy trăm bốn mươi bảy biên soạn vi rút cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao rút mình xin lỗi chúng ta đến chậm hai cái nhân viên kỹ thuật một mặt xin lỗi nói mới vừa rồi đụng phải người quen đi theo hắn ở nhà cầu nơi đó quất một hồi khói. vóc dáng cao nói không có sao hoan n g h ê n đi tới bù nị ạ dương tiên long cười nói đơn giản hàn huyên mấy câu bọn họ chính là bước lên lên xe hơi bị m ặ t quán trọ khoảng cách sân bay cũng không xa vì vậy một phút bọn họ chính là đã tới cái này quán trọ dương tiên long cũng không có cho hai cái nhân viên làm việc an b à i ở trong thôn khách sạn một mặt là bởi vì nơi này khoảng cách bến sông gần hơn ở một phương diện khác chính là bởi vì hắn cũng không muốn người quá nhiều đặc biệt là người ngoài cửa tiến vào trong thôn bữa ăn tối theo quy định làm lại là phong phú lưu thắng lợi nơi này các công nhân cùng với v ờ dắt tìm tới công nhân kỹ thuật cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau chè chén say sưa mà là ở quán trọ dùng qua bữa ăn ăn sau đó liền tất cả từ trở lại liền trong phòng vì vậy cái này rộng rãi hậu hoa viên chỉ để lại cái này hơn mười cái tháo các lao ra mà ở chỗ này ạn b ạ n cũng là ở bữa ăn tối bắt đầu t r ư ớ c lái xe tới nơi này cùng bọn họ cùng nhau ca hát đứng lên vì một liên tục đi theo đầu sư t ử uống rượu dẫu sao từ đánh đầu sư tử rời đi sau đó bọn họ đã có hơn nửa năm thời gian không có gặp mặt còn như lưu thắng lợi theo tiệu chương ước chừng không tới một tiếng bọn họ liền bị t r ú ố c say lưu chính dương đi theo dương thiên long đem bọn họ đỡ đến gian phòng sau đó lại tiếp tục đi theo đám người này cửa khối lớn ăn thịt miệng to uống rượu đứng lên tất cả mọi người tự hoàn đã lâu hữu nghị sau đó liền đem tiêu điểm nhắm ngay đến bọn họ quan tâm sự tình đỏ tới chuyện thứ nhất chính là liên quan tới cơn rỡ tung tích dương thiên long là một mực đan tuyến theo vạ sĩ lì liên lạc vạ sĩ lì không sai biệt lắm cũng đi xa thần nước cộng hòa một tháng ở nơi đó hắn đi sâu vào liền bị mở cổ cạ xì ạn cụm núi đi tìm liên quan tới cơn rỡ tung tích bất quá hắn thu hoạch quá mức thiếu vạ sĩ đã chuẩn bị gần đây trở về. đem hắn nơi sưu tập được mỏng manh tin tức tiến hành báo cáo và phân tích đối với cơn d ở mất tích tất cả mọi người cũng biểu hiện cực kỳ thất lạc dẫu sao lão đầu này là một cái rất giỏi người trên người hắn mỗi một nơi phẩm chất cũng thật sâu lây những người này để cho dương thiên long cảm thấy có chút vui mừng là tất cả mọi người cho rằng cơn d ở tiên sinh khẳng định không có chết hắn còn sống còn như hắn bây giờ ở trên thế giới chỗ nào nhưng là không người có thể biết chờ bà s i lì trở về chúng ta tất cả mọi người cùng nhau phân tích. Mịu một uống một bia, sau đó một mặt trời bồn nói tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái dưới mắt đối với bọn họ mà nói có lẽ c h ỉ có thể đi làm như vậy chuyện thứ nhì chính là sở tôn nở bởi vì tất cả mọi người đều cảm giác được chuyện này tuyệt đối cùng sở tôn nở có liên quan bất quá tên này bây giờ cũng không thường tại bù nhị ạ hơn nữa hành t u n g cũng thay đổi được càng thêm quỷ bí đứng lên các bạn trẻ nếu như chúng ta có sở tôn nở tin tức sau đó ta đề nghị chúng ta đi tìm hắn nói một chút đầu sư tử lớn tiếng nói nói chuyện gì eo c ũ không khỏi được nhữ mày một cái đương nhiên là nói một chút cần sở tiên sinh tung tích đầu sư tử nói h o ặ kế ngươi cảm thấy sở tôn nở sẽ nói thật không Eo bục chân mày lần nữa chặt hóa hắn đối với đầu sư tử đề nghị cầm mánh liệt thái độ hoài nghi dĩ nhiên sẽ không nói thật bị mọt vẻ mặt thành thật nói cho nên chúng ta tìm tên khốn kia còn có cái gì dùng Eo bục một mặt tức giận nói thấy mình đề nghị không hề bị tiếp nhận đầu sư tử vậy không tìm được k h á c tốt ý kiến đề nghị hắn dứt khoát cũng không nói gì nữa tiếp tục tự nhiên rơi vào trong trầm tư không chỉ đầu sư tử trầm tư còn lại những tên vậy trầm tư thật ra thì ta cảm thấy cái biện pháp này có thể thử một lần đông nhiên lúc này một cái vang vang có lực thanh em phá vỡ như chết t i ê n lặng nói lời này là dương thiên long tại sao ẹo vục theo h i ệ u móc đều là một mặt hoài nghi nhìn dương tiên long ta biết một cái tâm lý học g i a chúng ta có thể kêu hắn để cho hắn giúp chúng ta phân tích dương tiên long nói tên kia rất lợi hại phải không hữu móc đổ đã tới mấy phần hứng thú phải nói cũng không thể lắm hắn là c ẩ n dở tiên sinh bản thân vậy coi là lên là một cái nhân vật nổi danh dương tiên long nói lao hỏa kế hắn tên gọi là gì hữu móc không khỏi phải hỏi nói l ệ l h n g có phải hay không nghe thi ô m g i a cái đỉnh kia đỉnh nổi danh nhà tâm lý học kiêm tinh thần học ra đúng vậy dương tiên long nói n ta đồng ý ngươi cái ý này gặp v ị mất không chút do dự nói thật ra thì các bạn trẻ dưới mắt chúng ta hoài nghi người trừ sở tôn nở -ra, ra còn có giả kỳ ẹ -e. nói đến cái này giả kỳ ẹ -e、hiểm nghi lớn hơn bởi vì cần giờ trên báo chí đả kích chính là hắn bất quá sở tôn nở thành t i ể u giả kỳ ẹ -e、làm ăn đồng bạn hợp tác hắn tự nhiên cũng là không trốn thoát chúng ta tầm mắt bất quá không có thể bảo đảm hắn vậy cái gì cũng không biết để cho tôi đẩy l à n g tiến sĩ tới phân tích sở tôn nở nội tâm hoạt động một khi tọa thực mà nói đủ rủ cái này máy tính cao tài sinh liền có thể phải xử eo b ụ n g thất kinh nói dương thiên long gật đầu một cái dưới mắt chỉ có thể làm như vậy chỉ có thể thông qua nghe lén bọn họ nói chuyện điện thoại tin tức đi tìm một chút cần giờ tung tích cái này còn thật sự là một biện pháp không tệ tất cả mọi người lại là nhất trí lạ thường đồng ý đầu sư t ử đem ánh mắt lập tức nhắm ngay đu dù này hoặc kế có hay không khả năng này nghe lén sợ tôn nở đu dù gật đầu một cái từ trên lý thuyết mà nói là hoàn toàn có khả năng này ý ngươi là trên thực tế có không ít khó khăn đầu sư từ không khỏi được nhữ mày một cái đu dù là hắn chọn chúng hắn mong muốn là tên này vừa qua tới liền có thể lập được kỳ công đương nhiên là có khó khăn tất cả quốc gia thông tin ngành có một bộ phức tạp nghe lén phần mềm cái này phần mềm là rất nhiều trong nghề cao thủ chung nhau bên l g i a cho nên không quá có thể có thể dễ dàng xâm lược đã qua lu du nói lần trước ở m ở mẹo ỉn ta xem bọn họ thì thành công xâm lược đến địa phương truyền tin công ty bị m ấ t đây là nói có lẽ bọn họ sớm liền tiến vào địa phương thông tin công ty sau đó lấy được mật mã lu du giải thích vậy có cái gì không chân thực một chút biện pháp hoặc kế đầu sư tử nhìn đu du hỏi có chỉ cần ta biên soạn một cái tiểu trình tự các người đem hắn làm phụ kiện gửi cho sở tôn lờ chỉ cần hắn vừa mở ra v i r u t sẽ gặp chồng vào điện thoại di động hắn bên trong lu du một mặt lòng tin mười phần nói cái này đơn giản ta tới gửi cho hắn v i r u t nói phải vậy ta bắt chặt thời gian v i ế t cái này tiểu trình tự lu du nói mấy ngày có thể làm được đầu sư tử rất là quan tâm hai ba ngày ta còn được khảo sát lu du nói vậy thì tốt đầu sư tử khẽ mỉ m cười ở hắn xem ra cái này thời gian vừa vặn nhưng mà hòa kế nếu như s ở tôn nở theo cái này một chút cũng không có ngược lại là dạ kỳ ẹ mà nói chúng ta nên làm cái gì đ ố n g nhiên lúc này một mực yên lặng không nói ha nói chuyện c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2 2 i h a gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang p h a m gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang lu gạch ngang p e chương bảy trăm bốn mươi tám một cái cô gái xinh đẹp chương bảy trăm bốn mươi tám một cái cô gái xinh đẹp cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình cái này đương nhiên được làm dương thiên long cười ha ha một tiếng nói làm sao cái biện pháp tất cả mọi người cùng kêu lên hỏi dương thiên long không hề cụ thể lời nói bởi vì đây là đủ dù chức trách hắn cảm thấy lời này vẫn là do đủ dù mà nói tương đối thích hợp đủ dù vừa gặp trước dương thiên long đầu hướng mình ánh mắt hắn không khỏi được gật đầu một cái khẽ mỉm cười tiếp theo cất cao g i ọ n g nói sờ tôn nờ trên điện thoại di động nhất định là có giả kỳ ẹ số điện thoại di động ăn cắp một số điện thoại di động chẳng lẽ vẫn là khó khăn gì sự việc sao ha ha tất cả mọi người vừa nghe không khỏi được cười lên chỉ trách móc bọn hắn mới vừa rồi quá chú ý cái này mới đưa đến không có rất tốt đem tình h u ố n sơ đấu cái phương pháp này không tệ vậy làm phi ngươi vị h o ặ nhìn đủ dù nói đu du gật đầu một cái vỗ ngực biểu thị đạo mình không có vấn đề Cho chuyện xong một điểm này sau đó tất cả mọi người lại nhắc tới đảng đầu lâu dương thiên long nói cho mọi người s ị mạn bây giờ đang dẫn an ninh các đội viên ở rừng mưa nhiệt đới bên trong hộ tống một chi khoa thi đội bọn họ địa điểm trong khoảng cách lần là rộ xạ luy ạ tiểu thư đóng tiền chuộc địa phương là càng ngày càng gần lúc trước cảnh xạ cho dương thiên long phát qua tin tức nói cho hắn xỉ man bọn họ trước mắt vẫn vô cùng an toàn không có phát hiện bất kỳ gì thường nào bất qua dưới mắt đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu nơi đó manh thu theo chăn lớn còn có các loại các dạng có độc côn trùng ngược lại là càng ngày càng nhiều cũng may khoa thi đội đã sớm kịp chuẩn bị là bọn họ trang bị không thiếu phương diện này dược vật cái này mới không còn phát sinh vấn đề gì đ ằ n g đầu lâu thật ra thì ở âu châu cũng có một ít tiếng gió nói chính là bọn họ giáo chủ là một cái cô gái xinh đẹp người phụ nữ này năng lực rất cao không dễ dàng ra cửa trong ngày thường trên căn bản cũng thuộc về ẩn cư trạng thái cho nên đến nay không có người có thể biết nàng rốt cuộc dáng dấp hình dáng gì chỉ biết là nàng là một cái cô gái xinh đẹp eo buộc đem các bạn hắn ở âu châu siêu tập được một ít tình báo cho tất cả mọi người đơn giản nói nói hơn nữa bọn họ đều nói đảng đầu lâu cũng không phải là cái gì tạ giáo tổ chức mà là một cái cứu đời tổ chức bọn họ thường xuyên đối với người nghèo tiến hành cứu tế còn như cái gì khủng bố hành động trên căn bản chưa có nghe nói qua eo buộc tiếp tục bổ sung nói hừ cứu đời tổ chức bị m ậ t nghe là không khỏi được hừ lạnh một tiếng bọn họ chẳng qua là ở âu châu đầu độc lòng người tôi âu châu bên kia truyền thông tư tin truyền bá rất nhanh bọn họ tự nhiên sợ ở nơi đó lộ trần tướng ở phi châu nơi này cũng không giống nhau bọn họ nhất định là có cái gì gây dối hành động hoặc kế ngươi chắc chắn bọn họ là cứu đời tổ chức cái này hai năm âu châu đại lục phát sinh khủng bố tập kích đảng đầu lâu sợ là trốn không là cái gì liên quan đi dương tiên h long liền mình biết nói ra thật bất ngờ hắn nói tiếng nói lập tức bị người bày tỏ phản bác phản bác vẫn là éo bút h o ặ kế những cái kia đều có tổ chức khủng bố biểu thị phụ trách phải không dương tiên long thất kinh không theo i ngươi n có t ể tra một chút.、Theo、bục tuy nói mới vừa rồi đối với dương thiên long nói tiếng nói bày tỏ phản đối nhưng là hắn thái độ vẫn là giống như dương thiên long như nhau hắn đối với đảng đầu lâu cái này tổ chức khủng bố rất là đau ác bất quá bọn họ ở đảng đầu lâu một khối này lấy được tin tức tình báo quả thực quá ít hơn nữa đảng đầu lâu đại bản doanh ở nơi này mở mịt rừng mưa nhiệt t ớ i trong m u ố n từ trong này tìm được đảng đầu lâu cứ điểm không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển không quan trọng chỉ cần đảng đầu lâu lộ ra chân tướng chúng ta liền nhất định sẽ đem bọn họ giết chết vị m ó t cho có chút tiết k h í tất cả mọi người chống trước sức lực tới vị m ó t chính là như vậy một người trong n à y thường phong cách sống tín đáo vậy không có quá nhiều chỗ hơn người nhưng là hắn nói tiếng nói luôn là rất có thể cho người khích lệ cùng lòng tin tất cả mọi người đối với lời của hắn tiếng nói cho tới bây giờ không đi hoài nghi gì một phen lời đơn giản tiếng nói sau đó tất cả mọi người tinh thần lại phân chấn không thiếu lại tiếp tục ở trong hậu viện thoải mái uống thỏa thích đứng lên bữa tiệc này bữa ăn tối thẳng đến buổi tối hơn mười giờ lúc này mới kết thúc lúc trước dương tiên long cũng đã cho biết qua bị mọt tối nay tất cả mọi người cũng ở hắn trong thôn khách sạn nhưng là dưới mắt người người cũng uống không thiếu đặc biệt là lưu thắng lợi theo tiểu trường cũng uống nhiều rồi h i ệ n nhiên lúc này trở về không phải lúc lao h ò a kế các người liền trở đi ngày mai trở về nữa bị mọt một mặt thành thần ó i ha ha lao hoa kế ta cũng vừa định nói buổi tối còn ở ngơi nơi này dương tiên long cười nói như vậy không vừa bằng sao chỉ bất quá buổi tối không có gì tốt phòng chỉ có thể bị khuất các người ở tiêu chuẩn ở giữa m ị b ọ t lúc nói lời này có chút n g ạ i quá không quan hệ tới chỗ nào đều là ngủ dương tiên h long cười nói lao hòa kế hai chúng ta một cái gian phòng đi thật lâu không có theo ngươi thật tốt trò chuyện một chút đ n g nhiên lúc này đầu sư tử đi tới nói được a hai chúng ta một cái gian phòng dương tiên h long có chút hưng phấn nếu là ở tại ta nơi này các người cũng đừng nghỉ sớm như vậy liền nghỉ ngơi đi chúng ta mang theo một bình trà đi sân thượng trò chuyện một chút vị mọt cười nói người nào dương tiên long cười nói l i ê n chúng ta hòa bình đội đột kích các đội viên mỹ m ấ t nói ta xem có thể đầu sư tử gật đầu một cái ngay sau đó đem mẹo bục theo sau tới gia nhập hạ cũng cùng teo lên đi tới sân thượng sau đó bọn họ phát hiện sân thượng nơi đó cũng sớm đã bày xong ghế ngồi các người sau khi đi có lúc ta sẽ tới nơi này một mình xem xem tinh không mỹ m ấ t cười nói này các người xem ta cả ngày văn ống giỏm cũng mua rồi cái này chất lượng cũng không tệ lắm rất nhiều sao trời đều bị ta nhìn là rõ ràng có phát hiện hay không người ngoài hành tinh m ẹ bục trêu kẹo nói bị mất lắc đầu một cái không có phát hiện người ngoài hành tinh không quá ta cảm giác được người ngoài hành tinh là tuyệt đối tồn tại lời này nghe được dương thiên long trong lòng là đột nhiên run lên bởi vì hắn đầu bóc bên trong nơi trồng và o phi châu tâm hệ thống chính là tình cầu ít công nghệ cao sản vật hiển nhiên người ngoài hành tinh là tồn tại hơn nữa bọn họ công nghệ cao năng lực là tuyệt đối treo đánh người trái đất người ngoài hành tinh yêu thích hòa bình nhiều vẫn là chiến tranh nhiều đầu sư từ lúc nói lời này lần nữa đem hắn vậy không kiềm chế được hình tượng cho lộ ra không thể nghi ngờ cái này sợ là khó mà nói được xem tình huống thực tế đi nếu như bọn họ giàu có và sung túc khoa học kỹ thuật vậy phát đạt khẳng định yêu thích hòa bình nếu như tinh cầu của bọn họ thuộc về sắp nổ giai đoạn như vậy nhất định là sở thích chiến tranh nhiều vị một nói các bạn trẻ các người cảm thấy ta phân tích đúng không cuối cùng hắn còn không quên tới một câu cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang vùng chương bảy trăm bốn mươi chín có không có người ngoài hành tinh tồn tại chương bảy trăm bốn mươi chín có không có người ngoài hành tinh tồn tại cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình nói có lý hòa bình cùng chiến tranh được căn cứ tình huống thực tế tới xem đầu sư tử theo yêu bục cùng với hạ đều không khỏi được gật đầu một cái hoa hạ long ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi phân tích có đúng hay không vị mật đống nhiên lúc này đem ánh mắt nhắm ngay dương tiên long ra bọn họ ý liệu dương tiên long nhưng là lắc đầu một cái lao h ỏ a kế ngươi còn bỏ quên một chút điểm nào vị mật nội v à n g nói ngươi quên trên cái thế giới này còn có một cái ví dụ sống sờ sờ dương tiên long vẹ mặt thành thật nói cái gì ví dụ sống sờ sờ vị mật vị chức dương tiên long nói đều có chút không nghĩ ra được nước mỹ tồn tại dương tiên long cười một tiếng hắn không cần qua nhiều lời tất cả mọi người nhất thời lập tức công khai không sai nước mỹ tồn tại để cho bọn họ cảm thấy giàu có và sung túc cũng không phải là đánh giá một cái quốc gia phải chăng yêu thích hòa bình tiêu chuẩn bởi vì người luôn là có dục vọng thống trị một cái quốc gia ai còn không muốn thống trị toàn bộ trái đất có khả năng này bị m ọ t gật đầu một cái nếu như có một ngày thật có công nghệ cao người ngoài hành tinh xâm nhập vào trái đất chúng ta khi đó không đúng trái đất thì biết đối mặt một t r á n g trước đó lớn chưa từng có giết hại eo b ú n g nói dương tiên long đầu góc bên trong một mực đang suy tư cái này cái gọi là tình cầu ít rốt cuộc làm ộ t cái dạng gì thôn là yêu tốt hòa bình hay là vui tốt xâm lược hắn thậm chí muốn hỏi thăm một chút hệ thống tiểu tinh linh bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cái này tiểu tinh linh bản thân chính là tình cầu ít sản vật mình hỏi nó nó lại sẽ nói thật không bất quá trước kia cùng hệ thống tiểu tinh linh giao thiệp thời điểm tên nảy hi cười ha h a một bộ bất cần đời dáng vẻ từ điểm đó xem t ì n h cầu ít hẳn không giống như là tràn đầy xâm lược đến lúc đó lại xem kìa sống tốt dưới mắt là được rồi đầu sư tử nói đây là một người phục vụ viên mang bình trà theo ly trà đi lên nàng một mặt một mực cung kính đem nước t r à đặt ở trên bàn đây là hoa hạ long mang tới phổ nhị t r à chứ k eo buộc không khỏi phải nói đúng vậy hoa hạ long quốc gia bọn họ hắn nói dầu mỡ sau đó uống cái này rất lợi cho dạ giả dày thanh trừ vì cũng nói chúng ta vẫn là trò chuyện điểm ung dung đề tài đi ví dụ như cưới lao bà s a n h con các loại hạ c ư ờ i nói người ngoài hành tinh thứ lời đó để vẫn là quá mức nặng nề không quá thích hợp chúng ta có thể liền từ giờ u f f nữ nhi bắt đầu nhắc tới k eo buộc nói lúc này chúng ta trở lại bị sau đó đặc biệt đi trong nhà hắn l u xì là hắn sinh một cái bé gái đáng yêu lớn lên giống ai giống như the uff bọn họ lúc nào trở về không biết ở bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm dương thiên long lời nói rất ít hắn hẳn l à n g h e bọn họ lời nói sau đó sâu trong nội tâm cũng là đưa tới thật sâu đồng tình the uff giống nữ như hắn vậy mình vậy đối với sắp ra đời gái trai xanh đôi đ ầ u dựa theo người hoa dạy kiến thức giống nữ như cha nhi tử giống như đương nói do có phúc nếu như con gái mình giống như mình nhi tử giống như thế tử nghĩ tới đây dương thiên long nơi khỏe miệng không khỏi được lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười tới hoa hạ long á len lúc nào sản xuất đ n g nhiên lúc này vị mất không khỏi phải hỏi nói dương tiên long sứng suốt một chút ngay sau đó nhưng là cười một tiếng nói còn có năm chừng mười ngày vậy ngươi được bắt chặt thời gian trở về vị mất cười nói đúng vậy ta chuẩn bị còn có thời điểm mười ngày đi trở về đời ta hướng ngươi thê tử hỏi thăm sức khỏe vị mất một mặt chân thành nói cảm ơn lão h ò a kế dương tiên long cười nói là ở ạt đi xạ vậy ba sao đây là đầu sư tử cũng là không khỏi phải hỏi nói không phải bây giờ bọn họ đi berlin bởi vì nơi đó chữa bệnh điều kiện tốt hơn dương tiên h long nói đầu sư tử gật đầu một cái quả thật muốn tìm một cái tốt chữa bệnh hoàn cảnh quay đầu chúng ta có ranh rôi đến berlin sau đó tới hỏi thăm sức khỏe các người eo b u n g cũng nói nói cảm ơn tất cả mọi người có các ngươi chúc phúc cũng đã đủ rồi dương tiên h long cười nói này đầu sư tử eo b u n g các người xem xem si m ạ n đều có bạn gái người ta vậy rất nhanh thì phải kéo trứng các người hai cái đâu tựa hồ vẫn còn độc thân hán tử đi mỹ mọc nhắc nhở chúng ta độc thân chịu hai tên cũng là cười ha ha một tiếng nói mặt đầy phong lưu không kềm chế được độc thân cũng không thiếu c h ỉ ít trong nhà không có một cái có thể nói chuyện bạn nhỏ vì một nói có lẽ duyên phận còn chưa tới đi chờ duyên chia tới hết thể liền tự nhiên dễ nói eo bục đ ú n núi bay vung tay một cái một bộ hắn vậy không có biện pháp d á n g vẻ ở hắn xem ra hết thể các thứ này còn phải cần thượng đ ế giúp hắn cái này kỳ thành giáo đồ làm chủ muốn không muốn ta cho các người giới thiệu ngà xô m ộ i tử đ ỗ n g nhiên lúc này hạ lộ ra hàm răng trắng đoán thằng nhóc ngươi là người đức lại không liên bang nga người n g giới thiệu cái gì eo bục nói các người chẳng lẽ quên mất ta theo vạ xì、si、lì là chiến hữu tốt sao hạ cười hát hạ nói cái này thì có thể làm gì đầu sư tử theo hẹo bục đều là mặt đầy không rõ ràng điều này nói rõ vợ ta tử v ậ y liên bang nga người hạ nhưng mà vạ xì、si、lì là mai không thể không nói nga xô các cô em thật sự là đẹp da thịt t r ắ n l o ã n lượn chân dài hạ tận lực dùng những thứ này để cho người cảnh đẹp ý vui sửa chữa tiếng nói tới để cho cái này hai cái tự cho là đúng người đàn ông độc thân chủ động đi tìm một nửa kia vậy mà hạ lưu loát nói một đại thông nhưng là bị h o bục trò chuyện một chút mấy lời t r o đổi có cơ hội nói sau người tên n ầ y hà mặt đầy tức giận bất bình cùng chí hứng thú tương đ ắ c bằng h ư u ở chung với nhau thời gian luôn l à q u a rất nhanh bất chi bất giác bọn họ trong ly nước trà vị đã đổi được vẻ nhạt vô vị đứng lên cách đó không xa lầu trùng cũng là gõ rạng sáng mười hai giờ tiếng vang đầu sư tử theo éo bụng cũng không khỏi được dài dài ngáp một cái bọn họ trên mặt phơi b ả y ra vẻ mệt mỏi này lão hòa kế thời gian không còn sớm chúng ta đều nghỉ ngơi đi dương tiên l o n g cười cười nói bị m ộ t bậy phát hiện trên mặt bọn họ dị thường vẻ cũng là không khỏi được gật đầu một cái phải chúng ta nghỉ ngơi đi trở lại gian phòng sau đó đầu sư t ử nhìn dáng r ấ c quả thật mệt nhọc hắn thậm chí liền tắm rửa cũng không có giặt liền thẳng hướng trên giường lớn nằm một cái không lâu l ắ m chính là tiếng ngáy nổi lên một phía mà dương thiên long nhưng là làm thế nào cũng không ngủ được trước hắn không ngủ được nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bị đầu sư t ử tiếng ngáy nơi q cái dày mà là bởi vì trong lòng có chuyện hắn lòng một mực vì người nhà mà chặt chặt bận tâm tuy nói mỗi ngày cùng vợ tử liên lạc nhưng là hắn vẫn là vô cùng muốn cảm nhận được thê tử ở bên cạnh mình tồn tại cảm giác nàng nhất cử nhất động đều là để cho hắn giảng buộc đối tượng nguyên vốn cho là những chuyện này t r ở thê t ử s a n h xong đứa trẻ sau đó thì biết toàn bộ giải quyết xem ra mình quả thật đánh giá cao mình nghĩ tới đây dương thiên long mình cũng không khỏi được cười khổ một hồi đứng lên dưới mắt hắn chỉ có thể nói mình đi hết sức còn như có thể hết sức nhiều ít lực nhưng cũng không là do hắn quyết định cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phao nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương 750. xì man bọn họ mất đi tin tức chương 750. x ĩ man bọn họ mất đi tin tức cổn u vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai ở hiệu một quán trọ dùng qua sau bữa ăn sáng dương thiên long bọn họ cũng không có lập tức trở lại thôn b u ộ n mà là mang tối ngày hôm qua tới nhân viên kỹ thuật chạy thẳng tới bên sông lúc trước cũng đã cùng dùng liên lạc qua muốn dùng mang theo các thôn dân tới trợ giúp dẫu sao dựa hết vào cái này hai cái công nhân kỹ thuật tới làm việc khẳng định là không được lưu thắng lợi bọn họ bên kia cũng là mua t r ư ớ c điện nước lắp đặt sử dụng dụng cụ thậm chí còn bao gồm một cái bơm nước sông công gô bến sông khoảng cách trấn trên còn cách một đoạn nơi đó chỉ có thể dựa vào sông công gô nước tới mà sống. bất quá những chuyện này tất cả đều là chuyện nhỏ dương thiên long theo lưu thắng lợi an bài x o n g sau đó tất cả mọi người lúc này mới đi xe chạy thẳng tới thôn bột nhưng mà còn chưa tới thôn bột u dương thiên long chính là nhận được một người để cho hắn hết sức k i ế p sợ tin tức điện thoại là lập c ả n h xạ đánh tới lập c ả n h xạ nói cho dương thiên long ngày hôm nay x、sì、ỉ mạng không có t h e o nàng liên lạc hắn vậy thử bấm điện thoại vệ tinh đã qua thật bất ngờ vẫn là không có có thể liên lạc lên x、sì、ỉ mạng v a nghe lập c ả n h xạ như vậy vội vàng lời nói ngay tức thì một cổ dự cảm bất tường xông lên dương thiên long trong lòng hắn thậm chí để cho tài xế lái nhanh một chút Lao hòa kế, thế nào? thế kế, đ ầ u sư tử cũng có chút cấp bách nhìn hắn xị、si、màn bọn họ không có liên lạc với dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái nói không thể nào đầu sư tử bọn họ cũng là lấy làm kinh hái thật dương thiên long nói bọn họ mang theo mấy bộ điện thoại vệ tinh đầu sư tử đội v ắ n g hỏi hai bộ ngoài ra vậy một bộ đâu vẫn là không có đả thông đang nói đông nhiên lúc này dương thiên long điện thoại di động lại văng lên đây đối với nguyên bản sự chú ý tập trung cao độ hắn mà nói quả thực làm cho sợ hết hồn vẫn là lập cảnh xa đánh tới điện thoại lãnh xạ có tình huống mới liền sao dương thiên long đội bắn g hỏi lã o bản s i man bọn họ vẫn là không có liên lạc với ta nhớ ra rồi một chuyện ngày hôm qua hắn nói cho ta nhìn thấy hai cổ thi thể nói tiếp không có lãnh xạ gấp nước mắt cũng sắp chảy ra bọn họ bây giờ ở vị trí nào chỉ có thể đại khái vị trí hơn nữa còn là ngày hôm qua lãnh xạ nói ngươi nhanh chóng nói cho ta không bây giờ đem đại khái phạm vi g ử i đến ta trên điện thoại di động dương thiên long cũng là một mặt gấp gáp lớn tiếng nói được lã bản lộc cẩn s ạ nói xong câu này nói chính là một mặt đội và cúp điện thoại rất nhanh lộc cẩn s ạ liền đem xị m ạ n bọn họ đại khái vị trí gửi tới dương thiên long không dám thờ ơ nhanh chóng dùng qua ý thức đem khu vực này vị trí cho điều đi ra nhưng mà đi ra ngoài kết quả lại là để cho hắn lấy làm kinh hãi khu vực này vị trí lại có sấp xỉ hai nghìn không m hai phương km hơn nữa còn là bị vô số thực vật bao trùm rừng mưa nhiệt đới muốn phải tìm được xị m ạ n bọn họ độ khó có thể tưởng tượng được bất quá vì chấn an lộc ẩ n xạ dương thiên long hay là cho c ẩ n xạ phát tải cái tin tức đã qua hắn nói cho là phèn xạ bọn họ bây giờ sẽ hành động si m ạ n bọn họ không có theo nàng liên lạc có lẽ là điện thoại vệ tinh hết in tóm lại hắn để cho là phèn xạ đừng quá mức lo lắng này các bạn trẻ chúng ta được lập tức hành động dương tiên long v ẽ mặt thành thật nói đi tìm s i m ạ n đầu sư tử không chấp mắt nhìn dương tiên long đúng vậy đi r ừ n g mưa nhiệt đới tìm s i m ạ n chúng ta trở lại trong thôn đo l ư ờ n g một chút đầu sư tử vừa nói vừa lấy tay vỗ một cái dương thiên long b ả bay nếu là ở trước kia hắn khí lực trên tay nhất định sẽ rất nhẹ nhưng là lúc này đầu sư tử lực tay nhưng là trở nên có chút trầm trọng hắn hy vọng thông qua loại phương thức này tới để cho dương thiên long có thể nhanh chóng tỉnh táo lại dương thiên long quả nhiên cảm nhận được đầu sư t ử ý nghĩa hắn hướng đầu sư t ử không tự chủ được gật đầu một cái tỏ vẻ mình rõ ràng l ư u chính dương lái xe tốc độ không dám thờ ơ hắn cơ hồ lên làm ộ t đường chạy như liên cái này làm cho trước phía sau đi theo đoàn xe đều có chút không biết làm sao đứng lên bọn họ cũng là rối rít gia tăng cần gà cái này mới không còn rơi xuống quá nhiều trở lại trong thôn dương tiên h long chuyện thứ nhất chính là chui vào bên trong phòng của mình đã xảy ra chuyện gì hạ theo kéo bục mặt đầy không rõ ràng xì、si、man bọn họ bị một nhóm áo xanh người bây chúng ta được lập tức đi cứu ngươi mang các bạn trẻ đi hang núi lấy súng ống đạn dược nhất định phải chuẩn bị đủ hạ ngươi đi khởi động máy bay trực thăng đầu sư từ dặn dò đứng lên được v ị lĩnh nhiệm vụ hạ theo kéo bục lập tức hành động đứng lên đặc biệt là kéo bục bên này hắn đã đem cần mang theo vũ khí trang bị nghĩ vô cùng hoan mỹ súng trường tự động các loại lựu đạn b ọ túi súng bắn tỉa tên lửa đồng khảm đau thậm chí bao gồm không thiếu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong có ũ n g c thể sử dụng thuốc men bất quá hạ bên này nhưng là gặp khó khăn bởi vì máy bay trực thăng đều không cách nào khởi động nguyên nhân rất đơn giản cái này hai chiếc máy bay trực thăng đã rất lâu không có ai động tới có bộ kiện lao hóa có địa phương thiếu thiếu nhuận hoạn dịch bao gồm điện bình điện lượng cũng là chưa đủ ở như vậy dưới tình huống cho dù là có thể phi hành đó cũng là mang nguy hiểm đi phi hành h á n vội vã nói cho đầu sư từ sau đó chính là mang một đống lớn công cụ một mình đi xếp cố hạ chân trước mới vừa đi dương thiên long chính là vội vã đi、ra. hắn cầm trong tay một bộ to lớn bản đồ các bạn trẻ tới đây xem dương thiên long đem bản đồ trải ở trên mặt đất hướng về phía đầu sư tử bọn họ lớn tiếng nói trừ r a hạ đi phái ra máy bay trực thăng trở ngại bên ngoài người còn lại cũng nhanh chóng b â y quanh bao gồm lưu thắng lợi bọn họ trước mắt liền ở vị trí này chúng ta cần nhanh chóng xác định vị trí đến thuyền con của bọn họ dương thiên long nói làm sao xác định vị trí đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói đủ dù có thể không k o bục đem ánh mắt nhìn về phía một bên đủ dù vậy mà đủ dù nhưng là lắc đầu một cái điện thoại vệ tinh cũng không tại truyền tin công ty sổ cư khố bên trong không cách nào xác định vị trí hơn nữa bây giờ điện thoại vệ tinh vậy bị hủy bỏ càng không cách nào xác định vị trí cái này do ta tới định vị dương thiên long đây là bỗng nhiên lúc này nói mọi người s ữ n g sốt một chút đều là một mặt kìm lòng không đặng nhìn dương thiên long một cái bất quá thấy cái này vẫn là một mặt kiên nghị diễn cảm sau đó bọn họ ngược lại là vậy không hoài nghi nữa cái gì mà là rối rít đốt lên đ ầ u tới đối với dương thiên long năng lực bọn họ mấy cái tiếp xúc qua người liền hiểu rõ hoa hạ long hai chiếc máy bay trực thăng đều không thể cất cánh đây là đầu sư tử hướng hắn hồi báo bên này chuẩn bị tình huống dương thiên long không khỏi được một mặt kinh ngạc cái gì máy bay trực thăng không cách nào cất cánh đúng vậy đầu sư tử gật đầu một cái thảo chuyện gì xảy ra dương thiên long ngay tức thì sắc mặt thốt nhiên giận dữ rất lâu không hữu dụng đầu sư tử nhẹ nhàng nói hắn rất muốn phát tiết mình biểu tình tức giận nhưng là thay đổi ý n g h ĩ suy nghĩ một chút cái này máy bay trực thăng là mình ai cũng không tới cuối cùng mà nói trách nhiệm này vẫn là mình không quan hệ chúng ta dùng thuyền máy dương thiên long nói nơi nào có thuyền máy eo c ũ không khỏi phải hỏi nói bây giờ cho hẳn bạn gọi điện thoại để cho hắn cho chúng ta ba chiếc t u y ể n máy bây giờ sẽ dùng xe chở tới đây dầu phải chứa đầy dương thiên long vừa nói mình bên móc ra điện thoại di động nhưng mà hắn cũng không phải là gọi cho hàn bàm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https 2.2 gạch chéo c h e n com gạch chéo lệch dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h a u chương bảy trăm năm mươi mốt sắp trước trận chiến chuẩn bị chương bảy trăm năm mươi mốt sắp trước trận chiến chuẩn bị cồn bị c h ư n g bảy trăm năm mươi mốt sắp trước trận chiến chuẩn bị cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen ở trong điện thoại hắn để cho vạ sĩ l ì bắt chặt thời gian trở về bởi vì vạ sĩ l ì so sánh với hà mà nói hắn sửa chữa năng lực mạnh hơn dưới mắt nơi này cần hắn thời gian là không đáng người trong điện thoại vạ sĩ l ì nói cho dương thiên long hắn đã đến móc cô chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền ngồi chuyến bay trở về không nở dương thiên long nhưng là để cho vạ sĩ l ì bây giờ liền nghĩ biện pháp trở về lời thừa thả i dương thiên long cũng không có nói hắn cảm giác được mình không cần đi nói vạ sĩ l ì cũng có thể từ hắn thật là sốt ruột trong giọng nói cảm thấy khẳng định chuyện gì xảy ra không ổn tình huống hẳn là cùng rừng mưa nhiệt đ ố i sự việc có liên quan nếu không dương tiên long là không biết gấp như vậy phải lão bản vậy ta bây giờ liền mua vé vạ sĩ l ì một mặt như đinh chém sắt nói kết thúc cùng vạ sĩ l ì nói chuyện điện thoại sau đó eo buộc bên này vậy kết thúc cùng đạn bàng nói chuyện điện thoại lao h ỏ a kế toàn bộ giải quyết bọn họ bây giờ liền chuẩn bị phải vũ khí đạn dược mang chân sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói mang chân đều ở đây thẻ bên trong xe đ â y eo buộc nói dương tiên long leo lên xe chở hàng b u ồ n sau xe một n h ì n chỉ gặp bên trong các loại các dạng người gì đều có giống nhau một cái kho quân dụng nhỏ l ề u bài đâu dương tiên long không khỏi được nhữ mảy một cái c ta thiếu chút n ữ a c biến mất kẹo bục mặt đầy ảy náy còn có thực phẩm ta cũng biến mất hoặc kế chúng ta không nóng này ta đoán chừng bạn b ằ n bên kia chỉ ít cần hai tiếng mới có thể chuẩn bị xong nói cách khác chúng ta còn có một cái giờ mới có thể lên đường độ như nhau d ạ n mang học kim dương tiên long nhìn kẹo bục nói kẹo bục có chút xấu hổ gật đầu một cái phải ta lại qua một lần nói xong câu này nói chỉ gặp kẹo bục chính là chui vào xe chở hàng bên trong đầu xe đem đ ồ v ậ t bên trong lần nữa nhìn một lần hắn đầu góc bên trong vậy rất nhanh nghĩ tới trước k i a bên ngoài tịch quân đoàn phục vụ lúc mang theo những tên kia thở lao hòa kế chúng ta lúc này chuẩn bị mang người nào đi đầu sư tử đây là chủ động chủ động mới tới các bạn trẻ đều biết sao dương tiên long không khỏi phải hỏi nói đương nhiên quen bọn họ cũng là không sai đầu sư tử cười nói c h ứ đủ dụ còn lại cũng đi sau đó sẽ t ừ trong thôn tìm chừng mười cái dân binh dương tiên long nói hạ sẽ để cho hắn ở lại chỗ này đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói đúng vậy để cho hắn ở lại chỗ này chưa mai vạ sỉ lì có thể thì sẽ đến đến lúc đó máy bay sau khi sửa xong để cho bọn họ đến tìm chúng ta có thể bất quá tên kia đâu đầu sư tử cũng không có nói tên chữ mà là dùng tên kia để thay thế ai dương thiên long nhữ mày một cái hắn không biết đầu sư tử rốt cuộc nói tới ai chính là hoa hạ dương đầu sư tử nhỏ giọng nói hắn đi theo đi làm mà dương thiên long lắc đầu một cái long thúc ta hẳn đi lưu chính dương tự hầu nghe thấy hắn tỏ thái độ dương thiên long vừa dứt lời hắn liền lập tức đứng dậy nói đi cái gì đi ngươi ở chỗ này thật tốt phục b ồ i ba ngươi lão ca lúc này ngươi cũng không làm chủ được dương thiên long nói rất là kiên quyết lưu thắng lợi ngược lại cũng nghe được cái này dưới mắt hẳn là một g â n nói thật hắn cũng là đánh trong lòng cảm ơn dương thiên long quyết định bất quá lưu thắng lợi vẫn là đứng dậy chủ động tròn trước bãi lao đệ lúc này ta đáp ứng ngươi lần tới nói lần tới là đảng đầu lâu ta thì mang theo tránh dương dương thiên long nói vậy thì tốt lưu thắng lợi cười hát hát nói long thúc ta muốn đi theo các người đi lưu chính dương đánh b ư ớ n mình cũng lên tới bất quá dương thiên long đã sớm có phương pháp thu thập lưu chính dương hắn giống như là không có nghe gặp tên nầy nói cái gì lại là một mặt cũng không quay đầu lại đi vào phòng lưu chính dương lập tức trận tròn mắt hắn si ngốc đứng tại chỗ mặt đầy không biết làm sao hắn lao thân phụ lưu thắng lợi ngược lại là càng ngày càng hiểu con trai hắn tâm tư thấy lưu chính dương có chút ngây người như phóng hắn nhanh chóng dùng ánh mắt đem những người khác cho sai khiến đi lớn như vậy trong sân chỉ còn lại lưu thắng lợi cùng lưu chính dương hai người tránh dương lúc này ngươi được nghe ngươi long thúc lưu chính d ư ơ vẻ mặt thành thật nói lưu chính dương sứng ố t một lúc lâu lúc này mới một mặt ánh mắt hoài nghi quan sát đến cha mình trên mình hắn lập tức phải đi rừng mưa nhiệt đới mà ta lập tức phải trợ giúp lực lượng gìn giữ hòa bình xây cất doanh khu nơi này các thôn dân tuy nói là rất nhiệt tình nhưng là ta cùng bọn họ dẫu sao cũng là mới giao tiếp rất nhiều địa phương đều chưa quen lúc này có phải hay không cần một cái ở giữa làm mối người tới giúp chúng ta lưu chính dương im lặng không lên tiếng nhiều người như vậy bên trong hiển nhiên ngươi là thích hợp nhất cho nên ngươi được lưu lại đây là nguyên nhân thứ nhất cái này cái thứ hai nguyên nhân mà đó chính là rừng mưa nhiệt đới bên trong đối với cái đó từ đặc biệt mạng là xi mạn lưu chính dương một mặt lạnh lùng cải chính nói à đúng đối với sĩ m à n bọn họ tập kích là áo xanh người cũng không xác định là đảng đầu lâu đảng đầu lâu kim đối với chúng ta người hoa cho nên ngươi long t h ú c mới vừa rồi vậy tỏ thái độ lần tới chỉ cần là đảng đầu lâu liền nhất định kêu ngươi ngươi còn lo lắng quá banh lưu chính dương tiếp tục một gần hắn không nói gì biểu tình trên mặt vẫn là lạnh như vậy tuấn làm ngươi đừng một gần thằng nhóc ngươi nếu như một g ầ n mà nói cho dù cái này trở về cũng là phiền thoái lưu thắng lợi vậy sử dụng phép khích tướng tới rốt cuộc lưu chính dương bị trọc giận nói vậy ta ở trên chiến trường tuyệt đối là một chiến sĩ hợp cách ha ha hợp cách trên chiến trường ta nói cho thằng nhóc ngươi liền không có gì hợp cách theo ưu tú chỉ có ai năng lực mạnh hợp cách có cái t h í dụng á quân có cái chứng d ụ n g chỉ có chân chính người còn sống sót mới là hạng nhất thằng nhóc ngươi đầu dưa làm sao một chút cũng không mở mang trí tuệ đi theo l á o tử săn thú đi để cho ngươi tìm một chút sở súng cảm giác lưu chính dương vẫn không nói lời nào cái này hạ khí lưu thắng lợi là trực tiếp bay lên một ước hướng về phía người này cái mông hung hãn đã tới cỡ mờ nờ, ngươi nhẹ một chút c ta đặc biệt là ngươi ruột h ị lưu chính dương rốt cuộc không nhịn được cơ mờ n ở ruột thịt còn đặc biệt như thế văng không nghe lời hả đi ngươi cho cái đó tu máy bay hỗ trợ đi ta nghe nói các người nơi này có một vạ xí、si、l y tên kia rất lợi hại ngươi nhiều theo người khác học một chút lưu thắng lợi tức giận mà nói người ta là trên xuống binh c h í n h sát liền liền g i ả i lưu chính dương nói vậy ngươi còn kéo dài cái rắm liền mọc lên ở ngươi long thúc trước mặt cũng phục phục t h i ế p thiếp ngươi cái tiểu m a u khỉ tử còn đặc biệt thật đem mình làm thể thiên đại thánh không thể không nói lưu thắng lợi cái này một trận phép khích tướng nhưng là rất tác dụng lưu chính dương chỉ được ảo nao đi cơ hội ở nơi đó l ã o đệ đi ra đi hết thể toàn bộ làm xong lưu thắng lợi nước da miệng to hướng về phía bên trong khách sạn lớn tiếng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ lợi c h dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo lợi c h dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h a u chương 752. lên đường chương 752, lên đường cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lúc này toàn bộ giải quyết là ở buổi t r ư a 11 giờ nữa dương thiên long lần nữa nhìn xem éo b ụ ộ c chuẩn bị những tên kia thập lúc này là một cần phải đầy đủ thậm chí hắn còn nói cho dương thiên long chuẩn bị từ địa phương tìm năm phụ trách bọn họ hậu cần cung ứng bất đồng dương thiên long nói chuyện d ố g lập tức bày tỏ đồng ý không ngờ dương thiên long nhưng là lắc đầu một cái hắn biểu thị không cần phu quân bác lao hoa kế vậy chúng ta nhiều như vậy người gì phải phải cần người tới có hạ eo bục một mặt không hiểu nói lao hoa kế chúng ta lúc này là giải cứu si mạn mà thôi không phải cùng đảng đầu lâu người tiến hành trường kỳ kháng chiến nếu như chúng ta mang đồ quá nhiều rất dễ dàng để cho chúng ta h a m chiến dừng mưa nhiệt đới bên trong tình huống chúng ta hoàn toàn không quen thuộc cho nên chúng ta không cần quá nhiều người gì dương thiên long vẽ mặt thành thật cho eo bục phân tích nói theo cuộc sau khi nghe xong chính là mặt đầy im lặng không lên tiếng ở hắn xem ra dương thiên long nói không sai tốt lắm chúng ta nhanh chóng dùng cơm đi đầu sư t ử đây là nhắc nhở tất cả mọi người ở khách sạn nhà ăn đơn giản dùng qua bữa ăn ăn sau đó tất cả mọi người liền là nhanh lên xe dương thiên long đại khái đến đến cậu thêm đọc bọn họ vậy mấy cái trong ngày thường huấn luyện tương đương có làm dân binh tổng cộng là mười tám người này các bạn trẻ mang tốt riêng mình người gì chúng ta muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong lúc này chúng ta mục đích chủ yếu là giải cứu xỉ m ặ đúng chính là cái đó ngày thường đối với các người nghiêm nghị khiến trách người tự cho là đúng bọn họ bây giờ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong bị một nhóm áo xanh người bao vây lại chúng ta cần phải đi giải cứu h ắ n g cửa ở chỗ này có mấy giờ phải cho tất cả mọi người nhấn mạnh dương thiên long nói xong hướng về phía eo bục làm cái nháy mắt eo bục gật đầu một cái ngay sau đó đứng dậy lớn tiếng nói điểm thứ nhất mỗi một người phải tuân tân u kỷ luật không được đem mình cá tính mang nhập đến trong đội ngũ điểm thứ hai không thể hạm chiến chúng ta nhiệm vụ là giải cứu si m ạ n bọn họ mà không phải là cùng kẻ địch tiến hành lâu dài du ký chiến tranh cho nên chúng ta mỗi người vũ khí đạn dược là cực kỳ có hạn dùng xong rồi ngươi sẽ t r ở dùng phép đao đi điểm thứ ba kiên quyết không cho phép đơn độc tác chiến chúng ta là một đoàn đội đoàn thể lực lượng đính lớn xa hơn từng binh sĩ lực lượng cho tất cả mọi người dặn d o một đại thông sau đó kẹo bục đem ánh mắt lại vứt cho dương thiên long dương thiên long gật đầu một cái hắn cũng không có quá nhiều lời nói phải đi nói lên xe chỉ nghe gặp kẹo bục hét lớn một tiếng rất nhanh tất cả mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện bước lên, lên xe hơi lão đệ lưu thắng lợi đây là cũng có chút không nhịn được nói ra lão ca để cho tránh dương thật tốt cùng các người đúng rồi ta cái đó b ế n sông còn cần các người nhiều giúp chiếu cố một chút lưu thắng lợi gật đầu một cái không thành vấn đề các người chú ý an toàn sau khi trở về ta mời các người uống rượu ha ha không thành vấn đề dương tiên long cởi mở cười một tiếng chờ tất cả mọi người đi tới bến sông sau đó đã là một giờ chưa giờ ạ bạn mang đoàn xe thuyền máy cùng với người điều khiển đã sớm ở nơi đó hậu xin lỗi lao hoa kế ta bên kia sự việc quá nhiều Ản bạn một mặt tay này nói không quan hệ người rút giờ uff chăm sóc k ỹ c ả n h khu đây chỉ là một nho nhỏ nhiệm vụ thôi dương thiên long cười nói có cần gì cứ việc cho ta gọi điện thoại ta biết làm tốt các ngươi hậu cần bảo đảm an bà nói ok dương thiên long hướng về phía hắn cảm kích gật đầu một cái đơn giản hàn huyên một phen sau đó dương thiên long eo bú cùng với đầu sư tử đi tới bờ sông dưới mắt trừ ra bọn họ ba cái ra tất cả mọi người đã lên thuyền s o n g thuyền máy tốc độ có thể thật là nhanh dương thiên long tuy nói ngồi vô số lần thuyền máy nhưng là đối với cái này thuyền máy tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau hắn vẫn làm một chút cũng không biết b ì n h trực mặt nước đại khái bảy mươi tám mươi km mỗi giờ hạng vam nhanh chóng trả lời nơi này nước sông quanh co không có hiệu khẳng định không chạy khỏi nhanh như vậy dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái đúng vậy bất quá ba mươi bốn mươi km mỗi giờ vẫn là không trốn thoát được chúng ta mục tiêu ở nơi nào đây là một bên yên lặng thật lâu đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói c ò n không biết dương thiên long nhìn hắn một cái sau đó nói cái gì c ò n không biết đầu sư tử có chút kinh ngạc đứng lên bất quá ngay sau đó hắn chính là nhanh chóng thu hồi mình ánh mắt hoài nghi bởi vì hắn biết dương thiên long nhất định là có phương pháp dương thiên long nói ngược lại cũng không dạ bởi vì mánh điêu cũng ở đây hắn nhận được xỉ mạn bọn họ mất tích tin tức sau không lâu liền bị hắn cho phái đi ra ngoài dưới mắt mánh điêu đang theo sông công go khu vực phi hành tìm kiếm xỉ mạn bọn họ ở đ ă n g ký chức lưu lại thuyền bề bởi vì sông công go lưu vực t â y cối trùng nhiều đưa đến không thiếu địa phương đều bị con sông cho che đỡ vì vậy dương thiên long còn đặc biệt ra lệnh mánh điêu muốn dán nước sông phi hành rất nhanh sẽ biết dương tiên long khẽ m ỉ m cười ngay sau đó một cái cất bước lớn bước đến con sông trên lao h o a kế chúc các người một đường thuận gió ản bàm đứng ở bên bờ hướng bọn họ phất phất tay cảm ơn dương tiên long hướng về phía ản bàm khẽ m ỉ m cười ngay sau đó nhưng là ra lệnh người điều khiển khởi động thuyền máy thuyền máy giống như là tên rời cung vậy nhanh chóng bắn đi ra ngoài bởi vì thuyền máy máy thanh âm rất vang dội thêm tới đối diện thổi lất phất mà đến s u n g gió vì vậy dương tiên long bọn họ dọc theo đường đi là cơ bản cũng không thế nào nói chuyện cho dù nói chuyện vậy là d ù tất cả mọi người đều biết thủ ngự đánh động tắt tay thuyền được rồi hai tiếng phía trước có một nơi hồi b ị n h nước so sánh với nước sông tốc độ hồi b ị n h nước nơi đó trên căn bản thuộc về một mảnh yên tĩnh trong lão bản phải nhường thuyền máy động cơ nghỉ ngơi một chút người da đen người điều khiển vẻ mặt thành thật nói dương tiên long hướng về phía hắn gật đầu một cái chỉ gặp dưới người thuyền máy chính là chậm rãi lái và o hồi b ị n h nước nơi đó vào giờ phút này cách mánh điêu đã lên đường bốn cái nhiều giờ nhưng mà mánh điêu nhưng là không có cho hắn t r u y ề n tới bất kỳ tin tức cái này làm cho dương tiên long lòng không khỏi được có chút nóng này đứng lên hắn vội vàng đem mình ý thức rót vào đến mánh điêu cố ý mặt cái này không xem không biết vừa thấy dọa cho g i ậ mình m á n h điêu lại đã bay ra khối kia khu vực lúc này dương thiên long dùng ý thức đem m á n h điêu cho gọi trở về bất quá lúc này m á n h điêu tốc độ rất rõ ràng có chút chết chậm đứng lên nhìn dáng dấp nó thân thể thuộc về m ệ t m ỏ i trạng thái đã bay ra khu vực này nhưng là không có tìm được tiền vệ cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra dương thiên long không khỏi được lâm vào vô cùng vô tận trong trầm tư đông nhiên lúc này hắn đột nhiên cười một tiếng giống như là ý thức được cái gì cỡ mờ l ờ mình tại sao ngu như vậy bỏ quên một cái trọng yếu vấn đề nghĩ tới đây dương thiên long đội vàng đem ý thức từ b á n điêu trên mình thu hồi lại sau đó lại là nhanh mở ra cao thanh bản đồ đ i ệ n tử cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh chương 753. sông công go tìm mục tiêu chương 753. sông công go tìm mục tiêu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hẳn nếu như không có đ o á n sai ở nơi này trùng điệp mấy ngàn cây số sông công go lưu vực nhất định là có vô số nhánh sông tụ vào, vào cái này sóng lớn mãnh liệt trong sông lớn quả nhiên dùng nhìn xuống thị giác vừa thấy ở đó khối chỉ định bên trong khu vực lại là có năm cái tất cả lớn nhỏ nhánh sông dựa theo phương pháp bài trừ dương thiên long cảm thấy xì mạn bọn họ sẽ đem thuyền bệ đậu sắt ở tương đối lớn nhánh sông nơi đó có khả năng tương đối lớn bởi vì ở hắn xem ra khoa thi đội đối với nhánh sông cũng là cảm thấy rất hứng thú quả nhiên ở hắn rời đi ánh mắt quan sát đến điều thứ hai nhánh sông thời điểm hắn phát hiện mấy chiếc đậu sắt bở thuyền bệ không ngừng kéo khoảng cách gần dương thiên long phát hiện người trên thuyền cũng không nhiều từ bọn họ dáng vẻ tới xem rất giống là t h u y công đơn giản đo lường một chút khoảng cách dương thiên long ngạc nhiên phát hiện thật ra thì nơi đó khoảng cách bọn họ cũng không xa chỉ có không tới hai trăm cây số khoảng cách dựa theo tốc độ bình thường chạy bọn họ sẽ buổi chiều bảy giờ tới nơi đó mà nơi này thời tiết thì là buổi tối chín giờ chung mới có thể trời tối ta biết nơi đó vị trí dương thiên long không khỏi được một mặt hương phân nói ở nơi nào vừa nghe dương thiên long phát hiện xị mạn bọn họ thuyền bẹ vị trí sau đó kẹo b u c theo đầu sư tử vội vàng hỏi cách chúng ta không tới hai trăm km có một cái nhanh sông thuyền của bọn họ liền ngừng ở bên trong hai mươi km vùng nước xa như vậy đầu sư tử không khỏi được n h í u mày một cái hắn bắt đầu ở trong lòng cũng tính toán bọn họ đến mục đích thời gian đúng vậy chính là cái này khoảng cách dương tiên long gật đầu một cái bình thường chúng ta không sai biệt lắm bởi tối bảy giờ đến nơi đó nơi này h ắ c dạ là chín giờ đến đầu sư tử đem bọn họ dự chủ kế hoạch nói ra cùng dương tiên long nơi dự tính cơ hồ không nhiều này h ò a kế ngươi thuyền này còn cần nghỉ ngơi bao lâu đầu sư tử đây là không khỏi phải hỏi nói lập tức ta cho thay đổi hoàn n g ộ i xuống nước là được rồi người điều khiển vừa nói vừa là tăng nhanh trong tay thay đổi ngụi xuống nước tần số không tới năm phút toàn bộ giải quyết lên đường người điều khiển cũng là một tính tình cũng được chỉ gặp hắn hướng về phía sau lưng hai chiếc thuyền máy hét lớn một tiếng tiếp theo liền khải động khởi thuyền máy tới thuyền máy ở trên mặt nước nô lên nô lên đột nhiên tại chỗ đ á i tốc vận chuyển một lúc lâu lúc này mới giống như mũi tên rời cùng như nhau s ô n g ra ngoài dọc theo đường đi cũng là đi tới lui ngừng ngừng bất quá kế tiếp hành trình trong người điều khiển thay đổi m g i xuống nước tốc độ rõ ràng nhanh không thiếu rốt cuộc bọn họ ở sáu giờ rơi chiều thời điểm đã tới vậy vùng nước lớn làm vừa thấy gặp có xa lạ thuyền bệ sông vào thời điểm trên thuyền thuyền phu cửa nhanh chóng một mặt cảnh tỉnh đứng lên bọn họ lại là cầm trong tay súng săn cầm t h ậ t chặt chỉ cần đối phương có cái gì gây dối được là bọn họ tuyệt đối lập tức bắn súng bắn này h ò a kế đọc hướng về phía trên thuyền những tên lớn tiến g g à o lên hắn vừa hô vừa bơi tay tỏ ý bọn họ cũng không có ác ý này các người là làm cái gì đối phương cầm đầu một người da đen cũng là nhanh chóng kêu lên những thuyền này phu cửa đã nhìn thấy người da đen người da trắng còn có người da vàng bằng cảm giác bọn họ biết cái này chắc cũng là cái khoa thi đội cho dù không phải bọn họ cũng sẽ không mang chức ác ý tới đây dĩ nhiên nếu như toàn bộ là hát người cái này liền đảm bảo không cho phép chúng ta là xí、si、mạn bằng hữu bọn họ vẫn chưa về đọc lớn tiếng nói ai là xí、si、mạn đối phương lớn tiếng kêu to nói lần này đọc x ứ n g sốt một chút hắn không khỏi được nhìn xem bên người dương tiên long tiếp đó một mặt nhỏ giọng nói lao bản bọn họ lại có thể hỏi ta ai là xí、si、mạn chẳng lẽ bọn họ phải không không bọn họ chỉ bất quá ở tiến một bước dò xét chúng ta thôi đây là k h o bục bổ sung nói đọc lão hỏa kế nói không sai ngươi nói cho bọn họ xí、si、mạn là lúc này phụ trách bảo vệ bọn họ công ty an ninh lao bản dương tiên h long hướng về phía đọc nói được đọc gật đầu một cái ngay sau đó dựa theo mới vừa rồi dương tiên h long c h u y ể n thụ cho hắn nói tiếng nói lớn tiếng kêu lên quả thật là xì mạn bằng hữu đối phương mũi thuyền đây là vậy từ bên trong khoang thuyền đi ra một mặt kiên nghỉ nói các người đến đây đi thủy thủy đoàn hướng về phía bọn họ lớn tiếng nói đi h o a kế chúng ta đã qua dương tiên h long lớn tiếng nói bọn họ bây giờ cho các người làm một chút liên lạc cũng không có sao dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói mũi thuyền lắc đầu một cái một chút tin tức cũng không có bọn họ chiều hôm qua năm giờ rời đi trên thuyền bờ sau đó chúng ta liền một mực đang đợi bọn họ bọn họ nguyên kế hoạch lúc nào trở lại dương thiên long không khỏi phải hỏi nói bọn họ kế hoạch bây giờ thiên bốn giờ chiều trở lại như thế một nhìn bọn họ khẳng định ở phạm vi này không tới hai mươi km địa phương dương thiên long bỏ ra xì mạn bọn họ nghỉ ngơi thời gian sau đó cho ra như vậy một cái kết luận lão hòa kế ngươi nói không sai bọn họ hẳn cách chúng ta không xa nhưng là thực tế thì nhìn như quả thật rất gần chúng ta có lẽ một tiếng liền một km cũng chứ không vào được eo cũng nói lúc này nếu như có một con chó săn mà nói tình huống thì biết rất tốt nhiều t r â m mặt thật lâu bụi lìn bó ý đây là lại có thể vậy nói chuyện những sư tử này đầu mới từ bị mang tới những tên dọc theo đường đi đều rất yên lặng nhìn dáng rất giống như là làm đại sự người chó săn bú lìn bó ý lời nói này lập tức đem dương thiên long cho g i ự c mình tỉnh lại nếu như không có nhớ lầm cụ b ệ bây giờ còn đang bị diện bên trong kho hàng thật ra thì không riêng gì cụ b ệ còn có ba cái linh cậu vậy ở bên trong cái này địa hình bên trong đối với những thứ này tứ chi động vật mà nói trên căn bản không có ảnh hưởng gì chúng có thể đặc biệt ung dung ở rừng cây rậm rạp bên trong chui tới chui lui bất quá làm sao đem những người này từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra ngược lại là bày ở dương tiên long trước mặt một một vấn đề khó khăn dưới mắt ở chỗ này điện thoại di động là một chút tín hiệu cũng không có chỉ có thể dựa vào điện thoại vệ tinh hoặc là điện thoại vô tuyến tiến hành truyền tin bất quá đối với thực chiến mà nói điện thoại vô tuyến là một chút chỗ dùng cũng không có bởi vì trong này điện thoại vệ tinh phạm vi bao trùm liền một trăm m cũng không đã tới các người có điện thoại vệ tinh chứ dương tiên h long nhìn m ũ i thuyền hỏi m ũ i thuyền gật đầu một cái có dãy số cho chúng ta dương tiên h long nói m ũ i thuyền rất nhanh chính là một hớp lưu loát báo ra điện thoại vệ tinh dãy số chúng ta muốn đi vào bốn tiếng cùng các người liên lạc một lần dương tiên h long nhìn m ũ i thuyền nói phải các người chú ý từ chiều hôm qua chúng ta nhìn thấy mấy cổ thi thể sau đó ta cũng cảm giác được chỗ này có chút âm u k i n h c ủ n g m ũ i thuyền bỗng nhiên lúc này nói người nói gì dương tiên h long không khỏi được một lần nữa ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm mũi thuyền trên mặt mũi thuyền chỉ được lập lại một lần nữa thi thể ở nơi nào dương thiên long nhìn quanh cái này vùng nước lớn bùn phía tựa hồ không thấy cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thánh nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang y dì gạch ngang, ngang thanh chương bảy trăm năm mươi bốn kỳ q u i thi thể chương bảy trăm năm mươi bốn kỳ quái thi thể cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thi thể bị xỉ mạn tiên sinh bọn họ chôn mũi thuyền nói chôn dương thi ê n Long t r o n g lòng không khỏi được lập tức có chút lộp bộc đứng lên vậy không biết chuyện gì h ẳ n trong lòng luôn là loang thoáng cảm giác được thi thể này tựa hồ có chú làm hắn ánh mắt hướng eo buộc theo đầu sư tử trên mặt quan sát đi qua thời điểm hắn ngạc nhiên phát hiện cái này hai cái h ỏ a kế thật ra thì cũng là mặt đầy chân mày n h u chặt tựa h ồ cũng là đối với cái này kỳ quái thi thể sinh ra hứng thú rất nhanh bọn họ ba cái ánh mắt chính là giao hội với nhau ngay sau đó ba người lại là không hẹn mà cùng gật đầu một cái thi thể ở nơi nào đầu sư tử nhìn m ú i thuyền hỏi liền trôn tại đối diện trong rừng t â y m ú i thuyền đàng hoàng nói đi chúng ta đi xem một chút dương tiên long nóng lòng muốn đi xem xem mấy cổ thi thể kia sau gót có phải hay không có khô lâu ký hiệu ở hắn dưới sự xuất lĩnh tất cả mọi người ngồi thuyền máy rất nhanh liền đi tới bờ sông bên kia từ những cái kia bị phách đao nơi chém đi ra ngoài dấu vết có thể thấy mùi thuyền nói địa phương chính là chỗ này thi thể trôn ở cách bên bờ không tới mười m m địa phương quả nhiên theo sĩ m ạ n bọn họ lúc trước lưu lại dấu vết dương thiên long bọn họ tìm được thi thể trôn địa điểm là nơi này đi khi bọn hắn đi tới địa điểm dự định sau đó tất cả mọi người là vừa khẩn trương lại hưng phấn d ấ u sao đảng đầu lâu là một người vô cùng hắn thần bí tổ chức khủng bố không biết bọn họ có thể hay không tồn tại vũ thuật hoặc là cổ động các loại thủ đoạn đầu sư tử lúc này đổi phải là cực kỳ d ễ đặt chỉ gặp hắn trận to hai mắt ở chung quanh, quanh quan sát một phen chắc chắn không có nguy hiểm gì tồn tại sau đó lúc này mới đem công binh xúc cho mò ra ta tới đầu sư tử vừa nói vừa hướng phía dưới xúc đi xuống tất cả mọi người ánh mắt cũng thật chặt nhìn chăm chú ở nơi này mai táng trong hố mặt còn như x ỉ mạn bọn họ lúc trước chôn rốt cuộc sâu bao nhiêu thật ra thì bọn họ cũng không ai biết chỉ có thể là đào một chút coi một cái đầu sư tử cùng trước đọc còn có bụ lỉn bó y ba người, người một xúc ta một xúc đem trên thi thể mặt đất bùn tất cả cho đào đứng lên thua thiệt được xì mạn bọn họ chôn không hề sâu không tới nửa thước độ sâu thêm tới cái này đất bùn vốn là có chút lỏng dài vì vậy xì mạn bọn họ làm việc thời điểm ngược lại cũng là không thế nào phí sức không tới năm phút mấy cổ thi thể kia chính là có hiện tại bọn họ trước mặt có lẽ là bởi vì ở trong nước ngâm thời gian tương đối dài thi thể cũng có một loại quỷ b í xương vụ rán vẻ từ nơi này mấy cổ thi thể màu ra tới xem là người da đen nếu như chỉ là như vậy có lẽ dương thiên long bọn họ thì sẽ không nhìn tiếp nữa nhưng là nguyên nhân chính là là những người này gương mặt cũng phơi bày ra một loại u xanh lá vẻ cái này làm cho chức dương tiên long bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc đem đầu hắn lật lại dương tiên long nói đầu sư t ử gật đầu một cái hướng về phía đọc theo bụ lỉnh bó y nháy mắt ba người đồng tâm hiệp lực đem phía trên nhất một cổ thi thể cho quay cuồng ra dương tiên long bọn họ ý liệu thi thể này lại là không có đầu lâu ký hiệu cái này làm cho dương tiên long bọn họ lấy làm kinh hãi bình thường thi thể là không thể nào phơi bày ra u xanh màu sắc lao hoặc ế không có đầu lâu ký hiệu đầu sư t ử trận to hai mắt thiếu chút nữa thì phải đem ánh mắt dán đến mấy cổ thi thể kia phía trên đi hạ một cái đầu dương thiên long không khỏi phải nói tới hoa kế chúng ta lại xem nhìn một chút một cái đầu sư tử tiếp tục hướng về phía đọc theo b ụ i lìn b ò ý nói tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực lần nữa đem hạ một cổ thi thể cho quay cuồng thật bất ngờ vẫn là không có dưới mắt chỉ còn lại cuối cùng một cái cái này làm cho dương thiên long bọn họ càng thêm kiên định muốn tìm tòi kết quả lòng tin lần nữa thật to ra bọn họ ý liệu cái này một cổ thi thể vẫn là không có chẳng lẽ không phải là đảng đầu lâu làm tất cả mọi người trong lòng nghi vẫn tiệc khởi dương thiên long thành tựu cùng đảng đầu lâu đánh đối mặt nhiều nhất người đối mặt tất cả mọi người nghi vấn hắn cũng nói không ra cái một hai ba tới chẳng lẽ mấy tên này phát hiện đảng đầu lâu bí mật gì sau đó bị giết chết hắn không khỏi phải nói dưới mắt tựa hồ trừ cái giải thích này còn lại giải thích đều là không thể thực hiện được đem bọn họ trôn đi dương thiên long nhìn cái này mấy cái dáng vẻ thật là kinh khủng thi thể nói đầu sư t ử gật đầu một cái ngay sau đó lại để cho bọn họ giúp cùng nhau đem thi thể cho chôn liền đi xuống cái này một trận làm việc xong trở lại bờ bên kia thời điểm mũi thuyền nhanh chóng hỏi thăm chúng ta chẳng qua là xem xem eo bục một mặt hời hờ nói thấy những người này vậy không nói ra được vậy mấy cái thầy trôi rốt cuộc trải qua dạng gì tình huống nuôi thuyền cũng chỉ được một mặt hầm đ ư ợ c xóa bỏ xi màn bọn họ chính là từ nơi này đi lên dương tiên long vừa nói vừa nghiêng đầu hướng về phía bọn họ nói ta đi lên trước xem xem hắn lời nói này cứ thế để cho những người khác đứng tại chỗ một hơi một tí cái này ngược lại vậy là hắn đem linh cầu từ vị diện kho hàng thả ra cung cấp cơ hội tốt vì không lộ ra sơ hở dương tiên long thả ra linh cầu sau đó để cho chúng hướng phía trước mặt chạy tới đi thôi các bạn trẻ dương tiên long xoay người trở lại bên bờ sau đó hướng về phía đầu sư tử bọn họ gắng sức phất phất tay đi các bạn trẻ đầu sư tử vừa nói vừa mang theo người gì tiêu sái nhảy tới trên bờ còn lại người theo sát phía sau chiếc tiếp tất cả mọi người hướng phía trước mới vừa đi mấy bước đông nhiên lúc này chính là nghe được một hồi để cho người g i ậ n cả tóc gãy trầm thấp tiếng hô thứ gì bước lên bối lai trận to hai mắt trong tay hắn súng trường tự động vậy giơ lên thật cao ở trước ngực hình như là linh cầu đó không khỏi phải nói linh cầu dương tiên lòng cười hắc hắc đúng vậy chúng ta được cẩn thận nhiều hơn đọc vừa nói vậy bên đem vũ khí trong tay mở khóa an toàn đừng động ta đi xem xem dương thiên long làm một cái giả động tắt tay này n g ư ơ i điên rồi sao đó là linh cầu lao hòa kế đầu sư tử một mặt khẩn trương nói không quan hệ lao hòa kế ta thích nhất linh cầu dương thiên long vừa nói vừa một mặt dễ dàng đi tới đầu sư tử không yên lòng nhưng là thật chặt đi theo tới này đầu sư tử ngươi phải tin tưởng ta có thể không nên đem ta linh cầu cho dọa chạy chúng ta rất cần nó ngươi hiểu được dương thiên long vừa nói vừa tỏ ý đầu sư tử đừng lại theo hắn Thấy tên này một mặt tràn tự tin tử như chỉ này vậy đầy này. cũng niệm sư được đó, đầu sư tử cũng chỉ được bỏ đi loại sau bỏ ý niệm này. dương tiên long đối với mình lần này diễn xuất rất là đắc ý dẫu sao l ừ a gạt những thứ này lao h o a kế đem linh cầu có thể coi như là thả ra linh cầu chiêm c h i ế p chiêm c h i ế p chiêm c h i ế p tiếng kêu là càng ngày càng gần dương tiên long trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái có linh cầu hỗ trợ người này mạnh mẽ k cứu giác năng lực cũng không phải là thổi bọn họ có lẽ có thể rất dễ dàng tìm được xì màn bọn họ tung tích đối với lần này dương thiên long còn đặc biệt đem xì mạn còn sót lại ở trên thuyền cái mũ treo ở sau lưng tiếng tốt lành biết mình có thể sẽ cần cái này cái mũ đội thật ra thì hắn chẳng qua là cần cái này cái mũ đội để cho các linh cầu đi làm quen xì mạn hiểu tưởng t ậ t thôi chờ đây mà hắn tâm tình vui thích đi tới các linh cầu gọi địa điểm sau đó lúc này hắn lập tức trợn tròn mắt con vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ đô thị đ ế vương tu chân giả https 2.2 gạch chéo chen c o m gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang dè gạch nang vũ ở gạch nang tu gạch nang chan gạch nang ra chương bảy chết cả bảy chương bảy chết cạm bẫy c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên lai、like、chờ đợi không phải là hắn các linh cậu vậy vui sướng ánh mắt mà là một cái to lớn cạm bẫy linh cậu vậy luôn luôn chiêm c h i ế p chiêm c h i ế p chiêm c h i ế p thanh âm từ trong bẫy dập mặt phát ra lúc này dương thiên long mới cảm giác được thanh âm này nghe lại là như vậy thê thảm tựa như một cái không giúp người ở đối mặt chết lúc phát ra thanh âm vậy hắn rẻ giặt đi tới trong bẫy dập mặt chỉ gặp ba cái linh cậu bụng toàn bộ bị nhọn gai gỗ nơi lâm thủng mỗi cái linh cậu trên mình trí ít đều có năm sáu chỗ vết thương chúng ở bên trong căn bản không cách nào đứng dậy chỉ được tê li hoa hạ long hoa hạ long hai ngay bên trong chuyển đến nẹo bục thanh âm theo bục thấy dương tiên long đi một lúc lâu một chút động tĩnh cũng không có sau đó hắn nhanh chóng thông qua vô tuyến điện thông tin hô gọi lên dương thiên long hắn biết nếu như thời gian qua chậm một chút nữa không đúng liền không gọi được dương thiên long nhận được dương thiên long thanh âm lạnh lùng chuyển tới theo bục vừa nghe chính là rõ ràng liền mấy phần nhìn dáng dấp nơi đó có cái gì không giống nhau tình huống xuất hiện ngươi bây giờ ở vị trí nào theo bục đội b ằ n hỏi phía trước một trăm m chúng ta tới ngay dứt lời theo vô hướng về phía tất cả mọi người là vung tay lên tiếp theo tất cả các đội viên có hàng dài tư thế bước nhanh hướng dương thiên l o n g chỗ ở vị trí bước chập chừng đã qua chờ bọn họ đi tới cạm bẫy nơi đó thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi đ ặ p bọn họ những thứ này từ nhỏ liền cuộc sống ở rừng mưa nhiệt đới danh giới người đối với rừng mưa nhiệt đới tình huống vẫn là quen thuộc vậy dưới tình huống các linh cậu lại à t là đồng loạt rơi vào trong bẫy d ậ p mặt cái này làm cho người được không kinh ngạc xị m à n bọn họ có thể hay không vậy gặp phải cái này tất cả mọi người hơi có chút sợ dẫu sao ở trong này có thể là khắp nơi đều tràn đầy cả bẫy có khả năng này dương thiên long gật đầu một cái chúng ta được dẻ đặt nhưng mà lão hòa kế chúng ta nên làm sao đi tìm xì mạn bọn họ chỗ ở vị trí đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói cái vấn đề này là dưới mắt đặt ở bọn họ trước mặt lớn nhất vấn đề ở nơi mịt mờ này rừng mưa nhiệt đ ớ i trong nếu như không mang theo kim chỉ nam nói rất dễ dàng ở bên trong làn đường đừng nói đi tìm mục tiêu coi như là muốn an toàn thuận lợi đi ra rừng mưa nhiệt tới chỉ sợ là đây đều là một cái vấn đề rất lớn dương thiên long vậy lập tức rơi vào trong châm tư Hắn phải họ không thể ở rừng mưa nhiệt không, hậu thật thiết không chịu Nhưng người cùng bọn muốn đường tiến cũng rừng bên trong qua loa lợn vợn, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng quả tiêu đi tới, đới được mưa có mục một tìm tốt vô qua ở loa là là sự đổi. dương ớ i linh lại cái giờ? mắt mình làm trợ, không hỗ nên gì có cầu bây d ư thiên long chân mày chặt khóa c h ặ t ở, đầu sư tử theo héo bục cũng là như vậy người còn lại nhân viên cũng giống như vậy tất cả mọi người đều ở đây vắt hết bóc muốn phải tìm đi tới phương hướng phun phun phun phun đúng như lúc này một cái thanh âm chuyển vào dương thiên long trong lỗ thai thanh âm này lập tức đem hắn trầm tư cắt đứt đột nhiên ở giữa mở mắt ra dương thiên long phát hiện một con khỉ treo ở trên nhánh cây ngay tức thì trên người hắn mệnh mọi toàn bộ biến mất không gặp thay vào đó là một hồi phát ra từ nội tâm phế phủ kích động đừng động có khỉ tử dương thiên long cười h ắ t h á c thừa dịp đầu sư tử bọn họ không xem cẩn thận bắt đầu từ trong túi móc ra một túi nhỏ thuần dưỡng dịch có ăn gì không có dương thiên long nhỏ giọng nói hắn e sợ cho mình vậy lớn giọng đem vậy chỉ đáng yêu khỉ tử do sợ có e o bút nhanh chóng móc ra một cái đồ hộp đem đồ hộp nhanh chóng mở ra đem thuần dưỡng dịch đổ vào bên trong dùng dao găm nhẹ nhàng ở bên trong khuấy động một phen sau đó dương thiên long để cho tất cả mọi người đều lưu đi đồ hộp theo thuần dưỡng dịch trộn sinh ra mùi quả thật đem khỉ tử hấp dẫn tới đây không lâu lắm hắn đầu góc bên trong liền vang lên thuần dưỡng s o n g thanh âm này hoa kế tới đây dùng m i n h ý thức dương thiên long đem khỉ tử cho họ hét tới đây khỉ tử dị thường bén nhạy lập tức liền nhảy đến dương thiên long trên vai trang cảnh này nhìn éo bục bọn họ là mặt đầy trợn mắt h ố t mồm cái này hoa hạ lòng thật sự là quá thần kỳ đơn giản dụng ý thức theo khỉ tử trao đổi một phen sau đó con khỉ này một lần vò đầu bước a i lập tức nhảy tới thật dày trên lá cây mặt chỉ gặp con khỉ này giống như là người như nhau thông minh vẫy vẫ tỏ ý bọn họ đi theo đi các bạn trẻ dương thiên long bọn họ đi theo hầu tử sau lưng bước nhanh đi về phía trước trước đây là cái gì quỷ yêu cái sao lại có thể như thế hiểu tính người eo bục mặt đầy kinh ngạc nói d ư ơ n g mưa nhận đới chỗ sâu lưu truyền người có duyên giải thích nói là bên trong động vật đều là hiểu tính người chỉ cần ngươi có năng lực đặc thù bọn họ liền có thể cùng ngươi trao đổi có thể chúng ta lão bạn chính là thần kỳ như vậy người đ ộ c nhỏ giọng nói này các bạn trẻ các người đừng nói hoa hạ long thật vẫn là một cái thần kỳ người một lần kia ta theo hắn từ cá sấu bên người lên đảo đi cứu con tin thật là quá đặc biệt í c h thích đầu sư tử thành t i ự u dương t i ê n long kiên định người ủng hộ theo thật s á t hắn sau lưng không rời không bỏ hoa hạ long những cái kia cạm bẫy làm thế nào đi mười mấy mét xa sau đó eo buộc không khỏi phải hỏi nói không quan hệ nó sẽ nói cho chúng ta dương t i ê n long xoay người hướng về phía tất cả mọi người cười một tiếng chính là nụ cười này t ự a hồ cho mọi người vô cùng lòng tin quả nhiên tại chiều trước đi chậm rãi đi một km sau đó khỉ tử chỉ trước mặt hô to kêu to lên dương tiên h long bọn họ dùng thật dài cây côn thử một lần dò nơi đó là một cái bẫy tên này như thế lợi hại eo bục một mặt từ trong thâm tâm tán tưởng nói hầu tử cơ t r í trình độ có lúc là loài người chúng ta nơi không tưởng tượng nổi dương tiên h long một mặt nghiêm túc nói vậy các người nói loài người rốt cuộc có phải hay không khí t ử tiến h o a tới bước lên bối lai đây là cũng là không khỏi phải nói cái này khó mà nói dọc theo đường đi tất cả mọi người cũng đều trò chuyện tới xua đổi mệt mỏi bất quá cơn mưa này trong rừng mặt thật sự là quá khó khăn đi vì vậy bọn họ đến chín điểm nhiều lúc đi tới bất quá bốn cây số khoảng cách cái này cùng bọn họ lúc trước đánh giá xì mạn bọn họ ở nơi này hai mươi km trong phạm vi cũng không thiếu trên lệch lao hòa kế chúng ta chuẩn bị mấy giờ chung nghỉ ngơi ai cũng biết ở nơi này r ừ n g mưa nhiệt đới bên trong không thể đổi đường đêm nếu không rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện chúng ta lại qua nửa giờ nghỉ ngơi nữa dương thiên long nói nhưng mà hắn nói tiếng nói vừa dứt cũng không biết từ nơi nào lập tức thổi tới liền một hồi âm gió cái này âm gió sen lẫn lá cây đem bọn họ tầm mắt đều che lại không tốt e o bục đây là không khỏi được quát to một tiếng thế nào tất cả mọi người ngay tức thì thì trở nên được phá lệ khẩn trương phản phất là đánh máu gà bậy tốt mấy tên thậm chí cũng cây súng xuyên cho kéo văng lên lập tức muốn hạ lớn mưa như t h á c đổ eo bục chỉ đỉnh đầu hắn bậy bậy lớn chừng bàn tay bầu trời nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang xe gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang trang g ạ c h ngang g i chương bảy trăm năm mươi sáu trong hang núi chăn lớn chương bảy trăm năm mươi sáu trong hang núi chăn lớn cồn vợ ở dùng mưa nhiệt đới bên trong đi đường bởi vì nơi đó tầm mắt theo tầm nhìn vốn là không cao vì vậy rất dễ dàng coi thường thời tiết ảnh hưởng dưới mắt é o bục vừa nói như vậy tất cả mọi người cũng một mặt kìm lòng không đ ặ n g hướng đỉnh đầu nhìn quả nhiên đỉnh đầu đã bị nồng nặc mây đen bao lại không có gì bất ngờ xảy ra một tràng mưa như thác đ ổ lại sắp tới nguyên bản bọn họ là muốn chờ lều vải nhưng là dưới mắt trận này âm gió mạnh thổi phất bọn họ là liền ánh mắt cũng không mở ra được chớ nói chi là vậy yêu đớt lều vải phun phun phun hầu tử tiếng kêu một lần nữa văng lên dương viên long cố gắng mở mắt ra vừa thấy chỉ gặp con khỉ này cái đuôi không dứt hướng nó bên trá này lao hỏa kế mau xem nó cái đôi e o bục chỉ con khỉ này một mặt kinh ngạc nói nó ở nói cho chúng ta bên trái có một nơi có thể chỗ tránh mưa dương thiên long không ức chế được nội tâm hưng phân lớn tiếng nói vậy chúng ta còn chờ cái gì e o bục vừa nói vừa đi về phía trước liền một lần ở những người khác xem ra con khỉ này quả thật rất là h i ể u tính người quả nhiên ở nó dưới sự hướng dẫn bọn họ h ư u kinh vô hiểm ở mưa như thác đổ tới trước đi tới chỗ kia trong sân động ẩm một kia chốc tựa hầu ngay tại bọn họ trước mặt thoáng qua tiếng nổ phát ra đồng thời chỉ gặp một hồi ánh lửa ở bọn họ trước mặt cách đó không xa bay lên trời bất quá cái này hừng hực ánh lửa cũng không có kéo dài thời gian quá dài rất nhanh chính là bị vậy mưa to cho tới tắt nguy hiểm thật có phải hay không chúng ta mới vừa rồi do dự không quyết định địa phương bước lên bối lai trận to mắt nói đúng vậy hoa kế chính là chúng ta mới vừa rồi ngây ngô c h ỗ đó k é o b ụ c thị lực rất tốt cái này cùng hắn làm một tay súng bắn tỉa thói quen nghề nghiệp là chặt chẽ không thể chia tay khá tốt chúng ta rời đi bước lên bối lai một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vô một cái mình đ ư ợ nói nhưng mà vậy ngay tại lúc này một mực thuộc v ề bình t ĩ n h trạng thái khỉ tử đ ố n g nhiên lúc này bắt đầu hoa nôn kêu to lên mặt đầy kinh hoàng nó thậm chí làm ra một mặt vội vàng muốn hướng dương thiên long trên mình nhảy n ó c động tác tới đứa nhỏ ngươi thế nào dương thiên long nhìn cái này một mặt hoảng sợ khỉ nhỏ không khỏi phải hỏi nói lao h o a kế nó có thể nghe hiểu ngươi nói đầu sư từ lúc nói lời này đang dùng dao găm chế tạo một cái sắc bén một xoa có lẽ có thể dương thiên long cười một tiếng phun phun phun khi nhỏ giống như là một bị hoảng sợ đứa trẻ như nhau dùng nó vậy lồng xù ngón tay chỉ hướng cách đó không xa đen thủi lùi địa phương à ở nơi nào không dương thiên long cười cười nói phun phun phun khi nhỏ gật đầu một cái nơi đó chẳng lẽ có vật gì tướng cao to công v ô duệ người bị cạm hải vừa nói vừa lấy ra trong tay đèn tin siêu sáng ngay tức thì vậy mảnh đen nhánh địa phương chính là một mảnh thoải mái cợt mờ chăn lớn cạm hải lấy làm kinh hãi dương thiên long bọn họ thật ra thì vậy phát hiện cái hang núi này v ư t chỗ xó xình quả nhiên bỏ tiến vào một cái màu đen chăn lớn cái này con chăn có chừng miệng chén như vậy khỏe mạnh k h ì hì vừa vặn có thịt rừng có thể ăn bú l ì n bó y cười hắc hắc ngay sau đó giơ tay lên ở giữa súng này hoa kế ngươi không thể giết chết hắn đ ộ c đột nhiên ở giữa lập tức để ngang họng súng trước mặt chỉ gặp đẩy mặt hắn nghiêm túc thế nào hoa kế e l bú không khỏi phải hỏi nói ở rừng mưa nhiệt đới rằng con chăn đều có linh tính nó là chúng ta thần bảo hộ ngươi không thể bởi vì nhất thời tham nghiệm mà giết hại chúng ta thần bảo hộ đọc lớn tiếng nói hoa kế cái này cũng niên đại gì ngươi còn tin cái này eo b cười nói Các túc. chỉ chút, chỉ cần chúng con chăn chúng chúng cũng người không tin? Đóng nghiêm nó không tổn thương không nó. Linh nói trong người hẳn sẽ không tổn thương chúng ta. Chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới bên trong cũng không giết gì. mưa tại đuổi hại hồi đới tiện giết mặt Tốt tốt ta một ta, ta thu tay ta, ta thể tùy hại. sao sẽ vừa vừa bảo đầy đảm lắm, lắm, Y Vậy Bú Bò ở dương tiên long vẻ mặt thành thật nói tất cả mọi người gật đầu một cái bọn họ biết trước mắt bọn họ đang hướng nguy hiểm từng bước một tiếng về trước vào lúc này nếu như nói trong lòng không có lòng sợ hãi đó là không thể nào bọn họ cần phải giữ vững một loại tâm linh thỏa mãn cùng an ủi cảm chỉ có như vậy mới không còn trong lòng lên cảm giác được quá nhiều sợ hãi ăn một chút gì đi hoặc kế dương thiên long thấy khỉ nhỏ vẫn còn ở phun phun phun đê hắn không khỏi được nhẹ nhàng vớt ve nổi lên nó đầu nhỏ đi qua dương thiên long phen này vớt ve sau đó mới vừa rồi còn một mực thuộc về cao kỉnh trạng thái khỉ nhỏ lập tức thì trở nên được an tĩnh lại lão bản ta nơi này có bánh bích uy do vậy rất là thích con khỉ này ở hắn sinh hoạt thôn một s a u núi nơi đó cũng là cuộc sống không thiếu như vậy khỉ tử tới ăn chút dương thiên long vừa nói vừa đem cái này miếng bánh bích uy nhét vào khỉ nhỏ trong tay khi nhỏ vừa gặp t r ư ớ c khối này mỹ vị bánh bích quy nhất thời đổi được mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ nó vội vàng đem bánh bích quy hướng trong miệng một cửa ả i tiếp theo liền từng ngụ m từng ngụ m ngay ăn xong cái này miếng bánh bích quy sau đó bất đồng dương thiên long đưa cho nó nước k h i nhỏ chính là lập tức v ạ c h từ dương thiên long trên bả vai n à y xuống bước nhanh chạy tới cửa hàng nơi đó dùng tay nhỏ v ẽ nhận nước mưa đ ú t vào mình trong miệng ha ha thật là một người thú vị tất cả mọi người cười ha ha một tiếng hồn nhiên quên mất một ngày mệt n ọ c cùng với bọn họ trước mắt thân ở tình cảnh dừng mưa nhận đới khí hậu chính là như vậy mưa to xuống xấp xỉ một tiếng sau đó nước mưa lập tức ngừng tây phương bầu trời nơi đó lộ ra một tia hơi thở yếu ớt đẹp ánh nắng chiều ánh ban mai không ra khỏi cửa ánh nắng chiều được ngàn dặm dương thiên long không khỏi được lẩm bẩm nói này lao hoa kế ngươi nói gì đầu sư tử thấy hắn có chút lẩm bẩm l ồ b ầ u chính là không khỏi phải nói ta ở bảo ngày mai thời tiết khẳng định không tệ dương thiên long cười nói tại sao đầu sư tử có chút kinh ngạc nói lao hoa kế ngươi thấy được cái đó ánh nắng chiều liền sao dương thiên long chỉ vậy dần dần biến mất ánh nắng chiều không khỏi phải nói đầu sư tử gật đầu một cái nhìn thấy chúng ta quê quán có câu c ổ thoại gọi là buổi sáng có sáng mở thì biết trời mưa buổi tối có sáng mở thì biết ra mặt trời cho nên ngày mai thời tiết khẳng định không tệ dương thiên long cười nói phải không vậy ta nhưng mà m ỏ i mắt chờ mong đầu sư tử cười nói lớn mưa đã cạnh bầu trời mây đen vậy rối rít tàn ra liền liền mặt trăng cũng là lộ ra lao hòa kế chúng ta bây giờ là tiếp tục đi vẫn là tại chỗ dự trại đây là kẹo gục vậy đi tới vẻ mặt thành thật nhìn dương thiên long nói chúng ta đi thôi vậy con cự mãng ở bên trong chắc hẳn tất cả mọi người vậy ngủ không thoải mái dương tiên long vừa nói vừa b ư ớ c ve liền lập tức khỉ nhỏ đầu mặt đầy yêu quý mẹ phải bây giờ là hơn mười giờ chúng ta thời điểm mười hai giờ tìm một chỗ dự trại e o bục nói xong chính là gọi nổi lên tất cả mọi người rất nhanh dương tiên long bọn họ lần nữa lên đường rừng mưa nhiệt đới cùng những địa phương khác không giống nhau cho dù là mới vừa rồi mưa to chân chính ở trong rừng dập mặt tạo thành b ũ n g nước nhưng là lác đác không có mấy vì vậy đi ở tràn đầy mục nát lá cây vị rừng mưa nhiệt đới bên trong bọn họ đổ vậy không có cảm giác được bao nhiêu khó chịu tất cả mọi người dọc theo đường đi lạng yên đi lại đột nhiên lúc này một cái bóng đen từ bọn họ trước mặt lập tức cực nhanh lùi qua thứ gì mọi người lập tức lên vạn phần tinh thần cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật r ú t thăm c h ú n g thưởng này nhé h t t v s hai hai gạch chéo tren com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thống chương bảy trăm năm mươi bảy h u n g tàn khỉ goji là chương bảy trăm năm mươi bảy h u n g tàn khỉ goji là cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình làm một cái bóng đen từ tất cả mọi người trước mặt nhanh chóng xẹn qua thời điểm tất cả mọi người bị bóng đen này cho kinh s bóng đen này đã sớm biến mất vô ảnh vô tung phun phun phun khi nhỏ cũng ở đây ngay tức thì phát ra tiếng hí, bất quá thanh âm này ở dương thiên long nghe tới tựa hộ nhưng cũng không là như vậy khủng bố có phải là người hay không đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói lúc nói lời này chỉ gặp hắn trận to hoảng sợ cặp mắt hình như là khỉ gozilla d c ả m phải đây là cũng không khỏi được trận to mắt thật giống như đúng là khỉ gozilla d đọc cũng không khỏi được nhữ mày một cái hống đọc vừa dứt lời đông nhiên lúc này chỉ nghe thấy chung quanh một hồi b ă n g lớn đi đôi với cái này tiếng nổ mà đến là một hồi kẹp theo hôi t h u i thịt sông gió cái gì mùi tất cả mọi người không khỏi được n h ữ mảy m ộ t cái cơ mờ n ở chúng ta bị khỉ g o d z i la l bao vây đ ó không khỏi được một mặt la hoảng lên cái gì chúng ta bị bao vây theo bụng lời của vẫn chưa nói hết bọn họ chính là nghe một hồi viên náo tiếng bước chân giống như là có hơn mười ngàn người đang chạy nhanh hoặc đi vậy tình huống gì tất cả mọi người cũng chỉ là mới vừa cây súng r ơ i lên liền phát hiện bọn họ đã bị vậy đông nghịt các khỉ goji la cho chặt chẽ vây ở, ở giữa Không. những thứ này cuộc sống ở sông công go lấy nam các khỉ goji la cùng cuộc sống ở lấy bại các khỉ goji la tính cách đặc điểm cũng không giống nhau thức ăn theo lãnh địa những thứ này tự nhiên điều kiện quyết định chúng thuộc về dụng manh manh thu loại mà lấy b ắ t các khỉ goji la thì tựa hồ hơn nữa h i ể u tính người nhìn qua là như vậy ôn thuận vô cùng một đầu đầu có chừng cảm thân cao khỉ goji la vì phong lấm lấm đứng trước mặt bọn họ đầu này khỉ goji la bắp thịt nhưng mà so cảm phát đạ t không thiếu chỉ gặp nó lộ ra âm mưu rằng một mặt không có hảo ý nhìn trước mặt đám này khách không mời mà đến gay go bây giờ hình như là khỉ goji la s i n sản mùa đó không khỏi được n í u chặt mày nói vậy thì thế nào đầu sư tử vừa nói vừa cầm trong tay người gì n ắ m thật chặt chỉ cần những khỉ gô di la này cửa đối với bọn họ phát động tấn công hắn dám cam đoan trong tay hắn người gì tuyệt đối sẽ đánh nát những khỉ gô di la này cửa đầu bọn họ khẳng định lầm lấy là chúng ta muốn theo bọn họ tranh đoạt bạn nữ đ ọ n nói cờ mờ n ở đây là ta đợi này nghe qua nhất là cờ mờ n ở lý do chúng ta là người không phải x u ấ t sinh làm sao có thể theo bọn họ tranh đoạt bạn nữ còn đặc biệt là tính tiền bạn nữ đầu sư tử mặt đầy xui hoặc kế đọc nói sai rồi là chúng lầm lấy là chúng ta lại theo chúng tranh đoạt lãnh địa theo thức ăn dương thiên long đã sớm đem thuần dưỡng dịch móc một túi đi ra để cho ta tới hắn vừa nói vừa đem thuần dưỡng dịch hướng đồ hộp bên trong tất cả đồ vào tiếp theo lại là dùng sắc bén dao găm ở đồ hộp bên trong quay dối cái nhiều mà nhỏ nhang tốt nói thật phàm lắng h e cái này mùi người cũng không nhịn được muốn đi tếm thử một chút đây là cho bọn hắn thủ l ã n h ăn dương thiên long vừa nói vừa đem điều này đồ hộp ném tới đầu kia khỉ gô di la đầu đ ằ n trước mặt hồng đầu này khỉ go di la rất rõ ràng cho thấy bị t r ọ c giận hắn cũng không giống như là trước kia ở nhà gỗ nhỏ nơi đó gặp phải khỉ go di la như vậy ngoan ngoan đi vào khuôn cổ nó thậm chí cũng không có dùng nhìn thẳng đi liếc mắt nhìn phun phun phun k h ỉ nhỏ bắt đầu ở dương thiên long bên người nhảy lên nhảy xuống đứng lên k h ỉ nhỏ người đi thường điểm dương thiên long hướng về phía khỉ nhỏ ra lệnh phun phun phun đang lúc mọi người một mặt kinh ngạc trong ánh mắt khỉ nhỏ niếp trước bước chân hướng cái đó đổi hộp nơi đó chậm chạp rời đi thật ra thì trên mặt của nó cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi e sợ cho trước mặt con vật khổng lồ này đem mình cho quả nhiên làm khỉ nhỏ sắp đến gần trên đất đồ hộp thời điểm vậy chỉ khỉ go di la đột nhiên ở giữa phát ra đất r u n g núi c h u y ể n bậy tiếng hô k h ỉ nhỏ hù được v ạ c h lập tức liền chạy về dương thiên long bên người hống thủ l ã n h hướng bên người một cái dáng người hơi kém tại nó khỉ go di la gầm to cái gì mượn yếu đ ớt ánh trăng dương thiên long bọn họ có thể rõ ràng thấy đầu kia khỉ go di la không phải rất vui lòng nhưng là không biết làm sao thủ l ã n h đầu nhưng là so nó dăn chắc không thiếu cộng thêm khỉ go di la đầu đàn là mặt đầy dương nanh muốn ớt thậm chí nắm chặt quả đấm tới uy hiếp đe dọa nó sau đó nó chỉ được một mặt nơm nớp lo sợ đi ra vậy hai đầu khỉ goji la muốn đánh nhau eo búc c a o mày nói dương tiên h long lắc đầu một cái không nó đang uy hiếp đầu kia khỉ goji l à đi thử ăn đồ hộp lao h o a kế đồ hộp bên trong rốt cuộc là thứ gì như vậy thẩm bí ta xem con khỉ nhỏ này chính là ăn đồ hộp sau đó đổi được vô cùng dễ bảo thậm chí liền một chút ngang b ư ớ n g cũng không có eo búc rất là tò mò hỏi bên trong là người nhà ta truyền cho ta rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết nói là những động vật ăn liền sau đó khẳng định rất tốt bị thuần phục thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó tất cả mọi người ở gật đầu khen đồng thời trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới trong thiên hạ vẫn còn có loại này như bức đ ồ tồn tại ở mọi người một mặt ánh mắt kinh ngạc hạ ở khỉ g ô d i la đầu đàn rắn chắc quả đâm dưới uy hiếp đầu t i ê n khỉ g ô d i la rốt cuộc đem đồ hộp cho thu dọn nhặt lên sau đó giống như là thưởng thức độc dược vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một ít làm đầu này khỉ g ô d i la nuốt vào sau đó dương thiên long đầu góc bên trong lần nữa kích hoạt thức vang lên thanh nhâm quen thuộc một đầu bị tuần phục khỉ g ô d i la không chế còn lại khỉ g ô d i la là một chút vấn đề cũng không có rất nhanh khỉ gozi la đầu đàn cũng bị tuần phục bị tuần dưỡng sau khỉ gozi la lộ vẹ được vô cùng k ố n k h ố dương thiên long vậy nhanh chóng từ bách khoa phi châu trong biết được liền khỉ gô gì là lãnh địa phạm vi ở hai mươi bốn mươi cây số bông nếu như bọn họ tính toán không có sai không đúng xì mạn bọn họ liền ở phụ cận đây dựa vào đầu góc ý thức dương thiên long thẩm vấn nổi lên thủ lãnh một ít tình huống thủ lãnh tựa hồ cũng không biết nơi này có người xa lạ xông vào bất quá nó vẫn gần đầu bày tỏ muốn chủ động giúp tìm các bạn trẻ chúng ta buổi tối liền ở phụ cận đây đóng trại cắm trại đi tên n l y có thể nói cho chúng ta nơi nào có tốt chỗ đi dương thiên long nói đối với cái này thần kỳ người hoa mọi người đối với lời của hắn dĩ nhiên là rất tin không nghi ngờ rất nhanh ở khỉ goji la dưới sự hướng dẫn bọn họ đi tới một nơi lý tưởng dựng trại đất một khối bằng phẳng lớn phía trên tảng đá nơi này sẽ không có chăn lớn chứ tất cả mọi người đối với trước kia chăn lớn vẫn là mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi sẽ không yên tâm đi có chúng giúp chúng ta canh giữ dương thiên long cười nói thấy những khỉ goji lan à y cửa tựa như cùng là khỉ nhỏ vậy khôn khéo đáng yêu sau đó tất cả mọi người lòng phòng bị vậy dần dần để xuống ngay sau đó bắt đầu đóng trại cắm trại dưới mắt đã là rạng sáng một chút trải qua cả ngày vận động tất cả mọi người cảm giác được cơ năng thân thể thuộc về cực độ m ệ n mọi trong đóng trại cắm trại xong sau đó tất cả mọi người rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ cùng bọn họ bình yên chìm vào giấc ngủ so sánh v à o giờ phút này xì mạn bọn họ đang rơi vào một loại trong thực cảnh chờ đợi bọn họ có lẽ chỉ có chết cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thống chương 758. m ư ơ n h ư thác đổ lại sắp tới chương bảy m mưa như thác đổ lại sắp tới cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long bọn họ cũng không phải là bị buổi sáng chim non nơi đánh thức mà là bị một đầu tinh tinh nhỏ nơi đánh thức ở tinh tinh nhỏ bên người chính là đầu kia cường tráng khỉ gô di là thủ lãnh chuyện gì xảy ra dương thiên long giật mình một cái bắt đầu từ bên trong lều b ỏ ra thật bất ngờ cùng hắn sau khi ra ngoài nhưng là phát hiện không có gì cả không có gì cả à? dương thiên long một mặt nghi ngờ nhìn xem bên người đầu này tinh tinh nhỏ hứng tinh, tinh nhỏ có thể hiểu hắn nói tiếng nói chỉ gặp nó dùng đen thụi lùi bàn tay chỉ hướng trước vậy rậm đại t h ụ Hứng. k h i g o d z i la l cũng là kêu lên nó định dùng mình thô lô tiếng hô xua đổi trên cây kê u đ ổ thứ gì dương thiên long không khỏi được hướng trên thân cây quan sát đã qua tỉ mỉ vừa thấy sau đó hắn lúc này mới phát hiện liền bên trong đầu mối nguyên lai vậy cường tráng trên cây to không biết lúc nào leo lên một cái báo gấm chỉ gặp đầu này báo gấm đang một mặt mắt lom lom đánh giá bọn họ nơi thân ở khối nham thạch lớn này thi không có sao tên kia vậy chẳng qua là có lòng không có sức dương thiên long khẽ mỉm cười hắn phân tích cũng không sai báo gấm tuy nói nhìn qua là dạ d à phát đói nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm nó chỉ có thể d ư ơ n g mắt ở trên cây bất quá rất nhanh dương thiên long chính là rõ ràng liền đầu này báo gấm d ụ n ý n g u y ê n lai、like、nó là nhìn chằm chằm khỉ nhỏ khi nhỏ ngươi đừng chạy lung tung trên cây có con báo gấm dương thiên long nói phun phun phun khi nhỏ nhanh chóng gật đầu một cái chặt chẽ lôi dương thiên long ống quần é sợ cho mình bị báo gấm cho bắt đi đối với khỉ t ử mà nói báo gấm là bọn họ k h ắ c tinh tên nẩy biết leo cây hơn nữa bản l ã n h cao siêu một khi bị báo gấm cho để mắt tới ít nhất có năm mươi xác suất sẽ táng thân tại báo gục trong、Hứng. khi v ô di la đầu đàn lần nữa dùng mình tiếng hô đ ố i với trên cây báo gấm làm trước áp lực không cần phải để ý đến nó hòa kế dương thiên long cười một tiếng mặt đầy khinh thị các người ở phụ cận đây tìm được người liền sao dưới mắt thời gian bất quá là dạng sáng bốn giờ ba mươi phút cách mặt trời mọc còn có hai giờ tinh tinh nhỏ gật đầu một cái mặt đầy khốc khéo thật tìm được dương thiên long đội b ằ n g hỏi tinh tinh nhỏ lần nữa gật đầu một cái tin chắc không thể nghi ngờ các người trước nghỉ ngơi cho khỏe chúng ta sáu giờ ba mươi phút đúng lúc lên đường dương thiên long vừa nói vừa sờ một cái tinh tinh nhỏ đầu cùng giống như con khỉ nhỏ đối với dương thiên long đốt bè, tinh tinh nhỏ cũng là rất hưởng thụ nó thậm chí hơi nhắm mắt một mặt thích chí hưởng thụ trở lại bên trong lều dương thiên long có chút không ngủ được vất quá thực tế nhưng là không thể không để cho hắn đi chìm vào giấc ngủ bởi vì chờ đợi bọn họ còn có nhiều hơn nguy hiểm không biết mơ mơ màng màng trong dương thiên long rốt cục thì bị điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức này các bạn trẻ chúng ta nhanh chóng thức dậy dương thiên long hướng về phía những người trung quân nói nhanh như vậy những người này từng cái xoa tỉnh táo mắt một ngủ một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng ẻ cũng không phải là sao còn chưa ngủ trước đâu nói những cái kêu kêu ca nói làm gì nếu như không muốn đi chịu chết nói cho ta bắt chặt thời gian ẹo vô sụ mặt nói vừa gặp é o bục tên n ẩ y sụ mặt thôn bột các dân binh người người ngay tức thì liền đổi được đàng hoàng không thiếu bọn họ nhanh chóng mặc xong quần áo thu thập đồ đ ã xong bữa ăn sáng là ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi tới thời điểm dùng tất cả đều là cao năng lượng thức ăn đủ để đem bọn họ bụng đói m ủ t cục thân thể đốt đồ ăn thật no dương thiên long nói không sai ở bọn họ hành quân thời điểm ánh sáng mặt trời cũng không biết lúc nào lặng lẽ xuyên thấu qua giày đặc lá may theo con bảo lao hoa kế n g ư ơ i đ â y quả thực quả thật như có thần coi là đầu sư tử cười nói đ ừ n g cao hưng q u á sớm n g ư ơ i mới vừa rồi là không có nhìn bầu trời khí thời tiết này rất là g â y go cách đó không xa có mây đen dương tiên long nói cái gì mây đen n g ư ơ i t ừ nơi nào nhìn thấy đầu sư tử bọn họ người còn lại cứ thế nhìn một lúc lâu cũng không có thấy được cái gọi là mây đen ta tử tin tức khí tượng biết được dương tiên long cười hát hát nói n g ư ơ i tên n ầ y lại bị ngươi cho sáng trói điểm đầu sư tử mặt đầy tức giận thật ra thì trước kia thời điểm dương thiên long cũng đã thông qua mắt tướng cha xét chung quanh trời ở phía đông nơi đó có một đoá rất lớn mây đen đang lấy tốc độ cực kỳ c h ậ m dai hướng bọn họ cái này mảnh rừng mưa nhiệt đới khu vực di động tới đây dựa theo dương thiên long bước đầu tìm í v á n đám mây đen này đại khái cần hết mấy giờ mới có thể đến đỉnh đầu bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi hết thể cũng được dễ đặt cũng chính là bởi vì loại này dễ đặt khiến cho được dương thiên long bọn họ ngược lại cũng phát hiện không thiếu xinh đẹp rừng mưa nhiệt đới động thực vật không biết tên bàn tay hình b á hoa giống như là con r ư u vậy còn bướm còn có phi châu địa phương lớn c h í n kép nguyên bản dương tiên long là muốn thuần dưỡng một cái lớn chính x á thật bất ngờ tên kia lại là rất cơ t r í nhẹ nhàng một cái nhỏ xíu động tĩnh liền đủ để cho nó bay đi dẹ dặt ở rừng mưa nhiệt đới bên trong đi tới nửa giờ bọn họ hành động đổi được càng thêm chậm chạp đứng lên một mặt là bởi vì dẫn đường đầu kia t i n h tinh nhỏ rất là cẩn thận ở một phương diện khác chính là càng ngày càng khó lấy đi lại con đường rất lâu bọn họ phải dùng phách đao đem bậy vô số dây leo cho chém đức mới có thể mở ích ra một con đường vào tới dương tiên long không chỉ để cho tính tinh nhỏ dẫn đường đồng thời cũng ở đây trên đầu bố trí mánh điêu d ấ u sao ở rừng mưa nhiệt đới bên trong bị giới hạn rậm rạp chẳng trị thực vật nhãn giới của bọn họ tầm nhìn quả thực quá gần mà mánh điêu thì không giống nhau nó từ không trung dùng nhìn xuống kiểu mẫu liếc qua thấy ngay nhìn sang ít nhất là tốt mấy cây số khoảng cách xa theo khoảng cách càng ngày càng sâu nhập mới đầu vẫn còn bình tĩnh tinh tinh nhỏ đổi được lại nữa ổn định đứng lên nó luôn luôn bên trái xem xem bên phải nhìn một chút nhìn dáng dấp hẳn là cách nó phát hiện mục tiêu không xa c h i ế m thiếp đông nhiên lúc này không trung mánh điêu vậy phát ra một hồi vang khắp bầu trời bên ngông tiếng tê làm dương thiên long nghe được cái này thanh â m sau đó cả người trên dưới không khỏi được một trận rung động đứng lên bằng cảm giác hắn biết cách mục tiêu là càng ngày càng gần tất cả mọi người tại chỗ không l ú c đích dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này nhẹ g i ọ n g nói vừa nghe đến mệnh lệnh của hắn chỉ thị tất cả mọi người ngay tức thì đứng tại chỗ một hơi một tí đứng lên nghỉ ngơi một chút dương thiên long c a o mày nói phát hiện cái gì không cách hắn gần đây đạo bục không khỏi phải hỏi nói có thể dương thiên long nhìn quanh bốn phía một cái nhưng là không có phát hiện gì thường gì địa phương tinh tinh nhỏ cũng thay đổi được an tĩnh c ũ n g thiếu nó giống như là một đứa nhỏ đáng thương như nhau mở to đáng thương ánh mắt đánh giá t r u n g quanh hết thảy dương thiên long rất nhanh đem mình ý thức thiết đ ổ i được manh điêu nơi đó quả nhiên ở manh điêu tầm mắt nơi đó có phát hiện mới hơn nữa phát hiện mới là dương thiên long cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng cao như vậy t r ê n lệch làm dương thiên long thấy xì mạn phía sau bọn họ cảnh tượng sau đó không khỏi được lập tức lây mẩn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 i h a gạch chéo tren com gạch chéo xong gạch ngang lai、like、gạch ngang thạc gạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bảy trăm năm mươi chín minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng chương bảy trăm năm mươi chín minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nguyên lai、like. thông qua mắt ứng hệ thống phơi bẩy ở dương t i ê n long trước mặt là một bộ vừa đẹp lại đau buồn hình ảnh chỉ gặp sĩ m ạ n bọn họ đám người kia chung một chỗ chỉ có nử mà c o n sông hai bên chính là trên trăm cái người mặc màu xanh lá cây quần áo các người da đen bởi vì khối kia n h a m thạch cơ hồ không có bất kỳ thực vật vì vậy s ỉ mạn bọn họ chỉ có thể lợi dụng trên tảng đá cao t h ấ p chập trùng địa thế tiến hành n ắ n tre n h a m thạch bên cạnh nằm một lượng c ổ thi thể nhìn dáng dấp s ỉ mạn bọn họ ngược lại cũng bỏ không được đem những thi thể này bị ném nhập sóng lớn quần quận con sông trong mà phía sau bọn họ chưa đủ năm trăm em m ở địa phương chính là một cái t r ê n lệch ít nhất có năm mươi em m cao một vải lao nhanh nước sông từ phía trên chiếu nghiên xuống ở t r a n lệ chỗ hình thành một đạo phong cảnh xinh đẹp dương tiên long dùng mắt ứng hệ thống xa xa nhìn、sang. sông kia nước cũng là đi v g vo không biết chạy hướng liền nơi đó mà càng làm cho hắn giật mình là con sông này cùng bọn họ ngừng trên thuyền bờ lúc vậy con sông thật ra thì cũng không phải là một con sông cũng không biết con sông này là từ đâu cái cây đường nơi đó lưu tiến bảo dưới mắt cũng là thua thiệt được những cái kia các người da đen cũng không có sử dụng thuyền nếu không xì mạn bọn họ phỏng đoán kiên chỉ không tới lâu như vậy đám này người da đen rốt cuộc là người nào bọn họ tại sao phải dồn hết sức vây quét xì mạn bọn họ cùng chức đảng đầu lâu có chút liên hệ mật thiết sao một chuỗi dấu hỏi bắt đầu thoáng hiện ở dương thiên long đầu góc bên trong hắn nóng lòng muốn biết cái này ở giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra dưới mắt bọn họ khoảng cách xì mạn còn có bốn km chặn đường không thể nghi ngờ ngắn ngủi này bốn km chí ít cần hai giờ mới có thể đến mà xì mạn bọn họ có thể hay không ở đó che chở thể rất kem cõi lớn trên tảng đá kiên trì hai giờ cái này cũng được hoa một cái dấu hỏi bỏ ra bọn họ thể lực không nói chỉ là đạn dược khối này vật tiêu hao cũng đủ để cho bọn họ không cách nào tiếp tục kiên t r ì tiếp không người phi cơ tấn công đâu dương tiên long đội b ằ nói ở ta trên lưng Eo Bục lập trên ứ c lớn tiếng t ả lời. Mang theo mấy chiếc? i Mang mấy Dương theo t Long điện ộ bằng Bục Dương Tiên Long tranh gian Trên hỏi. chiếc. thử chút. thủ thời gian để cho Eo Bục cầm ra một chiếc tới. i cầm Ta một một ra Eo để đ thoại di động là không có bất kỳ tín hiệu dương viên long lập tức chính là xì hơi ở điện thoại không có tín hiệu dưới tình huống tuy nói còn có thể thông qua bờ lưu tốt đ ố i liền nhưng là bờ lưu tốt liên tiếp tín hiệu phạm vi dù sao cũng có hạn không biết vượt qua 1 0 m cái này 1 0 m khoảng cách đối với bọn họ mà nói cơ hội hoàn toàn có thể không đáng kể cỡ mờ thấy trên điện thoại di động là một chút tín hiệu cũng không có dương thiên long tức giận mắng liền cha mẹ tới ở nơi này hỏa tháo các lao ra mà trong ấn tượng dương thiên long nổi giận thời điểm cũng không nhiều rất lâu hắn đều là lấy một người vô cùng là cơ t r í hình tượng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt dưới mắt hắn là phát tài nóng nảy như vậy phỏng đoán hắn hẳn có thể cảm giác được xì mạn bọn họ liền ở phụ cận đây liền đi lao hoặc kế xì mạn bọn họ đang ở phụ cận liền sao e o bụng thử thăm dò rẻ r a hỏi dương thiên long đối với lần này cũng là không giấu dếm chút nào đúng vậy ta cảm giác được bọn họ liền ở phụ cận đây vậy chúng ta nên làm cái gì e o bụ nhìn quanh bốn phía một lần hắn thật giống như không có nghe được dị thường gì thanh â m chúng ta lập tức lên đường dựa theo cái phương hướng này đi suốt dương thiên long lớn tiếng nói việc này không nên chậm trễ bọn họ càng sớm chạy tới xì màn bọn họ nơi đó xì màn bọn họ được cứu hy vọng là có thể nhiều hơn mấy phần vừa nghe nói lập tức phải lên đường hơn nữa xì màn ngay tại bọn họ vùng lân cận sau đó tất cả mọi người nhanh chóng cóng lên người gì lại là một hồi vượt mọi chông gai hướng mục tiêu đi tới dây leo vẫn là ngăn trở bọn họ đi tới nhất đại chướng ạ i ở nơi này nguyên thủy rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu có lúc dây leo thậm chí có người cánh tay bên tia to c ả m theo kéo bục như vậy người đàn ông vạm vỡ cứ thế chém liền một lúc lâu lúc này mới bổ ra một con đường tới Mẹo. ngay tại cạm phải bước ra bước chân ở một trước mắt kia chỉ gặp một chi tên ngầm không biết từ cái góc nào đột nhiên ở giữa lập tức bắn đi ra không thiên vị vừa v ặ n c h ú n g mục tiêu c ả m phải cánh tay à cạm phải bất ngờ không kịp đề phòng xương cốt thân thể lạc đ ả o lập tức té ngã trên đất đầu sư tử cảnh giác hướng về phía bắn tên phương hướng mở ra mới phát nhưng mà cũng không có gì dị thưởng cợm cạm phải đau là mặt đầy nhè răng t h o t miệng là thợ săn mai phủ cắm tiễn đ ó không khỏi được nhìn quanh trái phải một chút sau đó nói có thợ săn tất cả mọi người đều không khỏi được nhữ mày một cái đ ó gật đầu một cái các người thấy được cái đó dùng cây trúc làm đơn sơ kích hoạt cơ quan sao tất cả mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy quả nhiên thấy cái đó lên đường nút ở trên thân cây đơn sơ kích hoạt cơ quan ý ngươi chúng ta cách nơi này nguyên thủy bộ lạc càng ngày càng gần bút lìn bó in không khỏi được c a o mày hỏi đ ó gật đầu một cái không sai biệt lắm thật ra thì đối với rừng mưa nhiệt đới bên trong nguyên thủy bộ lạc dương thiên long cũng là biết được một chút mới vừa rồi đang dùng mắt tương hệ thống t r a xem những cái kia áo xanh người thời điểm hắn thậm chí không nhịn được nhìn nhiều bọn họ mấy lần những người này quần áo lối ăn mặc hoàn toàn không giống như là địa phương nguyên thủy bộ lạc ngược lại giống như cái đó tiếng xấu rõ ràng phản t r á n h phủ võ trang quân khăn xanh nhưng mà bọn họ khác đặc thù cùng quân khăn xanh hoàn toàn khác nhau cái này làm cho dương thiên long cũng có chút hoài nghi vậy chúng ta hẳn như thế nào tránh những am khí kia tất cả mọi người lòng cũng dâng tới cổ học lên nếu là cách địa phương nguyên thủy bộ lạc càng ngày càng gần nói như vậy bọn họ trước mắt đã ở bộ lạc nguyên thủy cầm khu cái này một mảnh ám khí đó là tương đối nhiều hơi không chú ý thì biết chúng đầu chỉ có đi theo t i n h tinh nhỏ đi đọc thở ra một hơi dài nói chúng ta chẳng lẽ không phải là đi theo t i n h tinh nhỏ lại đi sao không ít người cũng lấy làm kinh hãi ta ý nghĩa nó đi nơi nào chúng ta liền nhất định phải dọc theo tung tích của nó đi không thể chút nào thay đổi đọc một mặt nghiêm túc nói vừa nghe nguyên lai là như thế chuyện xảy ra tất cả mọi người nhất thời cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh nếu như là đầu khỉ goji la nói còn không có gì nhưng là là đầu tình tinh nhỏ mà nói bọn họ thân cao trọng lượng cũng xa ở tình tinh nhỏ trên có địa phương thì không cách nào đi tranh lẽ dương thiên long bên này đang theo đầu sư tử giúp bụi lìn bó y văng bó bụi lìn bó y chịu đựng đau nhức đem sắc bén c h ú c mũi tên lấy xuống dương thiên long theo đầu sư tử t r a i nhìn lên vết thương tới vết thương chỗ một mảnh máu đỏ hẳn không có sức độc dược đi dương thiên long ở rừng mưa nhiệt đới ở giữa kinh nghiệm thực chiến so với đầu sư tử bọn họ những thứ này đã từng là lính đánh thuê mà nói vẫn là ít đi không thiếu đầu sư tử nghiêm túc nhìn xem sau đó lắc đầu một cái nhìn dáng dấp hẳn không có sức độc dược vậy thì tốt h o ặ kế cho ngươi lên ít thuốc dương thiên long vừa nói vừa đem rượu cồn theo thuốc hạ sốt u lấy ra ngoài để ta đi đầu sư tử nhanh chóng lấy ra dương thiên long trong tay thuốc men vì bú lìn bó y nhanh chóng băng bó lại bú lìn bó y tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng c h ỉ ít hắn có thể đi theo cùng đi đường chưa đến nội thành là trong đội ngũ phiền phái nhưng là mắt cái kế tiếp đích thực vấn đề khó khăn nhưng là bày ở bọn họ trước mặt bọn họ phải làm thế nào từ nơi này m ạ n h tràn đầy các loại ám khí trong rừng rậm đi ra ngoài cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang thạp gạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bảy trăm sáu mươi bộ lạc thiểu số ám khí chương bảy trăm sáu mươi bộ lạc thiểu số ám khí cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đầu sư tử theo đẽo bụng ở rừng mưa nhiệt đới ở giữa kinh nghiệm rất phong phú bọn họ nói cho dương tiên long theo những người khác mới vừa rồi bắn trúng bụ lỉn bó y chẳng qua là một chi thông thường trúc mũi tên điều này nếu như một khi hướng bên trong tế bào không đúng chờ đợi bọn họ chính là sức độc rực r ú c mũi tên hoặc là cạm bẫy các loại lớn hơn tổn thương tinh tinh nhỏ còn tầm bé cùng nhân loại như nhau nó đối với nơi này địa hình phức tạp là không quá rõ vì vậy đem hy vọng ký thác vào trên người của nó không thể nghi ngờ là là một loại cực lớn mạo hiểm đọc nói ra mình đi vào trước thử một chút xem cái ý nghĩ này vậy lập tức bị bắt bỏ dương thiên long bọn họ cũng không muốn thấy được mình các bạn trẻ dùng như vậy một loại vô cùng là mạo hiểm bi hùng phương thức đi tìm cái chết vô nghĩa những cái kia nguyên thủy bộ lạc ở nơi nào lao hòa kế ngươi có thể hay không tìm được đ ồ n g nhiên lúc này đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói đầu sư tử nói lập tức thức tỉnh trong trầm tư dương thiên long đúng vậy những cái k i a bộ lạc nguyên thủy địa phương ở nơi nào hắn chỉ ít được nắm giữ bọn họ vị trí cụ thể ta phán đoán một chút dương thiên long vừa nói vừa đứng dậy một bộ mắt xem bốn đường hai ngay bắt phương dáng vẻ tới hắn ý thức lần nữa tiến vào mánh điêu trong cơ thể rất nhanh vậy chỉ nguyên bản ở xị mạn bọn họ vùng lân cận mánh điêu đạt được ý thức chỉ thị sau đó chính là vô cùng cái bay lên không ở trên không nhanh chóng quan sát chung quanh tình hôn tới thật ra thì những thứ này bộ lạc nguyên thủy khu dân cư rất dễ tìm c h ỉ ít bọn họ t r ỗ ở đều là đất c h ố n g trải chung quanh không có tre trời v ậ y rừng rậm bao trùm từ m á n h điêu thị rất nhìn giống như là hố trời cái loại đó d á n g v ẻ đúng như dự đoán m á n h điêu ở bay lên đến hai nghìn nghìn m ở cao độ sau đó nhanh chóng xác định vị trí đến một mảng lớn đất c h ố n g trải dương tiên long lần nữa ra lệnh m á n h điêu nhanh chóng hướng mục tiêu bay v ù n v ụ n đã qua chờ m á n h điêu bay đến bầu trời thời điểm lúc này cái bộ lạc này chỗ ở bị hắn thấy rất rõ ràng mấy chục toa thấp lùn nhà tranh nhỏ hoặc là nhà gỗ nhỏ mấy chục ngực phẳng lộ nhũ bộ lạc phái nữ đang nhà vùng lân cận làm việc bên người của các nàng chính là cười đùa đùa dơn đưa bé ở cái bộ lạc này nơi đó dương thiên long cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương không có người ngoài xung vào chí ít bọn họ nhìn qua lại như vậy bình tĩnh mánh điêu vị trí chắc chắn tốt dương thiên long đem mình ý thức đi ra ngoài tiếp theo chính là vừa nhanh tốc mở ra cao thanh bản đồ đem mấy cái địa phương vị trí tiến hành chắc chắn chúng ta khoảng cách bọn họ còn có hai cây số địa phương dương thiên long rất nhanh liền tính ra được kết quả vừa nghe cách địa phương dân tộc thiểu số bộ lạc còn có hai km e o bục liền không khỏi được những mày môi của hắn cắn gắt đ a o giống như là đang suy tư cái gì tựa như thật ra thì không riêng gì hắn liền liền đầu sư tử cũng là cắn chặt môi tốt sau một h ồ i e o bục nói chuyện các bạn trẻ mới vừa rồi dọc theo đường đi chúng ta hẳn cũng không có đụng phải cái gì ám khí mới vừa rồi hoa hạ long nói chúng ta khoảng cách cái đó bộ lạc khoảng cách là hai km theo ta đối với phi châu bộ lạc nguyên thủy biết do bọn họ cấm khu chắc là lấy hai km làm bản kính cho nên chúng ta đi vòng cái này hai cây số cấm khu nhất định là không có bất cứ vấn đề gì bọn họ đem mình gắt gao khép kín ở rừng rậm nguyên thủy bên trong lao h o a kế bước lên bối lai、like、không khỏi được n h ữ mảy một cái eo u ụ c lắc đầu một cái không từ trên lý thuyết mà nói bọn họ sẽ ở đông nam tây bắc tất cả mở ra một con đường để bọn họ ra bảo nhưng là những thứ này con đường đều là cực kỳ ẩ n nút giống như chúng ta người ngoài là rất khó phát hiện hơn nữa chúng ta bây giờ phát hiện những thứ này con đường cũng là một chút dùng cũng không có chúng ta tiến vào những cái kia con đường sau đó không tránh được sẽ tiến vào thôn bọn họ từ bên trong tiến vào trong thôn vậy không tránh được sẽ cùng bọn họ giao tiếp cứ như vậy ngược lại là càng thêm trễ mãi chúng ta thời gian theo b ụ c nói không sai nghe tất cả mọi người là không ngừng n gật đầu rất nhanh bọn họ chính là đi vòng cái này hai cây số bản kính không có người là chế tạo nguy hiểm nhưng là bọn họ nhưng là cần phải hao phí thời gian rất dài đi đi vòng cái này không thể nghi ngờ đem bọn họ đến xỉ mạn bọn họ vị trí t r ỗ ở thời gian cho tăng lên tinh tinh nhỏ có chút hết sức lo sợ đứng lên bất quá nó còn tiếp tục ở đi vòng trên đường dẫn đường dọc theo đường đi lại là vượt mọi chỗ gai rốt cuộc một khối to lớn nhang thạch ngăn cản bọn họ trôi đi dương thiên long biết bọn họ nhất định phải leo qua khối này to lớn nham thạch hơn nữa căn bản không cách nào đi vòng bởi vì cái này nham thạch hai bên đều là vết đá đơn giản mà nói đây là bọn họ đường ra duy nhất lao hoặc kế có không có cách nào đi vòng nói thật không phải bạn bất đắc dĩ cũng không ai muốn sử dụng phi hổ bóng đi leo m ỏ n g đá dương thiên long lắc đầu một cái hắn đem mình nhìn thấy tình huống nói cho, cho đầu sư tử bọn họ hai bên tất cả đều là vết đá đầu sư tử bọn họ lấy làm kinh hãi có lẽ là bởi vì thân ở rừng r ậ m duyên cớ bọn họ đối với chúng quanh tình huống cũng c ũ n g biết nhưng là dương thiên long thông qua cao thanh bản đồ điện tử nhưng là có thể nhìn rõ ràng đúng vậy tất cả đều là vết đá chúng ta phải leo m ỏ n g đá dương thiên long vừa nói vừa hướng tinh tinh nhỏ đầu mò m ấ p tới một phen vớt ve sau đó tinh tinh nhỏ tung tăng hướng nam h thạch nơi đó nhảy nhảy tới ngươi để cho nó giúp chúng ta làm gì đầu sư tử lấy làm kinh hai nói xem xem khối kia nam h thạch tình huống dương thiên long vẹ mặt thành thật nói điều này cũng đúng ý kiến hay thấy tinh tinh nhỏ thân thủ bén nhảy trên tảng đá nhảy tới nhảy lui tất cả mọi người ngược lại là vậy mặt đầy yên tâm không tới năm phút đầu này tinh tinh nhỏ chính là hoàn thành từ nham để đến nham đ ỉ n h leo m ỏ n g đá nó một đôi cơ chí ánh mắt ở chung quanh quan sát tới quan sát đi tiếp theo rất nhanh liền đối với dương tiên long bọn họ gật đầu một cái chúng ta có thể leo m ỏ n g đá dương tiên long nói ta tới trước đ ộ c vừa nói vừa d ơ lên bắn súng nhẹ nhàng vừa b ó c c ỏ chỉ gặp phi hổ móng nhanh chóng treo ở vậy trên nham thạch cứng rắn có phi hổ móng trợ giúp đ ộ c không tới hai phút liền hoàn thành leo mầm đá còn sót lại các bạn trẻ cũng là theo sát phía sau những người này đều là nghiêm trình huấn luyện Leo là là lãng hoàn toàn mỏng mà một bọn họ nói chính ăn, chẳng gian đá đối đĩa đồ với thời thôi. họ phí qua dương, bọn họ, bọn họ dương thiên long bọn họ gật đầu một cái theo sau chính là bước nhanh hướng xì mạn vị trí chạy tới mới vừa rồi hắn lại lợi dụng nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quan sát một chút xì mạn bọn họ nhà hoàn cảnh những cái k i a áo xanh người còn đang không ngừng bắn xí mạn bọn họ chỉ có thể là lợi dụng đối phương chuyên trở đạn dược kẻ hở đi đánh trả dưới tình huống này cho dù xí mạn bọn họ người người đều là tay xuống thần đối với địch nhân sức uy hiếp vẫn là vô cùng tiểu nhân rốt cuộc một tiếng sau đó dương tiên h long bọn họ đi tới xi mạn bọn họ chỗ ở vị trí phụ cận đám k i a áo xanh người đối với bọn họ đến tựa hồ không có chút nào phát hiện cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang h o n